Nhìn phi ngư bị kiếm quang ngược đến giống chỉ chết cầu giống nhau, Tiên Linh căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Từ phao phao chỗ hổng chui ra tới, Tiên Linh thoát lực dựa vào nơi xa băng trên vách. Bái phi ngư hơi nước ban tặng, Tiên Linh trên người cơ hồ không có một khối hảo thịt, nơi nơi đều hồng hồng, còn phía mạch, nghiễm nhiên muốn có quen hay không. Từ thương ngự thủ hoàn móc ra một chén đu lang canh, Tiên Linh một bên đủ cục uống, một bên chặt chẽ chú ý chiến trường. Kiếm quang là thật sự phi thường lưu phệ. Mặc dù Tiên Linh có chân thật trí mạc, cũng rất khó bắt giữ chúng nó vận hành quỷ đạo. Hô hô hô trong thanh âm, phía ngư máu tươi xôn sao phun tung tóe, muốn phá không phá phao phao nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Khắp nơi vảy ra máu tươi bắn tới rồi tiên linh trong chén. Sợ có độc, tiên linh vội vàng đỉnh chỉ hút lưu. Ở kiếm quang tàn phà dưới, bất quá vài giây công phu, xung quanh hơi nước liền dần dần biến mất. Hàn ý lại lần nữa bao phủ băng động, tiên linh trong chén dù làn canh mắt thường có thể thấy được bắt đầu kết băng. Cầm chén ném vào thương ngữ thủ hoàn. Tiên linh cầm một khối cực phẩm ngọc nhiết ở trong tay dành dật từng giây hấp thu. Nàng hiện tại trong thân thể một chút linh khí đều không có, là không có khả năng gần chút nữa phi ngư, nàng ai không được nó một chút va chạm. Cũng không biết, này tòa băng sơn rốt cuộc là cái gì linh thú hài cốt, kiên cố trình độ cũng thật sự là quá khủng bố. Phi ngư đâm không lạn không nói, liền long hồn kiếm đều không thể đối nó tạo thành đinh điểm thương tổn. Nếu có thể đem khối này hài cốt cấp mang đi thì tốt rồi. Chính mơ Ngộng hao huyền, dây tiếp theo Lệnh tiên linh há hốc mồm sự tình đã xảy ra. Có thể là trên đầu thịt bị kiếm quang tức đi quá nhiều, kịch liệt dây rủi trùng, phi ngư cư nhiên đem đầu cấp rút đi ra ngoài. Cửa động đống nhiên sáng ngời, hốn loạn mưa đá gió lạnh, nháy mắt rót tiến vào. Tiên linh run lập cập, vội vàng bỏ lên. Từ mắt cốt ló đầu ra. Lạnh thấu xương gió lạnh trung, tiên linh nhìn đến phi ngư điên rồi dường như dùng nó thô tráng cái đuôi đập kiếm quang. Chính là kiếm quang chỉ là từng đạo năng lượng thể mà thôi, chúng nó căn bản là không có thể Phi ngư làm như vậy hậu quả chính là, nó cái đuôi, thành công khiến cho kiếm quang chú ý. Kiếm quang bắt đầu rời đi trận điện. Theo hô hô tiếng kêu thảm thiết văng lên, tiên linh mộng bức nhìn phi ngư đầu thượng nhảy ra nhất xuyến xuyến 500, 687. Kết sủ thương tổn. Nguyên lai, nó nhược điểm là cái đuôi A. Tiên linh ngồi không yên, chạy nhanh móc ra nguyệt tuyển trượng. Nàng vèo vèo vèo hướng tới phi ngư cái đuôi ném lại hàn băng mũi tên. 98, 56, 46. Thương tổn ở trước mắt ngảy lên. Rốt cuộc có thể phá vỡ không hề làm ít. Bất quá, Hàn Băng mũi tên công kích thật sự là quá thấp, còn háo linh khí cùng hàn ý giá trị. Tuy rằng Tiên Linh mới vừa hấp thu một khối cực phàm ngọc, nhưng trong cơ thể linh khí mới khôi phục hơn một nửa mà thôi. Nghĩ vậy Bang Nguyên khả năng còn có mặt khác nguy hiểm, vì tiết kiệm linh lực, Tiên Linh trực tiếp thao tác Long Hồn kiếm, hướng tới Phi Ngư sau lưng chạy như bay mà đi. Phi Ngư đôi mắt đã bị chém đến nát nhừ, hơn nữa kiếm quang hấp dẫn nó sở hữu lực chú ý. Nó căn bản là không có phát hiện tiên linh tiếp cận. Tiên linh to gan lớn mật nhảy tới phi ngư trên lưng. Dùng trong cơ thể hàn khí đem chính mình chặt chẽ cố định trụ, tiên linh trực tiếp mở ra liên kích, nhắm ngay phi ngư cái đuôi, tiên linh luân long hồn kiếm liền một trận điên cuồng phát ra. Phi ngư cái đuôi thực đặc biệt, mặt trên gai nhọn sắc bén nổ tung, giống như là đại hào lang nha đồng. Có thể tưởng tượng được đến, nếu ở trong nước, bị nó này thô cháng cái đuôi quét một chút, phòng trường sẽ đương trường qua đời. Nhưng đồng thời Nga cái nuôi lại cực kỳ yếu đất, Long hồn kiếm từ gai nhọn khe hở cắm vào, liền phụt một chút rốt cuộc. 568 khủng bố thương tổn con số, đột nhiên nhảy bắn ra tới. Lạnh leo huyết phun tung tóe tiên linh một đầu vẻ mặt, phi ngư kêu thảm điên cùng dãy rựa. Nhưng mà, không thay đổi được gì, manh liệt đau đớn cùng đã bị phế bỏ hai mắt, làm nó phân không rõ đông nam tây bắc. Nó một con cánh đã bị dày đặc kiếm quang cấp chặt đứt, nó vô pháp duy trì cân bằng, đột nhiên hướng tới băng nguyên rơi xuống. Tại đây trong quá trình Thiên Linh càng thêm điên cuồng công kích tới. Sương nó bệnh muốn nó mệnh, một chút tật xấu đều không có, cũng không biết công kích nhiều ít hạ, hệ thống đột nhiên nhắc nhở Thiên Linh. "Chúc mừng ký chủ thành công đánh chết linh lực cấp bậc vì 40 cấp màu tím chắc tuyệt cấp bậc linh thú, Lỏa Lù Ổ Cá, thành công đạt được 10000 điểm linh khí giá trị." Lỏa Cá sách tranh tự động mở ra, cụ thể tin tức ký chủ có thể đi trước thức hải linh thú sách tranh giao diện, tiến hành xem xét. Thiên Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đã chết. Nó huyết lượng thật sự hảo hậu hảo hậu a. Thừa Long hồn kiếm, tiên linh thở hồn hển rớt xuống tới rồi mặt băng. Cao cấp linh thú thi thể kiên cố dị thường, cho dù từ mấy trăm mẹ trời cao rơi xuống xuống dưới, cũng một chút đều không có quăng ngã hư dấu vết. Một ngông ngồi ở thi thể bên cạnh, tiên linh một bên thở hồn hển, một bên xem xét lỏa cá sách tranh. Vừa thấy dưới, tiên linh mỏi mệt hai mắt, mạch một chút liền sáng. Thứ tốt a. làm động vật lượng thê lỏa cá, nó nội đan cư nhiên có tránh thủy đặc hiệu. Đương nhiên Trừ cái này ra, nó thịt cũng là cực hảo nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng lúc sau, có thể gia tăng triệu Z giá trị. Nô, mang cá phao nước uống, còn có thể ở dưới nước hô hấp. Gia cá giống như cũng là chế tác tránh thủy khôi giáp chuẩn bị phẩm. Loại này cả người là bảo linh thú phi thường hiếm thấy. Không nói hai lời, tiên linh trực tiếp ngồi xổm xuống thân thể, bắt đầu nhanh chóng xử lý khởi lỏa cá thi thể. Bởi vì thương ngự thủ hoàn không gian càng ngày càng ít, nàng hiện tại đã không thể giống như trước giống nhau. Tùy tiện liền đem một cực đại thi thể cất vào đi, đạt được cắt lửa một phen mới được. Chọn lửa thật lâu sau, ném xuống một ít tạc vật, cuối cùng là đem lỏa cá khổng lồ thân thể cấp nhét vào thương ngự thủ hoàn. Đứng ở một bãi bị đông cứng vết máu thượng, tiên linh nắm lấy trong tay lam vông vông lỏa cá nội đan, cẩn thận mà xem xét một phen. Xanh lam xanh lam, còn khá xinh đẹp, chính là linh khí giống như không phải như vậy nồng đậm. tả hữu thưởng thức một phen, tiên linh liền đem nó tàng vào áo trong trong túi. Đừng hỏi vì cái gì không cất vào thương ngự thủ hoàn, liền vừa rồi sử dụng thần thức dò xét hoàn cảnh một hồi công phu, nàng liền phát hiện cứu nàng một mạng linh thu hải cốt phía dưới, rất có huyền cơ. Lấy ra bản đồ, Tiên Linh tỉ mỉ lại lần nữa so đúng rồi một phen, vì thế, nàng xác định nơi này chính là Hàn Băng Quật nhập Cẩu. Chết không được nàng tìm vài thiên, chính là tìm không thấy nhập Cẩu, nguyên lai bị một tòa băng sơn dường như thi cốt cấp che đậy a. Nghĩ đến Hàn Băng Quật dưới mặt đất, mà này mặt băng dưới là đáy biển, cho nên Này lỏa cá nội đan, tới thật là thời điểm. chương 156, Hàn băng quật. chương 156, Hàn băng quật. Đem lôi Đỉnh dịu tìm trở về, tiên linh thay đổi một thân khinh bà cáo ra. Nghĩ nghĩ, lại đem đầu tóc cấp cuốn lên tới nhanh nhẹn cột vào đỉnh đầu. Nhìn mắt mức độ no, tiên linh vẫn là có điểm không yên tâm, vì thế nàng ở thương ngự thủ hoàn trọn lựa, không một hồi công phu, liền tìm ra một chén có thể gia tăng hai cái giờ phun nạp giá trị linh thực ra tới. Phung nạp giá trị có thể cho nàng ở đáy nước giống cá giống nhau tự do hô hấp, phi thường tự dụng. Đỉnh gió lạnh, tiên linh một bên cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh, một bên mồm to đem đã đông lạnh thành khối băng linh thực cấp gầm ăn. Tuy rằng sách tranh nói lỏa cá nội đang có được tránh thủy đặc hiệu, nhưng nàng cũng không thực tế thao tác quá, an toàn khởi kiến, vẫn là cho chính mình nhiều tăng thêm một tầng bảo đảm cho thỏa đáng. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, tiên linh thật cẩn thận chiều linh thú hài cốt miệng khẩu đi qua Vì phòng ngừa bên trong có cái gì lao tới cắn nàng một cái trở tay không kịp, tiên linh còn không có đi vào liền trực tiếp mở ra hệ thống đưa tặng tìm tòi công năng. Nhưng mà, lệnh nàng há hốc mồm chính là, trong đầu số liệu vong sạch sẽ, đừng nói là linh thú, liền chỉ sâu đều không có. Tiên linh có điểm nghi hoặc, này không khoa học à, lớn như vậy một tòa băng sơn đứng lặng ở mênh ngông bắt ngát băng nguyên, như thế nào không có linh thú tiến đến lúc à. Nhưng là nghĩ đến hải cốt kia khủng bố nhiệt độ thấp, tiên linh lại bình thường trở lại phòng trừng băng nguyên động vật, cũng chịu không nổi này độ ấm đi. Xác định bên trong không có nguy hiểm sau, tiên linh cẩn thận bước vào đen nhánh cửa động. Quen thuộc hàn khí ập vào trước mặt, còn hảo tiên linh đã trước tiên vận chuyển khởi hàn băng chi tâm, bằng không, tuyệt đối lại sẽ bị nháy mắt đông lạnh thành các băng. Khi sâu một hơi, tiên linh thực cảm khái, này hàn khí cũng thật lại thoải mái lại kích thích a Lại lần nữa dùng thần thức quét quét trung quanh, xác định thật sự không có một tia nguy hiểm lúc sau, tiên linh tìm cái ẩn xó ngồi xuống Đối với trước mắt nàng tới nói, nơi này hàn khí giá trị đã đủ dùng, lấy nàng hiện tại thực lực rõ ràng không thích hợp tiến vào càng rét lạnh ngầm động băng. Nếu không phải phát hiện hàn băng chi tâm thăng cấp phương thức, yêu cầu đại lượng, thuần túy hàn ý giá trị, tiên linh mới sẽ không tìm đường chết ngàn dặm xa xôi chạy đến nảy vùng địa cực tới đâu. Chính là bởi vì muốn bước thiết biến cường, mà thế giới này lại là một năm một cái quý, có lao hồ khoảng cách chân chính trời đông giá rét, còn cần vài tháng. Mà lấy tiên linh trước mắt khốn cảnh tới nói Thời gian đối với nàng tới nói là nhất quý giá, nàng rõ ràng chờ không được lâu như vậy, cho nên nàng mới có thể như vậy điên cuồng. Triệu Hồi ra Long Hồn kiếm, Thiên Linh ở băng trên vách tạc cái động. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng sắp sửa ở chỗ này ngây ngốc vài thiên, đem thần thức tẩm nhập thức hải, tiên linh đầu tiên đi xem xét một phen tiểu chiêu. Chỉ thấy nó đoàn lông xù xù thân thể, trên người tản mát ra hơi thở muốn so trước kia mạnh hơn nhiều. Nhìn nhìn lại tiểu hắc long, không hề nghi ngờ chính là Chứng chung nó trạng thái hảo vô cùng, đều phát ra thơm ngọt tiếng ấy. Đêm đang ở ngủ say chung tiểu chiêu ôm ra tới, tiên linh đem nó đặt ở một khối mềm mại ra thu thượng. Trước kia tu luyện thời điểm, mặc kệ là chủ động vẫn là bị động, tiểu chiêu đều sẽ yên lặng trợ giúp nàng hấp thu hàng khí. Hiện tại tiên linh chuẩn bị bế quan tu luyện, kia đương nhiên muốn đem tiểu chiêu đặt ở bên người, dù sao nó là băng hệ sâu, hàng khí giá trị đối với nó tới nói là đồ bổ. Cho nên cũng coi như là cùng có lợi song thắng đi. Nhắm mắt lại tu luyện một lát, tiên linh cảm giác tốc độ có điểm chậm. Nghĩ đến này địa phương tương đối đặc thù, không có linh thú nguyện ý tiến vào, hơn nữa đỉnh đầu còn có một khối thật lớn linh thú hài cốt làm yểm hộ, vì thế tiên linh đem Trạch tịch đài cũng đem ra. Nếu tưởng biến cường, liền không phải sợ khó khăn, Trạch tịch đài gấp đôi bờ ú ép ép, nàng cần thiết đến lợi dụng lên. Nếu thật sự có linh thú lại đây đoạn, làm liền xong việc. Biết kiếm khai thiên hạ như vậy như phê lúc sau, tiên linh có thể nói là tự tin không ít Thời gian thoảng qua, tổng cộng ở băng trong động đái hơn 10 ngày, trên đường trừ bỏ ăn cơm thượng vê nút cờ ở ngoài, cơ hồ nơi nào cũng chưa đi, tấn vùi đầu tu luyện. Tiên linh giám cam đoàn, năm đó thi đại học thời điểm, nàng đều không có như vậy chăm chỉ quá. Vùi đầu khổ tu hậu quả chính là, đương nhiên, thăng cấp đó là không có khả năng thăng cấp. Nhưng là, chìm nổi ở đan điền hàn băng chi tâm, lại chậm rãi từ màu lam nhạt chuyển biến vì màu lam nhạt. Lại còn có đặc biệt ngưng thật, dùng thân thức đi quét đều cảm giác có thể đem chính mình thần thức cấp đông lạnh trụ. Chính là thực đáng tiếc chính là, này băng nguyên linh thú ít ỏi không có mấy, nàng căn bản là tìm không thấy luyện tập đối tượng. Bất quá, có một chút là có thể khẳng định, nơi này hàng khí giá trị đã đối nàng tạo thành không được bất luận cái gì huy hiếp. Mắt thấy Hàn băng chi tâm không thể lại tiếp tục tăng lên, mà linh lực điều cũng bay lên thật sự là thông thả, vì thế tiên linh đem biến thành băng cầu tiểu chiêu thu hồi thức hải. Đúng vậy, nó còn không có tỉnh, nhưng là, Từ phát ra hơi thở tới xem, ly tỉnh lại cũng không xa. Từ băng trong động chui ra tới sau, tiên linh cảnh giác đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, xác định không có nguy hiểm lúc sau, liền hướng tới hàn khí nhất nồng đậm địa phương đi bước một đi đến. Cuối cùng, nàng bước chân dừng lại ở một đạo giống như vực sâu giống nhau thật lớn cửa động trước. Cái này cửa động chính là hàn băng quật nhập khẩu, một chút đều không ẩn nấp, liền tuy tiện khai ở hài cốt chính phía dưới, giống như sợ không ai biết dường như. Cẩn thận xem xét trước mắt cửa động, tiên linh phát hiện Nó thoạt nhìn không lớn như là thiên nhiên hình thành, đảo như là nào đó tròn dẹp linh thú chui ra cửa ra vào. Thái Bình chỉnh quá khéo đưa đẩy. Không có tích lũy tháng ngày cọ sát, căn bản là làm không được như vậy hợp quy tắc. Đem linh khí tụ tập đến đôi mắt thượng, tiên linh lót chân chiều mạo khói trắng cửa động nhìn xuống qua đi. Lệnh nàng ngoại ý muốn chính là, phía dưới cũng không phải nước biển, mà là một cái động không đáy vực sâu. Đen thui, giống khẩu thâm giếng giống nhau. Nói thật, còn rất dòa người, hơn nữa... Bên trong còn không ngừng tản ra lệnh thấu xương hắn ý, hướng đến tiên linh lông tơ đều dựng lên. Tiên linh là gan hiện tại đã rất lớn, nhưng là nhìn đến loại tình huống này, nàng là thật sự thực không nghĩ nhảy xuống đi. Chính là từ trên bản đồ tới xem, này trong động băng thế giới, là một cái có được vài ngàn bình phương cây số đại hình địa vực. Hơn nữa, bình quân độ ấm có thể đạt tới 200 nhiều độ, này tuyệt đối là toàn bộ bí cảnh nhất rét lệnh địa phương. Trời sắp dáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí bệnh nhọc về gân cốt. Muốn biến cường, vậy cần thiết đến chịu khổ. Dùng tìm tòi kỹ năng tra xét một phen, xác định thâm quật không có bất luận cái gì sinh vật lúc sau, tiên linh cắn chặn rằng, vẫn là giá long hồn kiếm nhảy xuống. Dây tiếp theo, lệnh người sởn tóc gáy hàn ý giá trị vây quanh tiên linh, một tầng màu trắng băng xương từ long hồn kiếm bắt đầu, nhanh chóng chiều tiên linh lan tràn mà đi. Toàn bộ thân thể đều ở nhanh chóng kết băng, tiên linh vội vàng vận chuyển ngọc hồ băng. Đêm này đó lệnh thấu xương hàn khí giá trị tất cả đều hít vào trái tim. Từ Hàn băng chi tâm từ lam nhạt chuyển biến vì thiện lam lúc sau, tiên linh đã không cần tiểu chiêu tới tinh lọc cũng có thể tự hành hấp thu cùng bạo hàn khí, chính là quá trình có một chút không thoải mái mà thôi. Không biết rơi xuống bao lâu, rốt cuộc, rốt cuộc. Trước mắt như cũng là một mảnh đen nhánh, bất quá lệnh tiên linh ngoài ý muốn chính là, nơi này cũng không phải biển sâu, mà là sâu không thấy đáy, khúc khúc chết chết động băng thông đạo. Nhìn này đó thông đạo hai sườn còn có chảo đủ phủi đi ra dấu vết, tiên linh càng thêm xác định, đây là bị cái gì linh thú cấp chui ra tới cửa động Nghĩ đến đây, tiên linh biểu tình càng thêm nghiêm túc lên. Nắm chặt trong tay long hồn kiếm, tiên linh đi bước một tiểu tâm cẩn thận đi trước. Tổng cộng trải qua dài đến hơn 3 giờ buồn 3 lúc sau, động băng thông đạo rốt cuộc rốt cuộc. Chói mắt ánh sáng ập vào trước mặt, tiên linh không tự giác hiếp hiếp mắt. Chờ thấy rõ trước mắt thế giới lúc sau, nàng chấn kinh rồi chương 157 Phù Tang Bộ Lạc. Chương 157, Phù Tang Bộ Lạc. Mắt lạnh thư hoán gió thổi phất tiên linh cái chán hai sườn tóc mái, nàng ngốc ngốc đứng ở khoảng cách dưới nền đất mấy trăm mét cao trên vách núi, người thực ngộp bức. Chỉ thấy, đây là một cái tương đương thế giới thần kỳ, lượng như ban ngày không nói, mênh mông vô bờ sân xuyên, cư nhiên còn điểm điểmuyết vô số sáng lên thực vật. Càng Lệnh nàng hít sâu một hơi chính là, sơn xuyên ngay trung tâm còn vây quanh một ngụm khói trắng quẩn quẩn a hồ. Nga, tao hồ a, kia quá bình thường. Nhưng là, tao hổ lại sinh trưởng một viên che trời cự mục vậy không bình thường. Tiếc cự mục, tựa như một viên lửa đỏ tiểu thái dương giống nhau, tản ra lóa mắt đến cực điểm màu đỏ quan mang. Nó, đốt sáng lên toàn bộ thế giới ngẩm. Cảm nhận được chung quanh nhiệt độ không khí phi thường ôn hòa, một chút đều không rét lạnh lúc sau, tiên linh biểu tình dần dần trở nên dữ tợn Nàng không nghĩ tới, cái này chết hệ thống bóc lột nàng không nói, cư nhiên làm ra bản đồ cũng là giả. Này nơi nào là ngầm động băng A. Này rõ ràng là băng nguyên ạ vạ tạ thế giới. Phù tăng bộ lạc là một cái phi thường xui xẻo bộ lạc, không đúng, phải nói là tương đương xui xẻo bộ lạc. Chúng nó lấy thờ phụng phù tăng thần thụ mà nổi tiếng, trong cơ thể còn chạy xuôi phi thường hiếm thấy có cây huyết thống. Nhưng cùng mặt khác có được tổ tiên che chở bộ lạc bất đồng, phù tăng bộ lạc cũng không có được đến phù tăng thần thụ thừa nhận. Bọn họ trong cơ thể huyết thống cùng phù tăng thần thụ không có nửa mau tiền quan hệ. Vốn dĩ bọn họ hẳn là sinh hoạt ở đất hoang một cái gọi là canh quốc địa phương, quá nam cày nữ dệt vui sướng sinh hoạt. Chính là, liền ở một ngày nào đó, một cái bất bình thường đêm khuya. Không chung đột nhiên hạ sao băng dường như hỏa vũ. Phù tăng bộ lạc lại lấy sinh tồn ra viên bị trời dáng thần hỏa cấp phá hủy cái sạch sẽ. Nàn dằm ruộng tốt trong một đêm hóa thành cho tàn, thậm chí rốt cuộc loại không ra bất luận cái gì cây nông nghiệp. Dựa vào cây cấy mà sinh phù tăng bộ lạc không thể không cử tộc rời nhưng mà Liên ở rơi trên đường, Phù tăng bộ lạc tộc trưởng đột nhiên từ cho tàn nhặt được một viên hạt giống. Một viên thần kỳ, có được cực cường hỏa hệ linh khí hạt giống. Thân là thực vật hệ dị tộc, đột hoạch thần loại, Phù tăng bộ lạc tộc trưởng vui sướng dị thường, hắn không hề do dự đem thần loại mang đi tân gia viên, cũng hao hết tâm lực dốc lòng tài bồi lên. Trăm năm qua đi, ở Phù tăng bộ lạc cử tộc che chở dưới, hạt giống rốt cuộc nảy mầm. Lại qua mấy trăm năm, nó khỏe mạnh trưởng thành thành một viên che trời cử mục. Nó liền cùng truyền thuyết phù tang thần thụ giống nhau như lúc, không chỉ có sẽ đưa tới các loại hỏa hệ loài chim sống ở, thậm chí, ở ngàn năm lúc sau, còn kết ra như là thái dương giống nhau trái cây. Phù tang bộ lạc người thực vật nhóm ăn trái cây lúc sau, có được khống hỏa năng lực, nguyên bản cùng thế vô tranh bọn họ bắt đầu quật khởi. Vì thế phù tang bộ lạc đối thủ một mất một còn, mau để bộ lạc bắt đầu luôn cuống. Mau để bộ lạc là một đám lấy gặm thực thảo diệp mà sống thực thảo bộ lạc, bọn họ thích nhất ăn đồ ăn chính là ấu niên kỳ phù tang bộ lạc còn không có hóa hình người hai cái bộ lạc chi gian có thể nói là có không đội trời Trung huyết Hải thâm thủ bởi vậy mau để bộ lạc bắt đầu trăm phương ngìn kế ngăn cản Phù tang bộ lạc biến cường bọn họ hoa đại đại giới từ nhân tộc thải linh sư trong tay mua sắm đại lượng linh thực những cái đó linh thực đều có được có thể sử thực vật khô héo đặc tính mau để bộ lạc phi thường âm hiểm đem linh thực hôn tạp vào Phù tang bộ lạc tinh ngoài ruộng bên trong gieo trồng Hải tử trong một đêm Phù tang bộ lạc cấu thể toàn bộ tử tuyển Phù Tang bộ lạc không thể không luống cuống tay chân tiến đến cứu rút, liền ở ngay lúc này, mau để bộ lạc liên hợp mặt khác quanh thân bộ lạc đột nhiên sắt vào Phù Tang bộ lạc. Lúc đó Phù tăng thần thụ mới vừa tu luyện xuất thần thức, nhìn đến nhiều thế hệ cung phụng nó Phù Tang bộ lạc bị khi dễ, nó không hề do dự liền đem sở hữu kẻ xâm lấn toàn bộ sống sở sở tiêu chết. Này vốn là một cái rất tốt đẹp kết cục, đáng tiếc, từ kia một lần đại khai sát giới lúc sau, chưa bao giờ lây dính quá máu tươi Phù Tang thần thụ, đột nhiên phát hiện đại lục Nguyên lai cắn nuốt sinh linh có thể nhanh chóng biến cường. Nó bắt đầu trở nên thị huyết, nguy hại nhân gian. Mấy ngàn năm sau khi đi qua, phù tăng thần thụ hoàn toàn hóa thành yêu ma, nó kết ra trái cây không hề là thần thánh màu trắng ngà, mà là màu đỏ tươi như máu màu đỏ thấm, thậm chí còn tản ra yêu tà hơi thở. Đối mặt như vậy vô pháp vô thiên phù tăng thần thụ, đem nó đào tạo mà ra phù tăng bộ lạc đại khí cũng không dám xuyễn, sợ nó một cái không cao hứng, đem phù tăng b Bọn họ mọi cách run run rẩy rảy hành sự, vẫn là trốn không thoát hai bay vạ gió. nay một cây làm nhiều việc gác yêu tà chi thụ, thành công khiến cho thần thú chú ý. Phù tăng thần thụ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn bị phong ấn vào tội phạt đại lục, hơn nữa vẫn là điều kiện dị thường gian khổ cực bắc nơi. Nghe nói Hàn Băng quật chính là thần thú đại nhân chuyên môn vì phù tăng thần thụ định chế phong ấn nơi. Nơi này nhiệt độ không khí cực kỳ khủng bố, không có bất luận cái gì sinh vật có thể sinh tồn, liền tính là thần thụ phù tang cũng khó có thể tại đây loại trong hoàn cảnh cắm dễ sinh trưởng Đến nỗi phủ tăng bộ lạc vì cái gì sẽ xui xẻo. Kia nói đến nhưng lời nói dài quá. Đào tạo ra yêu tà chi thụ bọn họ, ở trải qua nhiều bộ lạc liên thủ không cáo lúc sau, cũng đi theo phủ tăng thủ cùng bị lưu đẩy. Chẳng qua, chúng nó không có bị phong ấn tiến hàn băng quật, mà là bị thần thú ném ở đóng băng ngàn giảm băng nguyên thượng, nhầm này tự sinh tự diệt mà thôi. Liên này không có một ngọn cỏ nơi khổ hàn, đừng nói thổ nhưỡng ăn đều không có. Có được thực vật huyết thống phù tang bộ lạc, sinh hoạt đến cực kỳ gian khổ, bất quá mấy tháng công phu, trong bộ lạc lao nhân cùng hài tử liền tảng lớn tảng lớn chết đi. Mà sống xuống dưới thanh trắng niên, cũng bởi vì dinh dưỡng bất lương mà thực lực giảm đi. Vì mạng sống, này đàn chỉ biết làm ruộng người thực vật nhóm, sống sờ sờ thay đổi chính mình thức đơn, bọn họ bắt đầu kết bẹ kết đội tiến vào biển sâu đi săn. Nhưng mà, biển sâu sinh vật, nơi nào là dễ dàng như vậy bắt chảo. Xuống biển một lần Phù tăng bộ lạc dân cư liền sẽ giảm mạnh một lần. Dân già, mấy trăm năm qua đi, bọn họ đều mau diệt sạch. Liên ở bọn họ cùng đường thời điểm, bọn họ thụ tổ đột nhiên triệu hoán bọn họ. Vì thế, này đàn đáng thương hề hề người thực vật liền ở phù tăng thần thụ dưới sự chỉ dẫn, tiến vào hàn băng quật. Ngáy mắt, cùng bên ngoài khác hẳn bất đồng ấm áp khí hậu bao vây bọn họ, bọn họ cho rằng chính mình đi tới thiên đường. Nhưng mà, phù tăng thần thụ lại nói cho bọn họ, nơi này cũng không phải thiên đường, mà là địa ngục Sở dĩ địa ngục sẽ biến thành như vậy, là bởi vì, không lâu trước đây có một cái to gan lớn mặt băng, kỳ, cảm nhận được nó hơi thở, sau đó chui vào hàn băng quật. Cắn nuốt cái kia ngàn năm băng sau, Phu Tăng mới đạt được có thể thay đổi hoàn cảnh và khí hậu năng lượng. Nhưng là, loại này năng lượng chung quy chỉ là như muối bỏ biển mà thôi, cho nên nó có được năng lực lúc sau liền lập tức đem bọn họ hô trở về. Nhưng mà, Phu Tăng bộ lạc cũng không biết chính là, bọn họ bị nhà mình thụ tổ cấp lửa. Phù tăng thần thụ thực rõ ràng là thông qua băng phát hiện, bí cảnh phong ấn buông lỏng. Nó tưởng đạt được càng nhiều linh khí tới đột phá phong ấn, cho nên mới triệu hoán nó các con dân. Nhìn đến nhà mình thụ tổ bình yên vô sự đứng lặng ở Hàn Băng Quật, chỉ còn một đám thanh tráng niên phù tăng bộ lạc vui sướng dị thường. Bọn họ cho rằng, bọn họ rốt cuộc có thể quá thượng hảo nhật tử, nào biết, bọn họ thụ tổ chỉ là kêu bọn họ trở về cho nó chảo lấy con mồi mà thôi. Đúng vậy, bị phong ấn tại nơi khổ hàn mấy trăm năm, vì duy trì sinh mệnh Phụ tang thần thụ trong cơ thể linh lực đã còn thừa không có mấy, nếu tưởng đột phá phong ấn, nó yêu cầu cắn nuốt đại lượng sinh linh. Cảm tạ ni tẩy nữ, át 20001, lòng lánh vì sao trời, nhìn đến tốt liền đánh thưởng không thích nói chuyện, đánh thưởng, cảm ơn các ngươi duy trì. chương 158, Người Thực Vật chương 158, Người Thực Vật Ấm áp ở mức thổ nhưỡng dễ chịu mỗi từng cây cẩn thật sâu cắm dễ ở cốc chỉ chung quanh tăng hẹ, nhịn không được thoải mái đến than thở một tiếng. Làm trong bộ lạc còn sót lại duy nhất một nữ tính, nàng có được có thể ở cốc chỉ chung quanh tùy ý cắm dễ tự do. Nhưng mà, liền tại đây được đến không dễ mỹ rượu thời khắc, bên hai lại đột nhiên truyền đến tang Trúc hoảng loạn tiếng gào, Tăng hẹ, ngươi mau tới đây, ngươi A huynh sắp không được rồi. tang hẹ thân thể tức khắc cứng lại rồi, nàng vội vàng từ bùn đất rút ra căn cần. Biến ảo thanh nhân hình, tang hẹ đi theo tang Trúc bay nhanh hướng tới nơi xa quảng trường chạy tới. Mỗi lần trong bộ lạc chiến sĩ đi săn sau khi trở về đều sẽ tụ tập ở trên quảng trường xử lý hiến tế phẩm. Đương nhiên, đồng thời cũng sẽ xử lý các đồng bạn thi thể. Rất xa, Tang Hạ nghe thấy được một cổ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi. Nàng không có nhìn đến bất luận cái gì chiến lợi phẩm, ngược lại thấy được tộc nhân vẻ mặt cực kỳ bi ai vây quanh một khối tàn phá hình người thi thể. Nháy mắt, Tang Hạ đầu góc có ngoang, nàng không dám tin tưởng. Nghe được Tang Hạ phù phiếm tiếng bước chân, có một bộ phận tộc nhân hồi qua đầu, bọn họ trên người máu tươi đầm đìa. Đều mang theo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Thực xin lỗi, A Cửu, chúng ta không có thể cứu trở về hắn. Hắn bị một cái hy cá cấp cắn chúng thân thể. Chúng ta tận lực, thực xin lỗi. tang hẹ đã cái gì thanh âm đều nghe không được, nàng ngơ ngẩn nhìn bị bọn họ vây quanh kia cổ thi thể. Hắn máu tươi đầm địa ngưỡng mặt nằm, nửa người đã không có. Tăng hẹ mặt bộ biểu tình bắt đầu run rẩy lên, lạnh leo nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng đột nhiên chiều thi thể chạy vội qua đi. Cà. Một tiếng thê lương kêu thảm thanh cắt qua hư không? Như thế nào sẽ có nhân loại tiếng kêu rên? Đứng ở khô vàng đại địa thượng, tiên linh dừng lại thăm dò bước chân, nàng ngẩn đầu hướng tới phương xa nhìn lại. Thanh âm hình như là từ kêu cây thái dương cự một chung quanh buộc phát ra tới, nhưng là khoảng cách quá xa xôi, cũng nghe đến không lắm rõ ràng. Thở dài, tiên linh tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Kỳ thật, nàng cũng không phải một cái nhiệt tình yêu thương mạo hiểm người. Nhưng là... Liên ở nàng một chân bước vào cái này thần kỳ thế giới ngầm lúc sau, nàng thức hải sơn hải kinh đột nhiên run dày lên. Nó giống như thực kích động, lại giống như bức thiết tưởng cùng tiên linh truyền đạt cái gì. Tiên linh lúc ấy liền chấn kinh rồi, nàng vội vàng đem sơn hải kinh từ thức hải đem ra. Nhưng là thật đáng tiếc chính là, liền ở văn bản thượng nhật nhạt hiện ra một cái vận mẹo bộ thủ khi, nó mỏng manh quang mang liền nháy mắt giảm đạm đi xuống. Thực rõ ràng, hệ thống lại đem nó chân áp. Tiên linh thất vọng cực kỳ nhưng là Ít nhất có thể chứng minh một chút, cái này kỳ quái địa phương có Sơn Hải Kinh Phi thường để ý đồ vật. Không chuẩn kia đồ vật còn có thể làm Sơn Hải Kinh thoát ly hệ thống khống chế. Nghĩ đến đây, tiên linh tức khắc không bình tĩnh, nàng bò đến trên cây bắt đầu nhìn ra xa phương xa. Phương xa kia cây tản ra cực nóng quang mang cực mục, tựa như trong đêm tồi ánh nến, lại như là vũ trụ ngân hà thái dương hành tinh, nó che trời đứng lặng ở Hắc ám thế giới ngầm, lệnh người vọng chi tâm sinh chấn động. Cùng quanh mình khô vàng thực vật so sánh với Nó dinh dương thật sự là quá dư thừa, kia tự do duỗi thân rầm rạp cánh, hình như là muốn đem toàn bộ phía chân trời đều bao phủ đi vào. Nếu này linh khí loãng thế giới ngầm, thật sự có có thể ảnh hưởng đến sơn hải kinh tồn tại, kia chắc chắn là kia cây thái dương cự mục. Nghĩ đến đây, tiên linh thực kích động, nhưng là tùy theo mà đến lại là thất bại. Thực rõ ràng, kia cây cự mục không phải bình thường cao dài linh thực, nói không chừng còn cùng tím cầm mục giống nhau, là trong truyền thuyết thần thụ. Vạn nhất nàng lỗ mang hấp tấp chạy tới, bị nó coi như phân bón cấp đương trưởng treo cổ, kia làm sao bây giờ? Bất quá, cũng không đúng, nếu nó thật là thần thụ nói, nó thần thức hẳn là có thể ngoại phóng rất xa, là không có khả năng tùy ý nàng, cái này người từ ngoài đến, ở nó lãnh địa đi tới đi lui. Tiên Linh bắt đầu lớn mật suy đoán, kia cây cự mục hoặc là là ở ngủ đông chung, hoặc là chính là tính cách thực ôn hòa không mừng lạm sát kẻ vô tội. Hy vọng là người sau, như vậy nàng liền có thể nếm thử cùng này cây giao lưu một phen. Đang ở trong lòng nghĩ có không? Tiên linh bụng đột nhiên phát ra của cục thanh âm. Nhìn thoáng qua mức độ no, đến, chỉ còn lại có 20 nhiều điểm, chắc không được nàng như vậy đói. Cái này địa phương mức độ no tiêu hao đến thật là nhanh à, bất quá, nàng cũng 7-8 tiếng đồng hồ không ăn cái gì, là hẳn là đói bụng. Lại lần nữa xác nhận một lần dưới thân này cây đại thụ thật là chỉ là một cây bình thường đại thụ lúc sau, tiên linh liền này ẩn nấp hoàn cảnh, từ thương ngự thủ hoàng móc ra một khối thịt nướng nhanh chóng gầm lên. Có lẽ là thịt nướng mùi hương quá thơm Quanh mình khô vàng thực vật sôi nổi phát ra tất tất tác tác thanh âm, ở tiên linh bình tĩnh ánh mắt dưới, chúng nó chuyển động cảnh khô động tác nhất trí chiều nàng xem lại đây. Thô thô đã qua, này đó thực vật đều lớn lên phi thường kỳ lạ. Có rất nhiều miệng hình dạng, có trường lỗ thai, có dựng độc nhãn, đương nhiên còn có dương nhanh múa vướt múa may nhân loại tứ chi. Cái này cũng chưa tính khủng bố, càng khủng bố chính là, chúng nó khô vàng phiến lá thượng, còn phần lớn dính hợp với sẽ sáng lên liêu phòng, liếc mắt một cái nhìn qua, huyễn lệ nhiều vẻ. Nhưng đẹp. Nhân cách hóa thực vật nhóm, lấy các loại thiên kỳ bách quái tư thế trồng ở trong đất, không biết, còn tưởng rằng là đi vào ỷ tụ rùn di mản gã ả nỉm thế giới đâu. Liên loang lổ quan mang, này lệnh người ra đầu tê dại một màn, còn rất dòa người. Nhưng là tiên linh lại một chút đều không hoảng hốt, sớm tại mới vừa bước vào này phiến mộng ảo địa giới lúc sau, nàng liền phát hiện nơi này thực vật rất kỳ quái. Lớn lên giống người sẽ động liền tính, còn có thực vật sẽ phát ra âm thanh đâu chính là cái loại này ngươi không cẩn thận dẫm đến nó, nó sẽ kinh thanh thét trói thai thanh âm. Lúc ấy tiên linh liền hiếm lạ. Ở xác định này đó thực vật không có gì sức chiến đấu lúc sau, nàng rút lên một cây làm nghiên cứu. Không nghĩ tới, dây tiếp theo thực vật sợ tới mức phun ra thủy, tiên linh còn tưởng rằng là cái gì ám khí đâu, vội vàng tiến hành tranh nẽ. Nhưng mà, sau lại cẩn thận kiểm tra mới phát hiện, kia nơi nào là ám khí, rõ ràng là nó phun ra nước mắt. Càng kỳ quái hơn chính là, ở thăm dò thời điểm Nàng trong tay long hồn kiếm không cẩn thận vết cắt một cây thoạt nhìn thực bình thường cây xanh, nó cư nhiên còn chảy ra như là nhân loại giống nhau màu đỏ máu tươi. Nhưng mà, liên loại này người mù đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới không bình thường thực vật, hệ thống lại phá lệ không có thúc dục nàng đi thu thập. Này, quá không bình thường. Không bình thường đến tiên linh một lần cho rằng, hệ thống cùng sơn hải kinh đánh cờ thời điểm, không cẩn thận đem trình tự cấp làm băng rồi. Vì thế... Nàng chạy nhanh từ thương ngự thủ hoàn móc ra một viên linh quả tới thử nó, nhưng mà, lúc ấy tiên linh biểu tình liền nứt ra rồi. Nó hư cái mau à. Nó rất tốt, nó bay nhanh liền đem linh quả cấp thu đi rồi. Liên bởi vì hệ thống này kỳ kỳ quái quái hành vi, làm tiên linh càng thêm cảm thấy, nơi này không đơn giản. Chắc không được Sơn Hải Kinh sẽ như vậy hưng phấn, cho nên, nàng liền càng muốn cẩn thận tra xét. Này một phen tra xét xuống dưới, tiên linh liền phát hiện, nơi này linh khí phi thường phi thường loãng loang đến giống như là tiến vào lỏa cá phao phao. Duy nhất bất đồng chính là nơi này có thể tiêu hao trong cơ thể linh lực, cũng có thể phóng thích kỹ năng. Tiên linh chính một bên gầm thơm ngào ngạt thị nướng, một bên nhìn quét chung quanh ngo ngỏe dục dịch thực vật. Nếu chúng nó thật sự công kích nàng, tiên linh liền sẽ làm chúng nó minh bạch cái gì gọi là chân chính độ không tuyệt đối. Nhưng mà, đúng lúc này, tiên linh dưới thân đại thụ đột nhiên không hề dự triệu hơi hơi lay động lên. Thực hiển nhiên, này cây thoạt nhìn thực bình thường không có một tia linh khí đại thụ. Cũng là một cây thực vật biến dị. Không có bất luận cái gì do dự, tiên linh nắm lấy long hồn kiếm liền từ trên cây nhảy xuống tới. nàng mắt lạnh đánh giá trước mắt đại thủ Chỉ thấy nó chấn động rất xuống vô số khô vàng lá cây lúc sau, liền veo một chút biến thành một cái đỉnh hoàng màu xanh lục tóc tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải đại khái 78 tuổi tả hữu, phi thường gầy giống như là một tầng bao da bọc căn căn rõ ràng xương cốt. Giờ phút này, hắn chính đỉnh cùng nó dáng người cực kỳ không phù hợp đầu to Đối với tiên linh trong tay thịt nướng liều mạng nuốt nước miếng, tiên linh lạnh nhạt biểu tình chậm rãi duy trì không được. Đảo không phải không thể lý giải này cây vì cái gì một đinh điểm linh khí đều không có, đều có thể biến ảo thành nhân, mà là nàng chưa bao giờ chính mắt gặp qua như vậy gầy nhân loại, giống như là 20 chiến tranh quốc gia dân chạy nạn dường như. Không đúng, phải nói là so dân chạy nạn còn thảm, tiên linh thật sự khó có thể tin, liền này bộ xương, như thế nào sống được xuống dưới. chương 159 Tìm hiểu tin tức. Chương 159, tìm hiểu tin thức. Đối mặt như vậy, một cái vừa thấy liền sắp đói chết ra bọc xương tiểu nam hải, tiên linh nhưng không có bất luận cái gì ra tay lý do. Nghĩ đến đây mặt thực vật chẳng sợ bị nàng không cẩn thận giẫm tới rồi, hoặc là bị nàng không cẩn thận hoa bị thương, cũng không có thương tổn quá chính mình, vì thế tiên linh nếm thử cùng hắn giao lưu, người là gì tộc sao? Tiểu nam hải lại không có hồi phục tiên linh, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong tay thì nướng, không ngừng phát ra nuốt nước miếng thanh âm. Trường kỳ dinh dưỡng bất lương, dẫn tới hắn tính giác đã có điểm thoái hóa, giờ phút này, hắn chỉ nghĩ ăn cái gì, trong thân thể hắn đã không có bất luận cái gì năng lượng có thể cung hắn tiêu hao Nhìn đến tiểu Nam Hải ảm đạm không ánh sáng màu xanh lục con người trừ bỏ đồ ăn, lại vô mặt khác, tiên linh từ thương ngự thủ hoàn móc ra một khối thịt nướng đưa cho hắn. Nàng cảm thấy, trước làm hắn ăn no lại hảo hảo hỏi một chút hắn cũng không mượn Đã chết lặng đến không có bất luận cái gì tư tưởng tiểu Nam Hải, đoạt cũng dường như tiếp nhận tiên linh trong tay thịt nướng Hắn không màng hình tượng ngay tại chỗ ăn ngấu nghiến lên. Bởi vì tướng ăn thật sự là quá hung mánh, thực mò đã bị ngẹn họng. Nhưng dù vậy, hắn còn muốn hướng trong miệng cường tắc, thậm chí tắc đến cái chán gân xanh đều cổ ra tới, cũng không bỏ chậm một đình điểm ăn cơm tốc độ. Nhìn tiểu nam hài ăn tướng, thiên linh thực cảm khái. Thế giới ngầm thực vật, cũng thật sự là quá đáng thương điểm. Hoàng hoàng thổ nhượng hấp thu không đến chất dinh dưỡng không nói, trong không khí cũng không có gì linh khí. Cũng không phải là mau chết đói sao Liền tiên linh đưa ra đồ ăn này một hồi công phu, nàng chung quanh nguyên bản liền ngo ngoe rụt dịch thực vật, sôi nổi từ thô cắt đất đỏ trong đất rút ra căn cẩn chúng nó no biến ảo thành nhân hình, chiều nàng rửa sát lại đây. Nhìn một đám bước tiểu thoái bộ, hoặc tập tên chiều nàng đi tới, hoặc ai vận chiều nàng bỏ tới người thực vật, tiên linh biểu tình đột nhiên đọc lại. Nàng hít sâu một hơi. Kỳ thật, tự cấp ra đồ ăn kia một khắc, nàng liền nghĩ tới cái này hình ảnh. Chính là, nàng không nghĩ tới, này đó thực vật hóa hình lúc sau Như thế nào thảm như vậy nột, có được hoàn chỉnh thân thể, đều là gầy cho cả xương tiểu hải tử, hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại, tuyệt đối không vượt qua 4 tuổi, lại còn có lớn lên tạc dị dạng, không phải thiếu cánh tay chính là thiếu chân, có dứt khoát liền nhân loại ngũ quan đều không có. Đến nỗi dư lại thân tàn trí kiên người trưởng thành, bọn họ thảm hại hơn à, kéo một nửa thực vật thân thể không thể hóa hình cũng nói, có thể hóa hình bộ phận cũng lạ đến lạ, hư đến hư, thậm chí có cái tàn tật người thực vật, liền thân thể đều thiếu một bên. Này có thể sống sót, quả thực chính là kỳ tích. Nhìn trước mắt một màn này, chẳng sợ Tiên Linh vững tâm như thiết, cũng cử không dậy nổi trong tay dao mổ. Hú hồn, bọn họ cũng không có cất đoạn, chỉ là cầm từng đôi khát vọng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Trong tay bị găm rất một nửa thì nướng. Thở dài, Tiên Linh quyết định làm một hồi thánh mẫu, ta có thể cho các ngươi đồ ăn, nhưng là. Lời nói còn chưa nói xong, một đám nhỏ nhỏ gầy gầy que diêm nhóm tức khắc chiều Tiên Linh té lại đây. Mắt thấy trường hợp muốn mất khống chế, không nghĩ thấy huyết tiên linh, đột nhiên rơ lên trong tay lòng hồn kiếm. Nàng hồ mặt, ta xem các ngươi bộ dáng, là có thể nghe hiểu được ta nói chuyện, như vậy, không muốn chết nói, liền trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Que diêm nhóm lập tức suy yếu điểm cùng dáng người cực kỳ không xứng đôi cực đại đầu. Bọn họ kỳ thật sợ hãi cực kỳ, này nhân loại trên người phát ra khí vị rất là hung tàn, nàng khẳng định giết không ít linh thú. Nhưng là bọn họ thật sự là quá đói bụng, từ có được ý thức bắt đầu, liền không có từng vào vài lần thực Tiên linh ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm bên người này đàn lại dị dạng lại tản tật người thực vật, trầm giọng nói. Đầu tiên, ta trên người đồ ăn cũng không nhiều lắm, lần này cung cấp các ngươi ăn chán chê lúc sau, liền không có tiếp theo. Sau đó, các ngươi lanh đến ăn lúc sau, không cần lộ ra, cũng không cần nói cho mặt khác thực vật. Cuối cùng, lấp đầy bụng lúc sau, ta có lời muốn hỏi các ngươi Tạm dừng một chút, tiên linh cường điệu nói, bất luận cái gì tham dự trả lời thực vật, đều sẽ đạt được đồ ăn khen thưởng, cho nên... Các ngươi hiểu chưa? Minh Bạch! Que riêng nhóm phát ra thật nhỏ mềm mại trả lời thanh. Bọn họ thật sự là quá đói bụng, liền nói chuyện sức lực đều không có. Biểu tình nghiêm túc phân phát một bộ phận thịt nướng đi ra ngoài, tiên linh một mông ngồi ở long hồn trên thân kiếm. Nàng không có lập tức đặt câu hỏi, mà là dùng ánh mắt nhìn quét chung quanh ăn ngấu nghiến tàn tật người thực vật nhóm. Bọn họ trừ bỏ tàn tật thân thể ở ngoài, phần lớn đều lớn lên rất kỳ quái, tóc ngũ thải tân phân không nói hơn nữa tạo hình sao có thể tham khảo một chút đã từng lưu hành quá phi chủ lưu. Đương nhiên, chứ bỏ có được hình thù kỳ quái đầu hình cùng màu tóc ở ngoài, bọn họ trên người quần áo cũng rất có đặc sắc. Hẳn là bọn họ tự thân phiến lá biên chế mà thành, mật mật che lại trọng điểm bộ vị, có còn mở ra hoa. Quan sát một chút này đó đang ở vùi đầu ăn cơm người thực vật, tiên linh trở lại chuyện chính, các người là dị tộc. Này đàn que riêng tuy rằng nhìn qua phi thường nhỏ gầy, mới 3.4 tuổi bộ dáng, nhưng là phần lớn nói chuyện thực lưu loát Chúng ta là phù tăng tộc? Là đâu? Chúng ta là phù tang bộ lạc cấu thể Ấn đâu? Đủ loại nại khí trả lời ở hoàng thổ đại địa thượng nhẹ nhàng quanh quẩn, tiên linh vội vàng đem ngón trỏ dựng ở môi bộ trung ương, hư, thanh âm điểm nhỏ. Nàng nhưng không nghĩ khiến cho kia cây cự mục chú ý. Nay đàn thực vật ngãi con nhóm thực nghe lời, lập tức nhắm lại díu dít miệng. Nghĩ nghĩ, tiên linh chỉ chỉ nơi xa cự mục, kia cây là ai? Bị thời chú ý tiên linh động tĩnh người thực vật hướng tới nàng ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Có một bộ phận tiểu tể tử lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết là ai, một khác bộ phận tuổi hơi đại tiểu tể tử do dự một chút mới trả lời nói, đó là chúng ta thụ tổ. Thụ tổ? Ân. Đã đem thịt nướng ăn xong rồi tiểu thụ nhân liếm ngón tay, sau đó dùng thật nhỏ thanh âm trả lời nói, chúng ta thụ tổ hàng năm ngủ say, bất quá nó no cách mấy ngày liền sẽ tỉnh lại ăn rất nhiều đồ vật. Này? Thiên linh liền người da đen dấu chấm hỏi mặt. Này đàn tiểu người thực vật nhóm đều đói đến trước ngực dán phía sau lưng, xương sừng căn căn có thể thấy được, chúng nó tổ tông cư nhiên mỗi ngày thì cá. Nếu nàng không đoán sai nói, phù tang thụ hẳn là sẽ không thích loại này giá lạnh hoàn cảnh, nó khẳng định là bị thần thú cấp phong ấn tại ngầm đậu băng. Như vậy, ở không thể nhúc nhích dưới tình huống, nơi nào tới đồ ăn làm nó ăn uống thả cửa. Chẳng lẽ, tiên linh ánh mắt rừng ở này đàn dinh dưỡng bất lương tàn tật nhi trên người. Bọn họ không phải là bởi vì bị bọn họ thụ tổ cấp hấp thu sở hữu linh khí, cho nên mới trở nên thảm như vậy đi. Tiên linh đương nhiên sẽ không đi hỏi cái này mẫn cảm vấn đề, nếu đã xác định bọn họ thủ tổ ngủ say. Như vậy, nàng cứ yên tâm lớn mật hỏi điểm nàng muốn biết vấn đề. Các ngươi thủ tổ giống nhau bao lâu thời gian tỉnh lại một lần? Hai ngày đi. 5 ngày. 3 ngày. Ta cảm thấy là một ngày. Tiên linh. Cuối cùng, vẫn là cái kia trai trai tiểu hài tử. Thực khẳng định cấp ra hồi đáp, này muốn quyết định bởi với chúng ta linh vu đại nhân khi nào đem thụ tổ đánh thức. Tiên linh vội vàng hỏi đến, các người linh vu chẳng lẽ liền không có cố định đánh thức thời gian sau. Tiểu nam hài lắc lắc đầu, chúng ta bộ lạc chiến sĩ không phải mỗi lần đều có thể bắt đến con mồi. Chỉ có hiến tế thời điểm, mới có thể đi đánh thức thụ tổ. Tiên linh rất tò mò, này cánh đồng tuyết cũng không có gì linh thú, thượng chạy đi đâu đi săn. Tiểu nam Hải cuối đầu, là đi trong biển. trong biển Thực rõ ràng Trong biển cũng không phải cái gì hảo địa phương, thế giới này thủy sinh sinh vật một cái so một cái khủng bố. Ngắm lại này đàn mềm như bông người thực vật giống một đám mồi câu giống nhau, đến vậy nhờ nhập hải, này đối với hung tàn sinh vật biển tôi nói, hẳn là khó được mỹ vị món ngon đi. Kế tiếp, thiên linh lại hỏi một ít mặt khác vấn đề, thì như, các ngươi thủ tổ ngày thường có cái gì thói quen, tính cách được không? Nếu có không có mắt đồ vật xâm nhập nơi này, thủ tổ đều là xử lý như thế nào? Nay đàn tiểu người thực vật nhóm đều thiên chân vô tà cướp trả lời, nhưng thật ra thành niên người tản tật trước sau một câu cũng chưa nói. Bất quá, bọn họ cũng hoàn toàn không ngăn cản bọn nhãi danh lẩu gáo dường như hỏi một câu đáp tam câu miệng. Tiên linh vẫn luôn đều ở thực mịt mờ đánh giá này đó người trưởng thành, nàng phát hiện, bọn họ trong ánh mắt, đã không có hết. Nói đúng ra, bọn họ nhìn qua tựa như từng khối tàn phá chết lặng thi thể. Nói bóng nói gió hỏi xong về phù tang thần thụ hàng ngày. Tiên linh ý đồ từ này đó khủng bố hàng ngày tìm kiếm một chút manh mối. Cuối cùng, nàng kinh tủng phát hiện, phụ tăng bộ lạc cái này tổ tông căn bản liền không phải một cây hào thụ. Thần thú phong ấn nó thật không phong ấn sai. Cũng không biết, này cây tùy thời đều sẽ chết đi phụ tăng thụ, hiện tại thực lực đến tuột cùng còn thừa nhiều ít. chương 160, xin giúp đỡ. chương 160, xin giúp đỡ. Được đến chính mình muốn tin tức, tiên linh thực hiện chính mình hứa hẹn. Nàng từ thương ngự thủ hoàn lấy ra một ít không có gì khí vị lại dễ dàng chứa đựng đồ ăn, đưa cho tiểu người thực vật nhóm. Nhìn đến tiên linh loại này giữ lời hứa hành vi, một cái yên lặng quan sát nàng thật lâu sau tàn tật chiến sĩ, gian Nan hoạt động thân thể chiều nàng dựa sát qua đi. Ở tiên linh chiều nàng liếc đi nghi hoặc ánh mắt kì, hắn liếm liếm làm được trắng bệnh phát nước môi, nói giọng khàn khàn, "Ngươi là từ khác địa vực tiến vào sông băng sao?" Tiên linh kinh ngạc chấp một chút đôi mắt. Nàng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, nàng muốn nghe xem cái này người trưởng thành muốn nói điểm cái gì. Tăng thanh xanh đen sắc đôi mắt nhìn chầm chầm vào tiên linh, hắn suy yếu thanh âm có điểm hơi xuyễn, nhưng là ngựa khí thực khẳng định, ngươi vừa rồi cấp các gấu tể đồ ăn, không phải băng nguyên chủng loại. Có thể ở cánh đồng tuyết sinh tồn giống loài, đã sớm bị bọn họ An diệt sạch, mặc dù còn có tồn tại cao dai linh thú, kia cũng là rất khó đối phó hoang dã chủng loại. Kia thì thế nào đâu? Tiên linh thực bình tĩnh, trên thực tế, nàng đã bắt đầu vận chuyển ngọc hồ băng, chỉ cần này đàn người thực vật có điểm không biết tốt xấu đi Nàng liền sẽ lập tức lặng yên không một tiếng động làm cho bọn họ Vĩnh viễn nhắm lại miệng. Người tàn tật hít sâu một hơi, hắn giật giật có chút không thoải mái nửa người. Kỳ thật, thân thể hắn khí quan đã hủ bại, hắn sống không được bao lâu. Nhưng là, hắn cần thiết đến bắt lấy này được đến không dễ cơ hội. Hắn không thể làm cho bọn họ bộ lạc cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất ở, một cái không bị người biết được góc. Nếu ngươi có thể ở băng nguyên quay lại tự nhiên, còn có thể lông tóc không tổn hao gì tìm tới nơi này. Kêu hẳn là không phải một cái nhân loại bình thường, ngươi Lại lần nữa hít sâu một hơi, Tăng Thanh ảm đạm hôi mông trong mắt bắt đầu xuất hiện chờ đợi cùng thấp thỏng Ngươi có thể, đêm này đó ấu tể tất cả đều mang đi ra ngoài sao Sợ tiên linh ghét bỏ các gấu tể lớn lên xấu, Tăng Thanh lại vội vàng bổ sung nói Các gấu tể chỉ là dinh dưỡng bất lương, cho nên mới không có phát dục hoàn toàn Với sau, ngươi chỉ cần cho chúng nó tìm một chỗ phì nhiều thổ nhưỡng đem chúng nó trồng đi vào bọn họ liền có thể tự động khỏe mạnh thành một đám xinh đẹp đáng yêu hài tử. Hơn nữa, chúng ta phủ tang bộ lạc hài tử đều có được cực kỳ đặc thù thiên phú, bọn họ tương lai có thể vì người gieo trồng ra thế giới này bất luận cái gì cây nông nghiệp. Đối mặt trước mắt này song rõ ràng thực khô kiệt, lại tràn ngập khát vọng xanh đen sắc hai mắt, tiên linh đem trong cổ họng đang muốn phun ra tàn nhẫn cự tuyệt, cấp sinh sôi nuốt trở vào. Vì lại hỏi thăm một chút bọn nhãi danh không hiểu rõ tình báo, nàng thay đổi một cái huyền chuyển cách nói, ngươi cảm thấy Các ngươi thủ tổ sẽ trơ mắt nhìn ta đem các ngươi bộ lạc cấu thể tất cả đều mang đi sao. Tăng thanh thực chua sót, chúng ta đã bị từ bỏ. Ngươi hiện tại nơi cái này khu vực, là bên ngoài tuyệt linh nơi, chúng ta đều là bị thủ tổ ném lại đây chờ chết tàn phế. Tiên linh nhưng không như vậy cho rằng, nàng chút nào không sợ đâm thủng bọn họ miệng vết thương, nhất châm kiến huyết nói. Các ngươi thủ tổ hiện tại cấp thiếu năng lượng, còn hàng năm ngủ say, các ngươi này đàn khí tử, chẳng sợ trong thân thể không có một đinh điểm năng lượng. Nhưng sau khi chết có thể trở thành phân bón tới tẩm bổ này phiến hoàng thổ mà. Này! Liên rất tàn nhẫn, nhưng là nói cũng là sự thật. Hơn nữa, hắn tử bỏ các ngươi, không đại biểu nó nguyện ý nhìn đến nó con dân bị một nhân loại mang đi. Chỉ bằng bọn họ thủ tổ cái loại này ích kỷ tính tình, đại khái suất là, nó đang chờ này đàn không dùng được tàn tật người thực vật đói chết. Sau đó, nó liền có lý do tới hấp thu bọn họ còn sót lại không nhiều lắm dinh dưỡng. Đến nỗi vì cái gì phù tăng thủ không hiện tại liền giết bọn họ không phải còn có một đám đang ở cung phụng nó con dân sao. Nếu nó thật sự như vậy nhận tâm, bước nóng nảy phù tang bộ lạc, ai cho nó chảo đồ ăn đi. Không có bị một ngụm cự tuyệt, liền đại biểu cho còn có cơ hội, tang thanh đã hư thối một nửa thân thể phi thường hèn mọn nằm sấp ở tiên linh dưới chân. Ngài yên tâm, chúng ta thụ tổ đã ngủ say, ở hai ngày trong vòng, tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Nghĩ nghĩ, nó lại bổ sung nói, mặc dù nó tỉnh lại, vì tiết kiệm năng lượng, nó cũng sẽ không dễ dàng mở ra thần thức tới xét bên ngoài Ngươi lấy cái gì tới bảo đảm? Tăng thanh mím môi, nếu ngài không chê ta này tàn phá chi khu nói, ta có thể trở thành ngài tùy tùng. Thiên linh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta không cần tùy tùng. Tăng thanh thực tuyệt vọng, bọn họ là thật sự không có một đinh điểm đường sống. tiên linh nhìn nhìn chung quanh từng đôi chừng mắt ngây thơ hai mắt củ cả nhỏ, trong lòng nhưng thật ra có không ít ý tưởng. Kỳ thật, nàng trong lòng đã có đế, bọn họ thụ tổ sát thật là ngủ say. Nhưng là dù vậy... Nàng cũng không có lập tức gật đầu đồng ý trợ giúp bọn họ. Đảo không phải bởi vì nàng không muốn giúp cái này khả năng cho phép tiểu đội, mà là bởi vì. Nàng tưởng thừa dịp phù tang Thụ ngủ say thời điểm, to gan lớn mật tiến vào nội sườn đi tra xét. Nàng chính mình đều không thể bảo đảm, nàng có thể hay không tồn tại ra tới, nàng đương nhiên không thể cấp này đàn đáng, đáng thương người thực vật nhóm bất luận cái gì hy vọng. Nghĩ nghĩ, tiên linh hỏi, các người bên ngoài tổng cộng có bao nhiêu tồn tại người? Tăng thanh biểu tình rất thống khổ, không nhiều lắm. Chỉ còn 29 cái Tiên linh Này không phải còn có như vậy nhiều thực vật sao Tăng thanh thực rõ ràng nhìn ra tiên linh nghi hoặc Hán rũ xuống mi mắt trầm trọng nói Chúng ta bộ lạc sau khi chết sẽ hóa thành thực vật Tiên linh vẫn là cảm thấy số lượng không đúng Này không phải còn có vài cái người trưởng thành sao Chúng ta này đó thanh tráng niên trên người đều có được vô pháp khép lại thương thế Hơn nữa Chúng ta đều đã tàn phế Cùng đã chết không có phân biệt Hiện tại chỉ là ở kéo dài hơi tàn mà thôi Tiên linh nhưng không cho rằng bọn họ thương thế rất nghiêm trọng, nàng trong không gian có rất nhiều có thể chữa trị miệng vết thương linh thực. Hơn nữa, ở xuất phát trước, nàng còn suốt đêm đem bỏ phỉ ngưu giác ma chế thành phấn, chiếu vào bọn họ miệng vết thương thượng, tuyệt đối có thể sử bạch cốt sinh cơ. Nhưng là tiên linh hiện tại không lớn tưởng làm ra lớn như vậy động tính, nếu bọn họ đều khôi phủ, phù tăng thủ khẳng định sẽ phát hiện không bình thường. Cho dù là một cứu, cũng không phải hiện tại. Cứu người, cũng là muốn xem tự thân tình huống đem mệnh đều đáp đi vào, kia còn cứu cái quỷ. Đến nỗi trước mắt cái này sắp chết người thực vật. Nghĩ nghĩ, tiên linh vẫn là từ thương ngự thủ hoàn móc ra một chén đu lan canh đưa cho hắn. Ở chung quanh đám nhóc thì không tự giác hút lưu nước miếng trong thanh âm, tiên linh đối vẻ mặt ngẩn ngơ tăng thanh bình tĩnh nói. Thứ ta tạm thời không thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, ta còn có rất quan trọng sự muốn đi làm, kia sự kiện khả năng sẽ xử ta bị mất mạng, cũng có khả năng đối với các ngươi tạo thành thương tổn Thấy tang thanh ánh mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng lâu không tiếp chén, Tiên Linh trầm giọng nói, người trước đem mệnh giữ được lại nói, nếu ta có thể tồn tại trở về, ta chắc chắn tới đón các ngươi. Kỳ thật Tiên Linh vẫn luôn đều biết, chính mình không phải một cái đồng tình tâm tràn là người, nhưng là, không có đồng tình tâm không đại biểu nàng không có tâm. Hú hồn, từ đi vào đất hoang sau, nàng tâm thái đã xảy ra rất nhiều thay đổi, nàng bắt đầu chậm rãi nếm thử từ dày nặng khôi giáp ló đầu ra, đi tiếp nhận thế giới này. Thế giới này rất tốt đẹp. Dự dục ra tiểu chiêu loại này có thể vì ngươi sinh có thể vì ngươi chết thuần túy sinh vật chẳng sợ liền đáng giận tiểu hát Long trong lòng cũng có được một khối mềm mại tình thổ thế giới này làm nàng nếm tới rồi bị ái tư vị làm nàng có được thân tình cùng ràng buộc cho nên nàng nguyện ý thử đi tiếp nhận cùng cứu tế này đàn kỳ thật thực đáng yêu người thực vật tăng Thanh Ngơ ngẩn nhìn trước mắt cái này rõ ràng so với hắn tiểu rất nhiều nhân loại tiểu nữ hài ở hắn trong ấn tượng nhân loại tuy rằng không thể nói mặt mày khả ố nhưng là cũng tuyệt đối là một cái âm hiểm xảo trá chủng tộc. Ở hắn vô số lần cùng nhân loại giao tiếp trong quá trình, hắn cơ hội nhiều lần bị hố tể. Nhân loại luôn là nghĩ mọi cách tới ép giá bọn họ cực cực khổ khổ gieo trồng ra tới cây nông nghiệp. Thậm chí mỗi lần tới bọn họ bộ lạc chọn mua khi, còn muốn liền ăn mang lấy. Nhưng là trước mắt nhân loại này, lại một chút hồi báo đều không cầu, đều nguyện ý trợ giúp bọn họ. Tăng thanh trong mắt không tự chủ được trào ra cảm động thêm kích động lệ quang. Hắn run rời tiếp nhận tiên linh trong tay u lang l Nhẹ giọng mà lại thông thả chỉnh trong nói, cảm ơn ngài. Tôn quý nhân loại cô nương. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở tiên linh. Hệ thống kiểm tra đo lường đến phù tang bộ lạc, trường thanh thụ tăng thanh, đối ngài hảo cảm độ đã mãn, hay không đối, trường thanh thụ tăng thanh, khởi sướng người hầu mời. Tiên linh. Tiên linh vẻ mặt hắc tuyến lựa chọn không, nàng có bệnh A, nàng nơi nơi thu người hầu. Bất quá này phù tăng bộ lạc người thật đúng là chính là thuần phác, ít nhất, so thái ớt tên kia muốn thuần phác đến quá nhiều. Ai? Nếu nàng có thể tồn tại trở về nói, nàng nhất định sẽ giúp bọn hắn một phen. chương 161, tử hình. chương 161, tử hình. Tăng Thanh thật sự không nghĩ tới, liền ở hôm nay, hắn gặp sinh mệnh quý nhân. Tuy rằng nàng cũng không có lập tức đáp ứng mang đi bọn họ bộ lạc cấu thể nhưng là lại lấy ra rất nhiều chân quý đồ ăn phân phát cho bọn họ. Thậm chí còn chi kỷ cấp cho bọn họ nước ngọt. Nhìn bộ lạc bọn nhãi danh lung lay sắp đổ sinh mệnh lực rốt của cổ định, Tăng Thanh trong lòng kích động dị thường Loại này kích động, ở phát hiện quý nhân đơn độc cho hắn đồ ăn cư nhiên là có thể chữa trị thương thế linh thực lúc sau, càng là tới đỉnh điểm. Hắn lệ nóng doanh trong một ngụm một ngụm uống canh, trời biết, hắn có bao nhiêu lâu không có nếm đến quá linh khí nhập thể tư vị. Nhưng là thiện lương tăng thanh lại không muốn ăn mảnh. Ở cảm giác thân thể của mình hơi chút hảo một chút lúc sau, hắn cầm trong tay canh phân cho mặt khác thương thế nghiêm trọng các tộc nhân. Nhìn trước mắt này đàn tàn tật người thực vật nhóm, ngươi một ngụm ta một ngụm phân uống cùng chén lang canh Tiên linh trong lòng trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Ở hiện đại xã hội, từ nhỏ bị ngược đãi bị đòn hiểm nàng, trước nay đều không có chứng kiến quá loại này chân thành tha thiết cảm tình. Tiên linh đại chịu xúc động, vì thế, nàng nhịn không được một người cho một chén đu lan canh. Lại lần nữa được đến một chén linh thực, tăng thanh vẫn luôn đều cố nén nước mắt, rốt cuộc nhịn không được quyết đê. Hắn không chỉ có từ này chén canh nhấm nháp tới rồi cực hạn mỹ vị, cũng nhấm nháp tới rồi nhân tình nhấm lạnh. Từ bị thụ tổ triệu hoán trở về lúc sau. Bọn họ tuy rằng rốt cuộc có được độ ấm thích hợp gia viên, cũng có được có thể cắm dễ thổ địa Nhưng là, tốt đẹp ngoại dưới ra lôi quấn, lại là chua sót gan tâm. Bọn họ cho rằng bọn họ tìm được rồi quy túc, bọn họ cam tâm tình nguyện thờ phụng thụ tổ, thậm chí ở nó ra mệnh lệnh nghĩa vô phản cố thường xuyên tiến vào đáng sợ biển sâu. Chẳng sợ thân vẫn cũng không chối tử. Chính là, bọn họ bán mạng trả giá, đổi lấy đến tột cùng là cái gì? Là không có giá trị lợi dụng lúc sau vô tình v Là hai tử cha mẹ tử vong lúc sau nhầm này tự sinh tự diệt. Bọn họ vì thụ tổ rơi đầu chảy máu, chỉ xa cầu bọn họ hậu đại có thể tại đây phiến ấm áp thế giới ngầm cắm dễ trưởng thành. Cho nên, cho dù là chết, cũng là đáng giá. Nhưng mà, chính là như vậy một chút hèn mọn tình cầu, thụ tổ cũng không chịu cứu tế cho bọn họ. Nó lừa gạt tộc nhân của hắn, nó đem này đó mất đi cha mẹ cô nhi ném tới tuyệt linh nơi chờ chết. kia bọn họ hy sinh, lại có gì ý nghĩa? Tăng thanh nhấp khẩn ngôi. Bọn họ bộ lạc cung phụng mấy ngàn năm thụ tổ còn như thế chi lương bạc, mà trước mặt cái này cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ nhân loại, lại nguyện ý vươn viện trợ tay, lại là cỡ nào đáng quý. Ở một đám tiểu người thực vật cùng tàn tật người trưởng thành mắt trông mong nhìn chăm chú hạ, tiên linh rời đi không có một định điểm linh khí bên ngoài. Đi ở mênh mông vô bờ hoàng thổ đại địa thượng, tiên linh thực cảm khái. Phù tang bộ lạc là thật sự lại thuần phát lại đơn thuần lại nghe lời a cùng bọn họ ở chung này ngắn ngủn mấy cái giờ. Bọn họ không hỏi đông hỏi tây cũng liền thôi, còn một đám lấy thiên chân vô tà mắt to nhụ mộ nhìn nàng, mại thanh mại khi tiêu nàng nhân loại tỉ tỉ. Thậm chí ở nàng đưa ra rời đi khi, bọn họ cũng không có mạnh mẽ ngăn trở, cũng không hỏi nàng có thể hay không lại trở về, mà là muốn khóc không khóc mắt hàm không tha nhìn theo nàng đi xa. Ngoan đến làm người đau lòng. Thở dài một hơi, tiên linh cảm thấy, nàng luôn luôn đối đãi người xa lạ cứng rắn như thiết trái tim, giống như lại hòa tan một chút. Phù tang bộ lạc đang ở cử hành tăng dương táng hành nghi thức. Bởi vì phù tang bộ lạc trong cơ thể có thực vật huyết thống nguyên nhân, chúng nó sau khi chết không lâu liền sẽ hóa thành thực vật cắm rễ với thổ địa, cho nên táng hành nghi thức phi thường đơn giản. Ở linh vu dẫn dắt hạ, một đám phù tang bộ lạc các chiến sĩ vây quanh đã hóa thành khởi dương thảo tăng dương, nhảy lên vãng sinh vũ, sướng thượng đưa một khúc. Hung hậu lại bi tráng tiếng ca ở thực vật mộ viên quanh quẩn, một ít khinh bạc mềm mại thảo diệp không tự giác đi theo giai điệu run rẩy lên. Trong suốt giọt xương từ chúng nó mũi nhỏ chảy xuống, sau đó rơi xuống ở phi nhiêu đất đen, tựa như từng giọt trầm mặt không nói nước mắt. Bởi vì khóc đến quá lợi hại, tăng hệ tiếng ca tê tâm liệt phế chạy điều, hôn tạp ở hùng hậu giọng nam trung có vẻ cực kỳ đột đột. Nhưng ai đều không có cười nhạo nàng. Trên thực tế, giờ này khắc này, phù tăng bộ lạc mỗi một cái chiến sĩ, trong lòng đều nặng chịu đè nặng một khối lệnh người thở không nổi cục đá. Tăng Dương làm trong bộ lạc đứng đầu chiến sĩ, thậm chí bởi vì hắn cường hãn sức chiến đấu Tộc trưởng đều ngầm đồng ý tăng dương muội muội không tham dự trong bộ lạc bất luận cái gì lao động thực lực của hắn làm hắn có được cái này là quyền nhưng chính là như vậy một cái trụ cột lại ở đối mặt khổng lồ đáng sợ Hy cả khi liền một đinh điểm năng lực phản kháng đều không có đã bị nháy mắt nuốt ăn luôn nửa người nhìn nhìn lại bên người này đàn các tộc nhân thương thương tàn tàn có vết thương cũ còn không có khép lại liền lại tăng thêm tân thương càng miễn bản bọn họ người nhà vô pháp trả giá sức lao động bọn họ liền ăn no tư cách đều không có Mỗi ngày đều ở kéo dài hơi tàn. Rõ ràng không đến một năm thời gian A, bọn họ bộ lạc như thế nào liền biến thành cái dạng này. Càng đáng sợ chính là mất đi tăng dương cái này ngũ dai khí giả làm chủ lực sau, bọn họ còn có thể bình an từ biển sâu mang về con mồi sao. táng hành nghi thức cử hành xong lúc sau, các chiến sĩ đều thực mỏi mệt. Bọn họ kéo túm bết thương chồng chất thân thể, chỉ nghĩ nhanh lên trở lại từng người thổ địa cắm dễ nghỉ tạm, vì ngày mai xuống biển đi săn làm chuẩn bị. Nhưng mà, đúng lúc này Linh Vu lại hô Tang Hệ tên. Các chiến sĩ không khỏi dừng bước, vô số đạo ánh mắt tụ tập ở Tang Hệ nhu nhược thân thể thượng. Tang Hệ mắt nhìn thẳng đỉnh tộc nhân ánh mắt chậm rãi đi tới Linh Vu trước mặt, nàng cung kính đối với Linh Vu làm một cái quy sát chi lễ. Phu Tăng bộ lạc Linh Vu đã rất già rồi, nàng sống 1300 hơn tuổi, hiện tại đã tới rồi sinh mệnh cuối, tùy thời đều có khả năng sẽ khô héo thành thực vật, vĩnh viện chìm miên với trong đất. Nàng ánh mắt hiền từ nhìn Tang Hạ, thanh âm thực trầm ôn hòa. Nhưng nói ra nói lại lệnh phù tăng bộ lạc sở hữu chiến sĩ, đều nhịn không được trái tim phát run lên. Tiểu kiểu, ngươi là trong bộ lạc duy nhất linh giả, còn có được đặc thù tăng thiên phú kỹ năng, ngày mai ngươi liền đi theo các chiến sĩ cùng xuống biển đi. Có người nhịn không được đảo chịu một hơi. A cửu chính là trong bộ lạc còn sót lại duy nhất một người nữ tính A. Hùng chi, nàng cho tới nay đều là linh vu đại nhân dốc lòng tài bồi đời sau người thừa kế. Linh vu đại nhân cư nhiên làm nàng xuống biển đi chịu chết. Tộc trưởng đồng ý sao? Trong lúc nhất thời, sở hữu không hiểu ánh mắt tất cả đều chuyển rời đến tộc trưởng trên người. phu tăng bộ lạc tộc trưởng thực tuổi trẻ, ít nhất cùng Linh Vu so sánh với muốn tuổi trẻ đến quá nhiều. Nguyên bản hắn cũng là chiến sĩ một viên, nhưng là liền ở không lâu trước đây, trước tộc trưởng xuống biển thời điểm bị một đầu đáng sợ hải thú cấp nuốt lấy. Vì thế, có được tối cao tư lịch hắn, đương nhiên trở thành tân tộc trưởng. Giờ này khắc này, đối mặt từng đôi có thể đem người ra đầu cấp nhìn chằm chằm xuất huyết ánh mắt Hắn nhịn không được túi đầu. Hắn đương nhiên biết Linh Vũ như vậy an bài nguyên nhân, nhưng là, hắn biết thì thế nào? Hắn có thể ngăn cản sao? Hắn không thể ngăn cản. Ở Linh Vũ như có thực chất uy hiếp ánh mắt dưới, phụ tăng bộ lạc tuổi trẻ tộc trưởng 5 lần 7 lượt mấp máy khoẻ môi. Hắn không nghĩ mở miệng, hắn không muốn làm hạ cái này gian nan quyết định, nhưng là, nhẹ nhàng mà nhắm mắt, tăng nhĩ hé miệng, nhẹ giọng nói, ác cửu ngày mai, ngươi liền đi theo các chiến sĩ cùng xuống biển đi. Nói xong câu đó lúc sau, tăng nhị cả người sức lực giống như là bị thứ gì cấp rút ra dường như. hắn biểu tình chết lặng cuối đầu, tiếp thu chung quanh hoặc thất vọng, hoặc phấn hận, hoặc hỏng mất, hoặc khổ sở. Ánh mắt. Giờ khác này ai đều biết, phù tăng bộ lạc đã bị phán tử hình. Nếu một cái bộ lạc liền một nữ tính đều không có, thậm chí liền bọn họ tương lai linh vù, đều phải bị hy sinh, kêu cái này bộ lạc còn có tương lai sao? Áng văn này, bởi vì bối cảnh khá lớn. Sau đó ta tưởng đem quan trọng nhân vật viết phong phú một chút, cho nên, hậu kỳ đại khái là có điểm thiên hình tượng văn hà. Cảm ơn Ni Tẩy Nữ, ác 2001, nha nha đi lưu lạc. Đánh thưởng, cảm tạ duy trì. chương 162, yêu cầu trợ giúp sao. chương 162, yêu cầu trợ giúp sao. Nhìn bên người từng đôi bỗng nhiên ảm đạm đi xuống đôi mắt, sợ ra sự tình linh vu thâm thở dài một hơi, giọng nói của nàng trầm trọng nói. Đây là thụ tổ an bài, ai cũng vô lực thay đổi. Ta sẽ ở xuất phát trước ban cho tiểu cửu cao dài linh khí, làm nàng có được có thể tự bảo vệ mình năng lực. kia thì thế nào đâu? Hải thú vô tình, một ngụm là có thể đem A cửu gây yếu thân thể cấp toàn bộ cắn nuốt đi vào. Không đi quảng trung quanh từng đôi tuyệt vọng thả bi thông ánh mắt, tăng hẹ thẳng tóc nhìn chầm chầm nàng đã từng nhất kính yêu linh vu đại nhân, chầm rãi gật gật đầu, là, linh vu đại nhân, ngày mai ta sẽ đi theo bọn họ cùng xuống biển. Tăng nhĩ lãnh địa, linh vu biểu tình thực lạnh lẽo Ngươi biết ngươi vừa rồi làm sai cái gì sao? Tăng nhĩ túi đầu không đi xem linh vu kia trương lánh lệ âm trầm mặt. Linh vu vẫn đục đôi mắt phẳng phất tôi độc, có cái gì hảo do dự? Thu tổ liền thiếu chút nữa linh khí liền có thể đột phá phong ấn. Lúc đó, nó liền sẽ giao cho chúng ta chân chính phủ tang huyết mạch. Có được thần cấp huyết mạch sau Ngươi còn sợ không thể một lần nữa thành lập khởi một cái chân chính phủ tang bộ là sao? Không giống nhau, kia không giống nhau. Tăng nhĩ biểu tình thống khổ lắp đầu. Linh Có cái gì không giống nhau. Đã từng cũng là một người chiến sĩ tăng nhị trái tim ở lấy máu, mặc dù một lần nữa thành lập bộ lạc, chính là những người đó, đều không hề là bọn họ. Linh Vũ vương tâm như thiết, bọn họ hiện tại đều đã phế bỏ, căn bản là không có năng lực đi bắt giữ hải thú. Cùng với kéo dài hơi tàn, còn không bằng đem năng lượng đều hiến tế cấp thụ tổ, tới trợ thụ tổ đột phá phong ấn. Tăng Nhị nhếch môi, không hề mở miệng nói chuyện. Nếu không phải nàng lấy hắn hải tử trước mức, hắn lại như thế nào cùng nàng thông đồng làm bạn? Nhìn trước mắt cái này không tiền đồ, linh vu ánh mắt cực kỳ tối tam. Cái này ngu xuẩn, nếu không phải nàng hiện tại yêu cầu hắn, nàng mới sẽ không theo hắn nhiều lời vâu nghĩa đâu. Bất quá. Chờ ngày mai bọn họ xuống biển lúc sau, hắn liền không còn có do dự không quyết đoán cơ hội. lượng như ban ngày mộ viên có quy luật trồng chọn các loại loại hình thực vật. Này đó thực vật đã từng đều là phù tang bộ lạc tộc nhân, bởi vì chúng nó còn có thân nhân đang ở vì phù tang thủ bán mạng nguyên nhân. Cho nên sau khi chết mới có tư cách cắm dễ tại đây phiến mộ viên. Giờ phút này, chúng nó đều dối thân mạn rượu cành đắm chìm trong nồng đậm linh khí, thoạt nhìn cực kỳ thích dí thí cùng thỏa mãn. Cùng chung quanh thiên kỳ bách quái diễm lệ thực vật bất đồng, tang hệ ca ca tang dương hóa thành khởi dương thảo, thoạt nhìn phi thường không chấp mắt. Nhưng dù vậy, bởi vì tang hệ nguyên nhân, nó cũng có được một mảnh chiếm địa diện tích cực kỳ rộng lớn phì nhiều mộ địa. Giờ phút này mọi âm thanh đều than Tang Hạ một người ngồi sổm trống trải mộ địa ngốc ngốc nhìn cắm rễ ở bồn đất khởi Dương Thảo. Nàng vẫn là không muốn tin tưởng, đã từng cái kia đau nàng như mạng ca ca, thật sự vĩnh viễn rời đi nàng. Tang Hạ chậm rãi nằm sắp xuống thân thể, dùng chính mình cái trán chống lại khởi Dương Thảo lạnh leo thảo tiêm, "Ca, đừng rời khỏi ta được không? Ngươi đã nói muốn vĩnh viễn bầu tiểu cửu." Nước mắt từ Tang Hạ khỏe mắt chảy xuống xuống dưới, trở thành khí tử khổ sở, giống như xa xa không có mất đi ca, ca tới thống khổ. Liên ở tăng hệ thống khổ không thôi thời điểm, phía sau đột nhiên chuyển đến quen thuộc tiếng bước chân, tăng hệ vội vàng vườn tay lau khô nước mắt. Nàng làm bộ dường như không có việc gì quay đầu lại, đối với tang trúc nói, ngươi còn không đi nghỉ ngơi, chạy này tới làm cái gì. Tăng trúc trên người mang theo nhìn thấy ghê người miệng vết thương, hắn đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn tăng hệ, á hẹ, chúng ta trốn đi. Tăng hệ biểu tình đột nhiên dừng lại. Tăng trúc cảm xúc thực kích động, thu tổ làm chúng ta đi chịu chết, linh vũ đại nhân từ bỏ chúng ta. Thậm chí liền tộc trưởng cũng lựa chọn trầm mặc. Nàng biết, chính là Tăng Trúc ánh mắt xung huyết nhìn Tăng Hẹ ngươi nhìn xem này chống trải mộ viên ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Tăng Hẹ rất thống khổ, kỳ quái thì thế nào? Chúng ta có năng lực bảo vệ chúng nó sao? Chúng ta không có. Chúng ta từ đầu đến cuối đều là bàn cờ có thể tùy ý khống chế quân cờ. Đúng vậy, những cái đó mất đi chiến sĩ che chở tộc nhân di thể nhóm đều bị linh vu cấp nổ chồng tới rồi tuyệt linh nơi. Thậm chí liền chúng nó lưu lại hậu đại, cũng lấy thủ tổ linh khí không đủ vì tử, bị linh vu cấp vô tình vứt bỏ. Bọn họ từng đấu tranh quá, nhau quá, thậm chí lấy chết tương mức quá. Nhưng là linh vu thực cuồng nhiệt nói cho bọn họ, tạm thời hy sinh, chỉ là vì càng dài xa tương lai làm chuẩn bị. Bí cảnh phong ấn buông lỏng, bọn họ thủ tổ chỉ cần có được cũng đủ linh khí liền có thể đột phá phong ấn, đến lúc đó, bọn họ phù tang bộ lạc gì sầu không có quật khởi cơ hội. Vì thế, có một đám người lựa chọn thỏa hiệp, mà một khắc nhóm người lại trước sau lòng mang không cam lòng. nay đàn lòng mang không cam lòng trong đám người, bao gồm Tăng Trúc, đồng thời cũng bao gồm hiện tại Tăng Hẹ. Tăng Trúc ngược kịch liệt phập phồng, hắn bức thiết muốn nói động Tăng Hẹ, không chỉ có như thế. Người biết những cái đó bị trọng thương chiến sĩ đều đi nơi nào sao. Tăng Hẹ rũ xuống mi mắt. Tăng Trúc biểu tình xúc động phân nộ, bọn họ căn bản là không có bị đưa đi thánh địa dưỡng thương, kia chỉ là linh vu vì chân an chúng ta chế tạo nói dối. Bọn họ bị... Lời nói còn chưa nói xong, Tăng Trúc miệng đột nhiên đã bị tang Hệ cấp bưng kín. Tăng Hệ trái tim nhảy đến bay nhanh, ngươi còn muốn hay không mệnh lạc. Ở Tăng Hệ mềm mại lòng bàn tay hạ, Tăng Trúc ồm ồm nói, a hẹ, ngươi đi theo ta trốn đi, chúng ta thoát được rất xa. Tăng Hệ đang muốn mở miệng, phía sau lại đột nhiên chuyển đến một đạo thanh thúy thanh âm. Chạy trốn nhiều không thú vị à, bị bắt lấy nói không chừng còn sẽ bị trở thành có sắn phân bón, không bằng chúng ta làm một vụ luôn đi. Ai? Tăng trúc cùng tang hệ đột nhiên hồi qua đầu dậm rạp trường diệp dưới tàng cây Nếu ảnh nếu hiện một cái dáng người nhỏ sinh thiếu nữ chỉ thấy nàng có một thanh to rộng trường kiếm đứng ở bóng ma chỗ nàng trên người không có toát ra nửa điểm hơi thở liền Ph phảnng phất đã cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể nhìn đến cái này thiếu nữ tang hệ hít sâu một hơi bọn họ bộ lạc khi nào nhiều một nữ tính thẳng đến tiên Linh đi bước một từ trong bóng đêm đi ra ta Trúc cùng tang hệ mới đồng tử co rút lại phát hiện này nơi nào là tộc nhân a Này rõ ràng là nhân loại ấu thể Tăng trúc cùng tăng hệ tức khắc đốc. Nhân loại này ấu tể sao lại thế này? Nàng sao có thể ở hoàn cảnh như vậy ác liệt băng nguyên sinh tồn? Còn có thể tìm tới nơi này tới? Càng kỳ quái hơn chính là, bọn họ làm phù tăng bộ lạc cương giả, cư nhiên cảm thụ không đến cái này ấu thể trên người nửa điểm hơi thở. Nhưng mà, bọn họ nào biết đâu rằng, liền bọn họ trước mắt cái này nhỏ sinh ấu thể vẫn là cái linh chủ đâu? Có thể ẩn nấp hơi thở linh thực, nàng nhiều đến là, Nhìn trước mắt này hai cái đại kinh thất sắc, hận không thể đem trọng mắt đều cấp trừng ra tới người thực vật, đã tại nơi đây trộm quan sát bọn họ thật lâu sau tiên linh, phi thường thản nhiên tiếp thu bọn họ ánh mắt lễ rửa tội. Đối với trước mắt này hai cái đã tự mình thức tỉnh người thực vật, nàng có trăm phần trăm năm chắc có thể thuyết phục bọn họ tới trợ giúp nàng. Nàng đã đem quanh mình hoàn cảnh toàn bộ thăm dò rõ ràng, hơn nữa trong lòng cũng có kỹ càng tỉ mỉ thao tác kế hoạch. Duy nhất yêu cầu, chính là giúp đỡ. Nhưng mà... Cùng ngoại tầng người thực vật sở bất đồng chính là, tang hẹ cũng không phải một cái đầu góc đơn giản người thực vật. Nàng biểu tình phòng bị nhìn so nàng lùn nửa cái đầu tiên linh, Người là ai? Người như thế nào sẽ xuất hiện ở chúng ta bộ lạc mộ viên? Mà cùng tang hẹ phòng bị bất đồng, Tăng trúc đang ở tinh tế đánh giá quan sát đến tiên linh. Trực giác nói cho hắn, này nhân loại hấu tể thực không bình thường. chương 163, lấy được tín nhiệm. chương 163, lấy được tín nhiệm. Trước mắt này một nam một nữ nhìn qua cũng thật gầy, nhưng là cùng bên ngoài người thực vật so sánh với muôn khá hơn nhiều. Ít nhất tóc còn rất có ánh sáng, không giống khô vàng cỏ dại giống nhau tứ tung ngang dọc nằm lên đỉnh đầu. Giờ phút này, bọn họ đang lường xanh biếc đôi mắt gắt gao nhìn thẳng tiên linh, liền mờ nhạt qua mang, nói thật, có điểm như là liêu trai quỷ quái, còn rất giòn người. Nhưng là tiên linh lại một chút đều không hoảng loạn, nàng phi thường có lệ phép cười nhạt nói, đầu tiên đến từ ta giới thiệu một chút. Ta là đến từ phương Nam nhân tộc Linh giả, các ngươi có thể xưng hô ta vì A Linh. Tình cảnh này, đổi làm là nhân loại bình thường, phản ứng đầu tiên khẳng định là nhổ cỏ tận gốc làm nàng vĩnh viễn nhắm lại miệng. Rốt cuộc nàng nghe được không nên nghe. Nhưng mà, này hai cái người thực vật phản ứng cư như là. Tăng hẹ, phương Nam nhân loại Linh giả. Là tội phạt đại lục phương Nam vẫn là đất hoang phương Nam. Không đúng không đúng, ngươi liền một cái vị thành niên ấu thể ngươi là như thế nào từ phương Nam chạy đến chúng ta bộ lạc tới. Cùng ở vào hỗn loạn trạng thái trung tăng hệ bất đồng, chính cẩn thận quan sát tiên linh tăng trúc, được đến tin tức càng nhiều. Hán phi thường phi thường khẳng định, cái này hấu tể tuyệt đối không phải nhân loại bình thường. Nhìn xem trên người nàng bọc ra thú, như vậy khinh bạc, như vậy du quang thủy hoạt, vừa thấy chính là trải qua tỉ mị xử lý cao dai hỏa hệ linh thú ra lông. Lại xem nàng tóc, đen tuyển tản ra khỏe mạnh ánh sáng, vừa thấy chính là ngày thường thức ăn thực hảo. Không giống bọn họ, bởi vì trường kỳ ăn không đủ no mà gầy đến Đương nhiên, nhất dẫn hắn chú ý là này nhân loại ấu tể làng ra, trắng đến sáng lên, tiều nộn đến có thể tích thủy. Đây chính là bình thường băng hệ linh thú đều khó có thể sinh tồn ác liệt băng nguyên A. Nàng một nhân loại ấu thể sao có thể sinh hoạt đến như thế dễ chịu, liền điểm nước ra đều không giải Tăng trúc ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở tiên linh trong tay long hồn trên thân kiếm. Hàng quang dày đặc đại kiếm tản ra lệnh nhân tâm giật mình em hàng quang mang, nhìn chầm chầm lâu rồi phản phất có thể đem người linh hồn cấp hít vào đi Liên này kiếm, phẩm chất tuyệt đối là màu tím chắc tuyệt cấp bậc. Càng quan trọng là, có cái nào nhân loại linh giả có thể luôn đến động như vậy trọng thần binh lợi khí. Này không phải xả con bê sao? Này nhân loại ấu tể toàn thân đều tản ra không thích hợp, mặc kệ là từ chi tiết tới xem, vẫn là từ tinh thần diện mạo tới xem, đều không phải một cái nhân loại bình thường. Hơi chút cân nhắc một chút, tang trúc trong lòng có đế. Vì thế, hắn kiệt lực nhịn xuống hưng phấn, bật thốt lên nói, các ngươi thị tộc liền phái ngươi một cái ấu thể lại đây sao? Thiên linh. Tăng trúc mạch não cùng giống nhau người thực vật bất đồng, hắn bắt đầu bùm bùm liên thanh hỏi, các ngươi thị tộc nhất định là gần nhất mới bị thần thú đại nhân cấp lưu đẩy lại đây đi. Các ngươi có phải hay không phát hiện này băng nguyên nhật tử không hảo quá, cho nên mới đánh lên chúng ta bộ lạc thụ tổ chú ý. Xem thiên linh trừng lớn hai mắt không nói lời nào, tăng trúc tiếp tục ba ba nói, nói các ngươi là khi nào phát hiện chúng ta bộ lạc. Các ngươi thị tộc còn có bao nhiêu linh giả cùng khí giả? Xác định có thể đánh đến thắng chúng ta bộ lạc tổ sao Thực rõ ràng, tăng trúc này to gan lớn mật ra hỏa, cho rằng có thị tộc thèm nhỏ rãi bọn họ bộ lạc thủ tổ, cho nên mới phái một cái phúc hậu và vô hại nữ hoa hoa tiến đến hỏi thăm anh mối. Phải biết rằng, phù tăng chính là thần cấp thần thụ A, hơn nữa vẫn là bị phong ấn trạng thái, hơi chút có điểm thực lực thị tộc đều sẽ nhớ thương. Có được phù tăng thần thụ, liền tương đương với có được một viên ấm áp thái dương. Tại đây rét lạnh sông băng là có thể đi ngang. Nếu là trước kia... Tang Trúc nghe được có thị tộc đánh bọn họ lao tổ tông chú ý, hắn đánh bạc tánh mạng cũng muốn bảo vệ lao tổ tông tôn nghiêm, nhưng là hiện tại, hắn chỉ có hưng phấn cùng kích động. Hắn ước gì bọn họ thụ tổ bị theo dõi, tốt nhất có thể bị thị tộc cấp chém đương tuổi lửa thiêu. Nhìn đến Tang Trúc này hưng phấn đến cực điểm ngữ khí, Tang Hệ cả người đều chấn váng, không đúng không đúng, vì cái gì nàng liền không thể tưởng được nhiều như vậy? Thiên Linh tâm tình liền cùng Tang Hệ không sai biệt lắm. Xem ra thế giới này, mặc kệ là nhân loại vẫn là dị tộc Não bổ năng lực đều không thấp a Bất quá thật đáng tiếc chính là, nàng sau lưng nhưng không có một cái cường đại thị tộc làm hậu thuẫn, nàng liền người cô đơn một cái. Tuy rằng tăng trúc sở giả thiết cái này kịch bản thực không tồi, nhưng là thao tác lên thật sự là quá không có phương tiện, tiên linh nhưng không kiên nhẫn tìm các loại lý do tới lấp liếm. Bọn họ linh vu thực rõ ràng ngày mai liền phải đi làm cho bọn họ chịu chết, nói không chừng xuống biển chỉ là lấy cớ, chân chính mục đích là lấy này đàn đáng, đáng thương người thực vật tới hiến tế phủ tăng thụ. Phụ tăng thủ khẳng định sẽ tỉnh lại. liền trước mắt tình huống mà nói, để lại cho tiên linh thời gian, chỉ có một đêm. Nàng căn bản không có thời gian tới biệu đặt nói dối lấy được bọn họ tín nhiệm, cũng vô pháp đi tìm vài người tới đảm đương trường đối. Vì thế tiên linh phi thường trang ít nói, ta cũng không phải là thị tộc cấu thể ta che giấu tung tích là. Không màng tang trúc cùng tăng hệ dại ra ánh mắt, tiên linh trực tiếp đào một quyển sơn hải kinh ra tới làm kinh sợ. Nàng khuôn mặt tốc mục. Ta tưởng các ngươi hẳn là nghe nói qua trong tay ta này bản thần khí đi. Nó nguyên bản là thần thú đại nhân bản mạng vũ khí, mà ta, là thần thú đại nhân bí mật khâm định đời sau người thừa kế. Tăng trúc. tang hẹn. Này hấu tể đang nói cái gì? Như thế nào mỗi cái tự đơn đọc sách ra tới đều có thể nghe hiểu được, tổ hợp ở bên nhau liền như vậy khó có thể lý giải đâu. Không đi quản hai song phản phất thấy quỷ hai mắt, tiên linh đầy đủ phát huy chính mình kỹ thuật diễn. Nàng mặt mang thần tính hữu lực nói ta sẽ xuất hiện ở chỗ này là bởi vì ta nhận thấy được phù tăng thủ phong ấn buông lỏng, cho nên mới tiến đến trợ giúp các người một lần nữa đem nó phong ấn. Tăng hẹ cảm giác này nhân loại ấu thể ở nói giỡn, thần thú hào hảo, như thế nào sẽ đem hắn bản mạng thần khí cấp một cái tiểu cô nương. Còn bí mật khâm định nàng vì người thừa kế. Nàng cảm giác nàng hôm nay khẳng định là thương tâm quá độ, cho nên ở mộng du. Cùng tăng hẹ sở cho rằng thiên phương dạ đàm bất đồng, tăng trúc ánh mắt gắt gao tỏa định ở tiên linh trong tay Sơn Hải Kinh Làm một cây thọ mệnh cực dài cây trúc, tăng trúc phi thường may mắn kiến thức quá sơn hải kinh. Tuy rằng này nhân loại hấu tể trong tay sơn hải kinh năng lượng nhìn qua thực mỏng manh, nhưng là, trên đời này thần khí nhưng không nhiều lắm thấy, cũng tạo không được giả. Tuy rằng thực nghi hoặc, thần thú đại nhân vì cái gì sẽ lựa chọn một nhân loại hấu thể làm người thừa kế, nhưng là này nhân loại hấu tể sẽ xuất hiện ở chỗ này, bản thân chính là không bình thường. hắn mặc kệ nàng thân phận thật sự đến tuột cùng là ai? Chỉ cần nàng có năng lực có thể làm cho bọn họ thoát ly khổ hải hắn liền tuyệt đối duy trì. Vì thế Tăng Trúc liếm liếm môi, ngựa khí hương phấn nói, ngươi yêu cầu chúng ta hỗ trợ cái gì? Tăng hẹ không dám tin tưởng, Tăng Trúc ngươi điên rồi. Tăng Trúc bay nhanh phản bác nói ta không điên, ta hiện tại thực thanh tỉnh, mặc kệ là dùng bất luận cái gì phương pháp, chỉ cần có thể thoát ly phù Tăng thủ khống chế ta đều phải đi nếm thử. Nàng chính là một cái ấu tể mà thôi, chẳng sợ nàng thật là thần thú chuyên nhân. Mắt thấy này hai người muốn xảo đi lên, tiên linh vội vàng thấp khụ một tiếng khiến cho bọn họ chú ý. Lại lần nữa sử dụng một chút tìm tòi kỹ năng, xác định phạm vi 10 dặm không vật còn sống lúc sau, tiên linh ngữ khí chân thành tha thiết nói, các ngươi không cần hoảng, ta không phải muốn các ngươi đi chịu chết, chỉ cần các ngươi nghiêm khắc dựa theo ta nói phương pháp tới hành sự, liền sẽ không có tánh mạng nguy hiểm. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là, các ngươi thụ tổ sẽ không đột nhiên tỉnh lại. Ở tang trúc cùng tang hệ nghi hoặc dưới ánh mắt Tiên linh đưa cho bọn họ một trường gia thu quấn, mặt trên là nàng suốt đêm viết kế hoạch thư. Xem xong rồi kế hoạch thư lúc sau, tang Trúc Hưng phấn dị thường, quả thực hận không thể lập tức hành động lên, mà tang hệ trong mắt phòng bị cũng hủy bỏ một tí xíu. Kế hoạch thư thực kỹ càng tỉ mỉ, thực kín đáo, hơn nữa nàng còn cung cấp các loại gây án đạo cụ. Chỉ là duy nhất muốn lo lắng chính là nàng sở cung cấp đạo cụ, rốt cuộc được không dùng. Nhìn đến cái này gọi là tang hệ nữ tính người thực vật. Trong mắt như cũ lập lòe hoài nghi cùng không tín nhiệm, tiên linh thở dài nói, ta vốn dĩ nghị trờ sơn hải kinh hấp thù cũng đủ năng lượng giá trị, lại đến cùng cố phù tăng thụ phong ấn, nhưng là các ngươi bộ lạc thật sự là quá thảm, ta là nhìn không được. Lời này nói được tang hẹ cùng tang trúc đều nhìn không được túi đầu. Một cái cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ nhân loại hấu tể đều xem bất quá đi, bọn họ là hôn đến có bao nhiêu thảm a Tiên linh biểu tình thương hại nhìn tăng trúc cùng tang hẹn, Các người hay không đi xem qua các ngươi bộ lạc bên ngoài kia phiến tuyệt linh nơi. Tăng Trúc gật gật đầu, xem qua. Chính là bởi vì xem qua, cho nên hắn mới quyết định muốn mang theo tang Hẹ thoát đi cái này lệnh người hít thở không thông thế giới ngầm. Nhưng là ngoài ý muốn chính là. Tăng Hẹ rũ xuống mi mắt, ta thường xuyên sấn linh vu không chú ý thời điểm, đi cấp bên ngoài các tộc nhân đưa thức ăn. Sợ làm cho thụ tổ cùng linh vu chú ý, nàng chỉ dám chống đưa, hơn nữa một lần lượng rất ít, bảo đảm bọn họ có thể sống sót. Tang chúc đại kinh thất xác, nguyên lai like ngươi đều biết. Tang hạ vẫn luôn ẩn nhẫn biểu tình rốt cuộc có một tia vết dạ, ta biết lại có thể thế nào đâu, liền tính rời đi nơi này, chúng ta là có thể sống sao? Phía trước không có bị thụ tổ triệu hồi khi, chúng ta cũng đồng dạng quá ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi ta năng lực, ở không có bất luận cái gì tài nguyên tình hung dưới, thật sự liền có thể thoát đi cái này đáng sợ địa phương quỷ quái sao? Nàng không phải không nghĩ trốn, mà là nàng minh bạch, chẳng sợ thật sự chạy đi Bọn họ cũng sống không được. Tăng trúc ánh mắt phi thường lạnh lẽo, cho dù là chết ở băng nguyên, ta cũng không nghĩ lại tiếp thu nó thao tác. Nó đã hại chết hắn sở hữu thân nhân, hiện tại liền hắn đâu yếm cô nương cũng không chịu vương tha, hắn thật sự chịu không nổi. Mắt thấy hai người lại muốn xào đi lên, thời gian cấp bách tiên linh lại lần nữa thấp khủ một tiếng, vì cô nương này sở hữu cô kỵ đều không phải vấn đề, ta có đại lượng tài nguyên có thể trợ giúp các ngươi rời đi băng nguyên. Nói. Tiên linh tử thương ngự thủ hoàn móc ra một chén linh thực đưa cho tăng hẹn, ta mới vừa nghe được ngươi bụng phát ra đói khát tiếng kêu, ta đoán ngươi nhất định là đói bụng, trước đem bụng điền no, sau đó ta lại đến kỹ càng tỉ mỉ nói cho các ngươi, hẳn là như thế nào làm. chương 164, bình chia làm hai đường. chương 164, bình chia làm hai đường. Đưa ra hai chén linh thực, cũng lấy ra các loại làm bọn hắn hoa cả mắt linh vật, rốt cuộc thuyết phục cái kia nhìn qua bệnh đa nghi thực trọng kỳ thật tâm tư còn man đơn thuần nữ tính người thực vật. Tiên linh tâm tình thực không tồi, đương nhiên, không thể không cảm khái chính là, thần thú người thừa kế cái này thân phận là thật sự đặc biệt dùng tốt. Chẳng sợ tang hẹ như cũ bảo trì hoài nghi thái độ, nhưng là ở tang trúc ảnh hưởng hạ, nàng vẫn là thực cung kính nghe theo tiên linh an bài. Dù sao thần thú đã chết, nàng cái này người thừa kế thân phận, cũng sẽ không có người nhảy ra vạch trần. Ở tiên linh xem ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, lần này hành động là ổn Nàng sở dĩ như vậy tự tin là có nguyên nhân. Liên ở ngày hôm qua, nàng mới vừa bước vào phủ tang thủ lãnh địa nội sườn, nàng liền kinh hỉ phát hiện, Sơn Hải Kinh càng thêm sinh động, nó không ngừng nhảy nhót lung tung, liền hệ thống đều áp chế không được. Tiên linh lập tức liền quyết đoán đối nó tiến hành rồi hiến tế. Vì phòng ngừa không biết xấu hổ ăn trộm chặn ngang một giang, tiên linh hiến tế đều là nàng lúc trước ở trong rừng rầm nhặt được cao dài linh thú thi thể. Những cái đó thi thể tuy rằng đều bị đào đi n Nhưng là lại có được hơn 1.000 năm tu vi, linh khí chi dư thừa không thể so bất luận cái gì linh thạch thấp. Quả nhiên, lần này hiến tế thành công. Sơn hải kinh phi thường nhanh nhẹn thu sở hữu thi thể, hơn nữa còn cấp ra nàng nhắc nhở. Hiện tại tiên linh không chỉ có nắm giữ phù tăng thủ mạnh máu, cũng biết tăng cường sơn hải kinh phương pháp. Chỉ cần lần này nàng có thể thành công chu sát phù tăng thủ hệ thống liền nhảy nhót không được bao lâu. Tiên tĩnh không tiếng động trong Sơn cốc, không có bất luận cái gì trùng điều tiếng kê ước, mở nhạt á Vô số linh thực ở chợt lóe chợt lóe trương hiển sinh động sinh mệnh giá trị. Tang Hạ trong tay ôm một kiện ngọc chế linh khí, thật cẩn thận ngồi xổm lùng cây. Bởi vì quá mức với Khẩn Trương, cái trán của nàng không ngừng có mồ hôi lạnh chảy ra. Dần dần, mồ hôi càng tích càng nhiều, chậm rãi theo nàng thái dương chạy xuống. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sơn cốc ngay trung tâm. Cùng nơi khác lộ thiên lánh địa bất đồng, sơn cốc ngay trung tâm có một đống dùng thực vật dựng mà thành phòng ở, thoạt nhìn rất là tinh xảo. Trong phòng ánh đèn đã dập tắt, bên trong thật lâu không có chuyển ra động tĩnh. Nhưng dù vậy, tang Hẹ vẫn là không chịu dễ dàng tới gần, nàng đến xác định, Linh Vu hay không thật sự ngủ rồi. Chính là không lâu trước đây, tang Hẹ dựa theo tiên linh phân phó, ở nhận được Linh Vu truyền triệu khi, mang lên nước thuốc, lá mặt lá trái cùng nàng trình diễn một hồi trung thành và tận tâm thuồng. Linh Vu thực vừa lòng tang Hẹ thức thời, vì thế hào phóng ban cho nàng phòng ngự linh khí. tang Hẹ làm bộ mang ơn đội nghĩa đáp ứng rồi. Nhưng mà liền ở linh vu xoay người đi chữ vật quậy lấy linh khí thời điểm, nàng lại động tác bay nhanh đem một chỉnh bình nước thuốc rơi tại linh vu ngủ thổ nhưỡng. Linh dịch là tiên linh giao cho tang hệ vô sắc vô vị, công năng cực cường. Nhưng là tang hệ căn bản không biết này linh dịch hay không hữu hiệu, ổn thỏa khởi kiến, nàng một hai phải tự mình xác định mới yên tâm. Vì thế, từ linh vu lãnh địa ra tới lúc sau, nàng liền đem tiên linh dặn dò quên tới rồi sau đầu, tự tiện chủ trương ở bên ngoài âm thầm ngồi canh 2 -3 tiếng đồng hồ Xác định Linh Vu là thật sự ngủ rồi lúc sau, tang Hệ ôm linh khí chậm rãi rửa sắt qua đi. Nàng cố ý làm ra thực trọng tiếng bước chân, nhưng là Linh Vu lại một chút phản ứng đều không có. Thật cẩn thận kéo ra dây đằng bệnh mà thành mạnh môn, Tăng Hệ nhìn đến Linh Vu an an tĩnh tĩnh nằm ở thổ nhưỡng xây mà thành trên giường. Hơi hiện trầm trọng hô hấp cùng cắm ở thổ nhưỡng dày đặc can cẩn đều ở nói cho tang Hệ, Linh Vu là thật sự ngủ rồi. tang Hệ nhẹ nhàng thở ra. Linh Vu đại nhân, ngài ngủ rồi sao? Tăng hẹ hô một tiếng. Linh vu không có nửa điểm phản ứng. Vì thế tang hẹ đánh bạo, điểm chân, lạng yên không một tiếng động đến gần rồi nàng. Động tác nhanh chóng lấy đi Linh vu bên hông tu di túi, tang hẹ đang muốn lưu lại, cửa đột nhiên xuất hiện một bóng ma. tang hẹ hoảng sợ. Nàng trái tim kinh hoàng nhìn tộc trưởng dần dần đến gần, xanh biếc đồng tử bởi vì quá mức với kinh sợ mà kịch liệt co rút lại lên. Người như thế nào tại đây? Tăng nhĩ cao mày nhìn trước mắt tang hẹ. Bất động thanh sắc đem tu di túi dấu ở sau lưng, tăng hẹ động tác tự nhiên cấp tộc trưởng hành một cái lễ. Giọng nói của nàng Cường Trang Trấn định nói, là linh vu đại nhân kêu ta tới bắt linh khí. Tăng nhĩ nhẹ nhàng ư một tiếng, nếu bắt được, vậy đi nhanh đi. Đúng vậy. lặng lẽ đem sau lưng tay dịch tới rồi bên trái, tăng hẹ biểu tình tự nhiên từ tộc trưởng bên cạnh đi qua. Đúng rồi đúng lúc này, tăng nhĩ lại đột nhiên gọi lại tăng hẹ. Tăng hẹ động tác cứng đờ ngừng ở tại chỗ, nàng quay đầu lại, tộc trưởng Ngài còn có cái gì phân phó sao? Tăng hai mắt quăng thẳng tóc nhìn chầm chầm tăng hẹ, hắn màu lục đậm trong mắt ở âm u trong hoàn cảnh, phía một cổ làm người xem không hiểu tối nghĩa áng quang. Vu tu di túi có điểm đặc biệt, ngươi mặc dù là trộm đi cũng mở không ra. Tăng hẹ! Tăng hẹ trái tim kinh hoàng, ngài đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ngươi hẳn là làm như vậy. Ở tăng hẹ mộng bức trong ánh mắt, thương nhi triều linh vu dường đệm đi qua. Hắn mặt vô biểu tình từ trong túi móc ra một cái tiểu bình xứ. Sau đó lột ra nút lọ. Tang Hạ đầu vóc xung huyết nhìn chăm chú vào tộc trưởng hướng linh vu thổ địa đảo xanh mượt chất lỏng. Chất lỏng kia tản ra gây mùi khí vị, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Đoán Tang Hạ không dám tin tưởng ánh mắt, Tang nhí nhàn nhạt nói, chỉ có nàng đã chết, bị nhận chủ linh khi mới có thể mở ra. Tang Hạ run rẩy khoe môi, ta không muốn giết nàng. Nàng chỉ nghĩ đem linh vu tu gì túi trộm đi, làm nàng tỉnh lại không có chìa khóa trước tiên đi giản tế đánh thức thụ tổ tổ. Ta biết, là ta giết. Ngài vì cái gì muốn làm như vậy? Tăng nhĩ xanh sống đồng tử quần cuộn màu đen còn sóng, kẻ bất lực đương lâu rồi, luôn là muốn phấn khởi phản kháng. Liên một giờ trước, Tăng trúc ôm chân quý nhiều năm chúc rượu tới tìm hắn, đem hắn trúc say sau nhân cơ hội trộm đi hắn bên hông chìa khóa. Hắn liền biết, đứa nhỏ này trong lòng nhất định không cam lòng, hắn đêm nay khẳng định phải làm ra điểm kinh thiên động địa đại sự. liền trong bộ lạc người trẻ tuổi đều biết phấn khởi phản kháng, mà hắn làm nhất tộc chi trường. Lại có cái gì tư cách trơ mắt nhìn tộc nhân của hắn đi chịu chết? Vì thế hắn cố ý chăng say, làm Tăng Trúc Bình Yên vô sự cầm đi chìa khóa. Vốn dĩ hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới tìm linh vu đồng quy vu tận, không nghĩ tới lại đụng phải Tăng Hẹ, càng không nghĩ tới, Tăng Hẹ trong tay còn có có thể xử linh vu ngủ say rực tề. Như thế làm hắn nhặt về một cái mệnh. Nhìn ngơ ngác nhìn hắn Tăng Hẹ, Tăng Nhị cười ha ha nói, nói đi, các người đến tuột cùng muốn làm cái gì, ta giúp các ngươi Tăng Hẹ là thật sự sợ ngây người Ngài cũng bị A Linh cấp thuyết phục. A Linh, hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Ở tang hẻ vẻ mặt ngậm bứt cùng tộc trưởng báo cáo tình huống khi, Tiên Linh cùng Tang Trúc chính đi ở không có bất luận cái gì ánh sáng ngầm băng huyết. Trong không khí tràn ngập một cổ ẩm ướt thêm hủ bại khí vị, càng đi hạ càng rét lạnh. Tang Trúc ôm cánh tay run run rẩy rẩy đánh bệnh xuất rét, trên người hắn đã kết một tầng hơi màng băng, liền chặt thành đôi ngựa đều bị đông lạnh đến dựng lên, tựa như một cây màu xanh lục gầy gò. Tang Trúc run Jun bần bật trạng thái bất đồng, ở cực hạn giết lạnh, Tiên Linh lại vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái, đừng nói là kết băng, mặt đều không mang theo hồng một chút. Tăng Trúc thực kinh ngạc, nguyên lai nàng như vậy loại đông lạnh à, chắc không được có thể xuyên qua băng nguyên tới nơi này. Nhìn đến Tang Trúc này thảm hề hề bộ dáng, Tiên Linh đảo một viên hồng chăn quả đưa cho hắn. Các ngươi như vậy sợ lạnh, xuống biển làm sao bây giờ? Tăng Trúc nhai trái cây một miệng không rõ trả lời nói, cung cũng chỉ có một đoạn này lộ trình có điểm lẫm mà thôi. Chờ nhập hải liền không lạnh, trong biển độ âm có thể so nơi này cao nhiều. Thiên linh gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Thức mau phù tăng bộ lạc nhập cửa biển liền đến đạn. Nơi này chặt chẽ khóa một phiến vừa thấy chính là linh khí đại môn. Tăng trúc từ trong lòng ngực móc ra chìa khóa thuần thục đem cửa sắt cấp mở ra. Trong ngáy mắt, mãnh liệt mêng mông nước biển chiều bọn họ đánh sâu vào lại đây. Xác định thiên linh nhập hải lúc sau, tăng trúc vội vàng đem cửa sắt cấp mang lên ngăn cách nước biển tiếp tục Dũng vào Tăng trúc ma lưu chui vào biển sâu, giống con cá giống nhau linh hoạt bơi lội, bọn họ bộ lạc vì sinh tồn, đã sớm tiến hóa ra như là mang cá giống nhau khí quan, hiện tại đại ở trong nước, miên bản có bao nhiêu thích ý. Nhưng mà, chờ hắn quay đầu lại vừa thấy, A Linh ấu tể lại càng nguyêu phê càng thoải mái. Chỉ thấy nàng không biết đeo cái cái gì bảo bối, sợ kinh chỗ, nước biển sôi nổi né tránh, phạm vi một mét trong phạm vi thậm chí còn phong cách hình thành một cái chân không mạnh đất. Nhìn A Linh chuyển động đầu nhỏ cẩn thận khắp nơi đánh giá, Tăng Trúc nhịn không được mở miệng u cục nói: "Ngươi yên tâm, chúng ta bộ lạc mỗi ngày đều sẽ rửa sạch này phụ cận hải vực, nơi này tuyệt đối an toàn." "Không phải an không an toàn vấn đề." Biển sâu sợ hãi chứng người bệnh, hiểu biết một chút. Nhìn đến loại này âm trầm trầm đáy biển thế giới, Tiên Linh liền nhịn không được cả người buốc lên nổi da gà, nhưng là làm thần thú người thừa kế nàng khẳng định không thể biểu hiện ra bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc. Vì thế Tiên Linh bình tĩnh gật gật đầu, Ngựa khí tự nhiên tuyên bố hiệu lệnh, ta đã biết, ngươi ở chung quanh thông khí, ta đi tìm các ngươi thủ tổ căn cẩn Tăng trúc thực buồn bực, bọn họ mỗi ngày tại đây nhập cửa biển ra ra vào vào đi săn, như thế nào liền chưa thấy được bọn họ thủ tổ căn cần. Sơn Hải Kinh có thể tiếp thu bất luận cái gì linh vật, không phải tiên linh thân thủ chu sát, thu thập đều có thể, mà hệ thống bởi vì có trình tự thiết trí hạn chế, cho nên chỉ có thể tiếp thu tiên linh thân thủ thu thập linh vật. chương 165, Giành giật từ giây Trước 165, giành giật từng giây. Tiên linh muốn đi địa phương không phải cái gì thiện mà, để tránh lan đến vô tội, nàng cố ý đem tang trúc rất xa ném ở phía sau. Đạp lên long hồn trên thân kiếm, tiên linh dựa theo sơn hải kinh cấp ra nhắc nhở phương hướng, một trận cấp tốc bao tác. Trung quanh không ngừng có một ít lớn lên hình thủ kỳ quái biển sâu loại ca ru quá, ở phát hiện tiên linh cái này kỳ quái sinh vật lúc sau, phản xạ có điều kiện muốn đi vù mồi. Nhưng mà, còn không có bắt đầu truy đâu. Tiên linh tựa như một đạo lưu quang giống nhau, hiu một chút từ chúng nó trước mắt sẽ qua. Tiên linh tốc độ này, lệnh đi theo nàng phía sau tang chúc hằng mất. Mắt thấy tiên linh xông thẳng hướng hướng cấm địa phương hướng chạy băng băng mà đi, tang Trúc không màng hình tượng bắt đầu lớn tiếng hô cục hô, "A Linh, không cần hướng bên kia đi, bên kia là chết vực. Đi sẽ không toàn mạng." Nhưng mà tiên linh lại cũng không quay đầu lại, nhanh chóng biến mất ở đèn nhánh biển sâu, kia sao băng giống nhau tốc độ, trực tiếp đem tang chúc cấp chỉnh lốc. Đây là giải tử kiếm a. Như thế nào ở trong biển còn có thể phi đến nhanh như vậy? Trong biển độ ấm chính như tang trúc theo như lời, so với băng nguyên muôn ấm áp quá nhiều. Nhưng là không có một chút ánh mặt trời chiếu biển sâu, ở tảng lớn tảng lớn dánh biển cùng đá ngầm chiếu dọi hạ, có vẻ cực kỳ âm trầm. Trầm rãi, chung quanh hải vực càng ngày càng tĩnh mịch liền chỉ tiểu ngư tiểu tôm đều không có. Không đúng, nói đúng ra là không có bất luận cái gì thực vật, thậm chí liền vi sinh vật đều không có, sạch sẽ thật sự. Tại đây loại mọi thanh âm đều im lặng tình huống giới, Hải Dương bất luận cái gì thanh âm đều sẽ bị vô hạn phong đại. Nay trực tiếp dẫn tới, Tiên Linh bên thai tổng có thể nghe được từ phương xa truyền đến quỷ dị thanh âm. Có như là cá voi tiếng kêu, có như là phim kinh dị phối nhạc, nhưng càng có rất nhiều lộn xộn gạo giống, miên bản có bao nhiêu kích thích. Theo mục đích địa từ từ tiếp cận, hoàn cảnh càng ngày càng áp lực, không gian cũng càng ngày càng hẹp hỏi. Nếu không phải Tiên Linh có chân thật trí mắt, tuyệt đối sẽ bị lạc tại đây mênh mang hải vực rốt cuộc tới mục đích địa. Tiên linh ngằng đầu, đỉnh đầu đen nghìn nghịt bao trùn một tòa quần quận vô biên băng Sơn, chiếu dõi âm trầm đáy biển thế giới, lệnh người hít thở không thông. Thực rõ ràng, này tòa liên tiếp theo băng nguyên đáy biển băng Sơn, chính là thần thú vì phong ấn phù tăng thụ đơn độc sáng tạo Hàn băng quật. Vô pháp tưởng tượng, nó rốt cuộc có bao nhiêu đại. Thân ở Hàn băng quật bên trong thời điểm, bởi vì có phù tăng thụ cùng các loại thực vật làm điểm suyết, không cảm thấy có bao nhiêu chống trải, nhiều bố Nhưng là từ Yên Tĩnh biển sâu ngẩng đầu chiều thượng ngước nhìn khi, kia đen ngàn nhìn quái vật khổng lồ tựa như một tòa ngũ chỉ sơn giống nhau cái ở đỉnh đầu, áp lực đến làm người thở không nổi. Tiên linh có thể phi thường rõ ràng nhìn đến băng sơn thượng bao vây lấy một tầng rầm rạp hỏa hồng sắc căn cần. Chúng nó giống xả giống nhau chậm rãi mất máy, kia lửa đỏ thịt cảm nhăn sắc, cực kỳ giống sền sệt xuất huyết não, lệnh người ra đầu tê dại. Thấy như vậy một màn, tiên linh trái tim không chịu khống chế bang, bang nhảy lên lên. Nàng con không có tới gần căn cẩn. Lại người hít thở không thông cảm giác gáp bách liền theo lỗ chân lông vô cùng bất nhập chui vào nàng vế phủ. Thực rõ ràng, này một vùng biển cũng không phải bởi vì phù tang bộ lạc chăm chỉ rửa sạch mới hình thành an toàn khu, rõ ràng là sinh vật biển cảm ứng được phù tang thụ ý áp mới không chịu dễ dàng tới gần. Nhìn đỉnh đầu mấy vạn vận vẹo dễ cây, tiên linh trong lòng đang ở nhanh chóng hiện lên các loại động thủ phương thức. Tuy rằng sơn hải kinh là khôi phục một chút thần lực, cũng tạm thời đem hệ thống cấp hấp chế đi xuống, nhưng là nó thần lực Không đủ để làm tiên linh tùy tiện trực tiếp đi lên liền phong ấn. Rốt cuộc này cây là có được hoàn chỉnh thân thể thần thụ, nhưng không giống lúc trước tiểu hắc long tàn phá đến chỉ còn một đạo thần thức. Muốn hoàn toàn tiêu diệt rớt này cây ưu ác tính, liền phải đem nó căn cần hoàn toàn hủy diệt, làm nó nguyên khí đại thường mới hảo cho một đòn chí mạng. Nghĩ đến đây, tiên linh bấm đốt ngón tay một chút thời gian. Khoảng cách hừng đông hẳn là còn có 2-3 tiếng đồng hồ, nếu dựa theo ước định thời gian tới tính Đang hệ khẳng định đã đem Tuyết cổ cấp đưa đến phủ Tang thụ trái tim. Tuyết cổ là trên thế giới này nhất quỷ dị một loại cổ trùng, nó tuy rằng nhìn qua thực nhỏ yếu, nhưng là sinh mệnh lực cực cường, hơn nữa cực kỳ thích ký sinh hỏa hệ linh vật. Một khi bị nó ký sinh, nhỏ yếu sinh vật sẽ ở hai giây trong vòng chết đi, mặc dù là cường đại đến nó vô pháp cắn nuốt sinh vật, nó cũng không hoảng hốt, mà là lựa chọn ngay tại chỗ đẻ trứng. Tuyết cổ trứng sẽ bằng mau tốc độ ở ký chủ trong cơ thể phá xác mà ra. Sau đó giống một đám đói chết quỷ giống nhau điên cuồng hấp thu ký chủ chất dinh dưỡng. Hơn nữa ở hấp thu trong quá trình, còn sẽ phân bố ra tê mọi cảm giác đau thần kinh kích thích tố. Người cho rằng như vậy liền tính sao? Càng đáng sợ chính là, những cái đó chứng ở ăn cơm trong quá trình còn sẽ vô hạn phân liệt, đã chết một đám lại đến một đám, vô cùng vô thận. Quả thực lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật. Hơn nữa, bất luận là động vật hoặc là thực vật, một khi bị nó ký sinh, hết thể trốn bất quá tử vong vận mệnh. Phi thường ác độc Đương nhiên, trở lên chỉ là thái ớt cho nàng phổ cập khoa học, tiên linh liền không cầu tuyết cổ có thể bằng bản thân chi lực đem này phù tang thủ cấp làm chết. Nhưng là, ít nhất, bị nó ký sinh lúc sau, phù tang thủ khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Vì thế tiên linh nhịn xuống sinh lý không khỏe, tốc độ cực nhanh chiều phù tang thủ căn cần chạy như bay qua đi. Liên ở tiên linh nghĩa vô phản cố hướng tới phù tang thủ căn cần tiến lên thời điểm, tang hệ bên này lại bắt đầu rất dây xích. Nàng cũng không có nghiêm khắc dựa theo tiên linh phân phó hành sự. Nàng đầu tiên tự tiện chủ trương ở linh vu lánh địa ngoại ngồi canh 23 tiếng đồng hồ, sau đó còn làm điều thừa chạy về đi cầm linh vu tu di túi. Kỳ thật, nếu chỉ cần chỉ là này hai dạng, còn không đủ để trí mạng, mẫu chốt là nàng lại ở linh vu lánh địa đụng phải tộc trưởng, hai người còn thao thao bất tuyệt lên. nay không, thời gian nhóng lên, lại hơn phân nửa tiếng đồng hồ đi qua. Chờ tang hẹo ý thức được nàng còn có quan trọng nhất nhiệm vụ không có hoàn thành khi, tiên linh đã điều khiển long hồn kiếm cùng phù tang thủ căn cần làm lên. Tính tính thời gian, Tang Hệ thần nghị không tốt, cái kia kêu, kêu A Linh ấu tử khẳng định đã giữa theo ước định thời gian, bắt đầu bốn phía phá hư thủ tổ căn cẩn. Mà nàng cư nhiên còn ở nơi này cùng tộc trưởng nói chuyện thiếm. Lệ ngươi sởn tóc gáy sợ hãi cảm xâm nhập Tang Hệ, không rảnh lo cái gọi là Tôn Di, Tang Hạ ở Tang Nhị kinh ngạc trong ánh mắt, một phen kéo lại hắn. Nàng một bên bay nhanh hướng tới phủ Tăng thụ phương hướng chạy vội, một bên nôn nóng cùng Tang Nhị giải thích này nguyên nhân. Tang Hai nghe sau, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Luôn luôn bình tĩnh thông minh ác ủ, cư nhiên sẽ ở cái này mấu chốt thượng rất dây xích. Phù tăng thủ cũng không phải một cây độc thụ, nó là từ hai cây cây dâu tầm chặt chẽ tương liên quấn quanh sở tạo thành quái vật khổng lồ. Ở hai cây cây dâu tầm quấn quanh ngay trung tâm, dựng dục một viên lấp lánh sáng lên tâm nhụy, nó đã là phù tăng thủ thần lực nơi phát ra, cũng là nó nhược điểm cùng trái tim. Bởi vì tiên linh là nhân loại nguyên nhân, nàng trong cơ thể còn mang theo khắc chế phù tăng thủ sơn hải kinh, nếu nàng tự tiện tiếp cận Phù tang nói khẳng định sẽ rút dây động dừng, dẫn tới phù tăng thụ trước tiên tỉnh lại. Vì thế, cái này phụ trách phá hư phù tăng thụ trái tim người được chọn, chỉ có thể là có được linh vu người thừa kế thân phận tăng hẹ. Tăng hẹ luôn luôn là cái tâm tư kín đáo người thực vật, ở nàng xem ra, tiên linh tuy rằng luôn miệng nói chính mình là thần thú người thừa kế, hơn nữa cũng lấy ra vật chứng. Nhưng nàng rốt cuộc tuổi tiểu, ai biết nàng cấp ra đồ vật rốt cuộc được không dùng. Cho nên nàng mới không yên tâm làm ra canh mẹ để cảnh con chuyện ngu xuẩn không nghĩ tới kết quả là lại thông minh phản bị thông minh lầm. Nếu lúc này đây kế hoạch không thành công, tiên nàng chính là tội nhân tiên cổ. Tăng hẹ nhiều hy vọng, tiên linh cũng không có dựa theo kế hoạch thời gian tới hành sự A. Nhưng mà, mới chạy như điên đến nửa đường, tang hẹ liền hoảng sợ phát hiện, phương xa an tĩnh ngủ say phù tăng thủ đột nhiên buộc phát ra cực nóng quan mang. Ở tang hẹ bỗng nhiên phóng đại trong mắt, phù tăng thủ nó rôi thân cảnh cây đã tỉnh. chương 166 thứ 166, hủy diệt. Trước 166 thứ 166, hủy diệt. Phù tang thụ tuy rằng ngủ say, nhưng là nó căn cần sẽ tự động chảo lấy đi ngang qua hết thể sinh vật. Tiên linh vừa mới tới gần nó, nó liền gấp không chờ nổi mấp máy mạch máu giống nhau màu đỏ căn cần, chiều nàng bay vụt lại đây. Tiên linh tay mắt lanh lẹ luân long hồn kiếm, hung hăng mà đem chi chặt đức. Như là dung nham giống nhau cực nóng chất lỏng phun ra ra tới, vậy ra ở lạnh băng trong nước biển nửa ngày đều tắt không được, thậm chí còn đủ cục thiêu đốt lên. Thấy như vậy một màn, tiên linh không cấm cảm khái, còn hảo nước biển có lực cản, bằng không nàng hàn băng hộ thuẫn sợ là trực tiếp bị này siêu cao độ ấm cấp xuyên thủng. Ở trong miệng tác thượng một viên cao dài linh quả, tiên linh ánh mắt bay nhanh bắn phá, cuối cùng nàng tìm kiếm một chỗ căn cần nhất dạy đặc địa phương mở ra kiếm khai thiên hà kỹ năng. Đối với hiện tại nàng tới nói, thời gian chính là sinh mệnh, không cần do dự, đi lên liền khai đại chiêu mới là chính xác nhất quyết định. Giây tiếp theo. Kim màu lam kiếm quang cực kỳ hung tàn từ long hồn kiếm mũi kiếm thượng bạo phát ra tới. Chúng nó không sợ nước biển lực cản, giống từng đạo la dè giống nhau, điên quần hướng tới phủ tăng thủ căn cần cắt mà đi. Vô số dung nham theo bị chặt đứt lề sách phun tung tué ra tới, nháy mắt bậc lửa hải dương. Ở dây đặc máu xâm nhập hạ, bảo hộ trụ tiên linh Hàn băng hộ thuẫn phát ra tư tư tiếng vang, không một hồi công phu đã bị thiêu xuyên. Băng cùng hỏa đan treo chung, thân ở cực nóng độ ấm tiên linh. Cảm giác chính mình tựa như một cây đang ở không ngừng hòa tăng kem. Đứng ở biển lửa bên trong, nàng không có đi quản thân thể thượng thống khổ, mà là hung hăng ngai nát trong miệng linh quả. Cảm giác được chống rông đan điền một lần nữa có được linh khí, tiên linh lập tức múa may trong tay long hồn kiếm, nắm chặt hết thể thời gian tới đánh chảm chiều nàng công kích mà đến căn cần. Như là núi lửa phun trào máu tới ở trên người, không ngừng ăn mòn nàng làn da. Còn hảo trong cơ thể quan trọng khí quan đều bị sơn hải kinh cấp chặt chẽ bảo hộ ở, bằng b Nàng cả người tuyệt đối sẽ theo này cực nóng độ ấm, dung thành một bãi chất lòng. Thân cấp thần thụ, cho dù là ngủ say, chỉ cần từ thân thể hắn chảy ra máu liền khủng bố như vậy. Kiếm quang hung tàn phá hư căn cẩn nhưng mà phù tăng thụ căn cẩn thật sự là quá nhiều, chém này một mảnh, kia một mảnh lại nhanh chóng thức tỉnh. Thời gian một phút một giây quá khứ, tiên linh trong lòng từ từ bất an, theo căn cẩn càng ngày càng sinh động, loại này bất an nháy mắt bị phóng đại vô số lần. Theo đạo lý tới nói, Phù tang thủ trái tim nếu bị hạ tuyết cổ nói, nó là không có khả năng như vậy hoặc bác, duy nhất khả năng sẽ chỉ là tang hệ cũng không có hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ vậy loại khả năng, đã biến thành than quốc tiên linh đột nhiên có cực kỳ dự cảm bất hảo. Ở một cây cực đại căn cần làm lơ kiếm quang cắt, thẹn quá thành giận chiều nàng quất đánh mà đến thời điểm, tiên linh lập tức thân hình mau lui, nàng không hề nghĩ ngợi, liền nhanh chóng từ thức hải lấy ra sơn hải kinh. Làm một quyển lấy phong ấn tà ma làm nhiệm vụ của mình thần khí Sơn Hải Kinh chức trách chính là phong ấn hết thẻ nghiệt nợ quân thân, tội không thể xá sinh vật. Chẳng sợ nó bị hệ thống sở khống chế, chẳng sợ nó thần lực càng ngày càng nhỏ bé, nhưng là, chỉ cần nó cảm nhận được có cực kỳ cường đại tà ma ở quay phá, nó bản năng chức trách liền sẽ bị thắp sáng. Thậm chí loại này bản năng còn sẽ áp quá hệ thống khống chế, làm nó không màng tất cả muốn tiêu diệt trước mắt này cây lương đeo vô số tội nghiệt yêu thụ. Cho nên giờ khác này, không cần tiên linh thao tác. Sơn Hải Kinh liền tự động tản ra thần thánh kim sắc quang mang, giống một đạo lưu quang giống nhau hướng tới phù tang thổ căn cần bay nhanh mà đi. Ở Tiên Linh Khẩn Trương nhìn chăm chú dưới, rốt cuộc Sơn Hải Kinh tới mục đích địa. Nó huyền phù ở băng sơn chính phía dưới, giống quần quận biển sâu một bó bé nhỏ không đáng kể ánh sáng đốm đóm ánh sáng, nhưng là bị nó sở chiếu sáng lên màu đỏ căn cần, lại khó chịu đến quay cùng lên. Thừa dịp này được đến không dễ cơ hội, Tiên Linh Tử Thương Ngự thủ hoàn móc ra một khối linh thạch bắt đầu hấp thu lên. Một bên hỏa tốc khôi phục linh khí, một bên chặt chẽ nhìn chăm chú vào phương xa. Chỉ thấy kim quang lộng lấy Sơn Hải Kinh giống như là lúc trước Phong Ấn Long Hồn kiếm dường như tự động mở ra tới. Trong nháy mắt, vô số phức tạp thần bí phạn văn từ trang sách phun trào mà ra, sau đó hướng tới phủ tang thụ bao phủ mà đi. Ở Tiên Linh không tự giác hít sâu nhìn chăm chú hạ, một cây thô to chủ côn hành bị phạn văn cấp gắt gao bao bọc lấy. Chủ côn hành văn mèo, không chịu khống chế hướng tới Sơn Hải Kinh trang sách toán rũ mà đi. Châm rãi, càng ngày càng nhiều dễ cây, bất lực bị lôi kéo tiến vào Sơn Hải Kinh. Mắt thấy, phù tăng thủ sở hữu căn cần đều tiến vào Sơn Hải Kinh trang sách, nhưng mà, liền tại đây phân trấn nhân tâm thời khác, tiên linh trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một đạo lệnh nàng huyết sắc mất hết tích tích thanh. Tích tích tích, hệ thống trình tự đang ở một lần nữa khởi động trùng đếm ngược 10 giây lúc sau, hệ thống sẽ hoàn thành khởi động máy hình thức. Tiên linh, em đi, nay cầu hệ thống, như thế nào này mấu chốt đột nhiên thức tỉnh Cùng lúc đó, Sơn Hải kinh thần thánh quang mang đống nhiên tắt, bị nó phong ấn đến một nửa căn cần nhanh chóng dương nanh múa vướt thoát đi nó khống chế. Cùng thời gian, một cổ lệnh nhân tâm giật mình tà ác lực lượng, đột nhiên từ ngủ say chung sống lại lại đây. Giống như là ác ma mở bừng mắt. Ở tiên linh không dám tin tưởng trong ánh mắt, phong ấn phù tang thụ bằng Sơn bắt đầu nhanh chóng sụt xuống. Nàng thân hồn đều run nhìn đến, một tia hỏa hồng sắc quang mang, từ khe hở phun trào mà ra Nhưng mà, So tiên linh nơi này tình cảnh càng đáng sợ chính là, hàn băng quật bên trong, đang ở tao ngộ nhân gian luyện ngục từng màn. Theo phủ tang thụ thức tỉnh, cực nóng độ ấm thổi quét toàn bộ hàn băng quật. Quay chung quanh phủ tang thụ sở sinh trưởng thực vật, đứng ngũi chịu xào ở khí lãng, biến thành một mảnh cho tàn. Ở tang hẹ khỏe mắt muốn nứt ra nhìn chăm chú hạ mộ viên thực vật bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Chính cắm ở thổ nhưỡng lâm vào ngủ say các chiến sĩ, đột nhiên từ cực nóng thức tỉnh lại đây nhưng th Bọn họ căn bản không kịp thoát đi này phiến biển lửa nơi, đã bị nháy mắt đoạt đi sinh mệnh. Phù tăng Thụ phát ra thích khí than thở thanh. Ánh lửa lay động trùng, lại có vô số sinh linh bị nó sợ cắn rứt. Nghe được chung quanh tiếng kêu thảm thiết, che trời phù tăng thụ vặn vẹo thân thể, buông xuống hạ rực rỡ lung linh tán cây. Nó nhìn ở biển lửa chung kêu thảm hóa thành cho tàn chiến sĩ, ngữ khí mang theo một tia trào phúng thương hại. Ai nha nha, ta lãng phí như vậy nhiều linh khí, tới vì các ngươi xây dựng một mảnh lại lấy sinh tồn ra viên. Không nghĩ tới các ngươi lại phản bội ta chật chật chật, thật là một đám không biết tốt xấu ngu xuẩn A Nó giống như thực phẫn nộ, lại giống như thật cao hứng, thanh âm nhỏ nhọn, mang theo một cổ tự cao tự đại ngạ mạn bất quá không quan hệ, các ngươi tinh khí có thể so những cái đó tanh hôi hải thú muốn ăn ngon nhiều. Đại ta hấp thu các ngươi năng lượng ta liền có thể đột phá phong ấn, cho nên, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, ha hả này tiêu thảm thiết thanh âm, cũng thật êm hai à. Không. Mánh liệt hồi y vây quanh tăng hệ Nhìn trước mắt nhân gian luyện ngục, đạo ý thức được là chính mình tự tiện chủ trương mới chuyện xấu nàng, quả thực hận không thể một đầu đâm chết. Nàng ôm tiên linh giao cho nàng hòn bi, không màng tất cả hướng tới biển lửa vọt qua đi. Giờ khắc này, nàng chết không đáng tiếc. Nhưng mà, liền ở nàng tức muốn dấn thân vào nhập hải khi, phụ tăng bộ lạc tộc trưởng lại một phen túm chặt nàng. Nhìn tộc nhân tất cả đều chết thảm ở biển lửa, tăng nghĩ màu lục đậm đồng tử lập lòe áp lực đen nhánh, hắn gắt gao cắn sau nha t không khỏi phân trần liền cướp đi tang hẹ trong tay hòn bi. Người đi bên ngoài mang theo đám kia bọn nhãi danh trốn vào hầm băng trong thông đạo, ta là hỏa hệ thực vật, ta đi. Đi liền ý vị chết, cho dù là hỏa hệ thực vật cũng đỉnh không được thụ tổ công nộ. Nhưng là, thân là một gốc cây yếu ớt rau hẹ, tang hẹ nếu ôm hòn bi đến cậy nhờ nhập biển lửa, đó là liền bước chân đều mại không ra liền sẽ nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Giờ khắc này, chỉ có tăng nhĩ mới có một đinh điểm hy vọng tới hoàn thành sứ mệnh Cùng tang hệ bên này thảm thiết nhân gian luyện ngục so sánh với, xa ở bên ngoài tuyệt linh nơi đã chịu ảnh hưởng lại muốn giảm rất nhiều. Giờ phút này, Tang Thanh chính tổ chức bọn nhãi danh ở băng chui ra lối vào tạc băng hóa thủy, đột nhiên một cổ ấm áp khí lãng thổi quét mà đến. Tăng Thanh bỗng nhiên ngẩn đầu hướng tới phương xa nhìn lại, dống nhiên đại lượng phù tăng thần thụ làm hắn ý thức được không tốt. Không đợi cực nóng bùng nổ, tăng Thanh đầu mạo gần xanh hô lớn, "Mau mau mau." Tiểu nhãi con nhóm mau tránh tiến băng trong động. Đã có một tiêu tinh thần khí đám nhóc thì đều thực nghe lời ở tang thanh nôn nóng kêu gọi chúng, chúng nó té ngã lộn nhào thoán vào băng trong động nhưng là băng trong động khủng bố nhiệt độ thấp thật sự là thật là đáng sợ không một hồi liền đem đám nhóc thì đông lạnh thành một đám màu trắng các băng thấy như vậy một màn còn tính mại đông lạnhnh tăng thanh vội vàng từ trong túi móc ra tiên Linh giao cho hắn hồng chă quả theo thứ tự nhét vào bọn nhãi danh trong miệng dòng nước gấm tự dạ dày bộ lan tràn đến toàn thân bọn nhãi danh rốt cuộc một lần nữa có được tri giác Nghe được bên ngoài truyền đến tiêu thẳng thiết, giờ khắc này, không gì sánh kịp khủng hoảng vây quanh bọn họ. Chúng nó run bần bật ôm thân thể, động tác nhất trí mở to sợ hai hai mắt nhìn không ngừng hòa tan băng động Bọn họ căn bản là không biết đã xảy ra cái gì. chương 167, Bảo tàng nhân loại. chương 167, Bảo tàng nhân loại. đỉnh đầu dày nặng lớp băng ở hòa tan, vô số nóng bỏng bọt nước còn không có rơi xuống trên mặt đất, đã bị khủng bố cực nóng cấp nháy mắt bốc hơi. Nồng đậm xương khói bao vây lấy màu đỏ ngọn lửa thổi quét toàn bộ Hàn băng quẩn tăng nhi gắt gao ôm trang tuyết cổ Hobi bay nhanh ở biển lửa chạy vội trên người huyết nục ở chạy vội trên đường đã bị đốt thành cho bụi bị cực nóng gió thổi qua liền nhanh chóng biến thành cho bụi một vài bức hình ảnh ở ta nhi trong đầu xoay quanh các tộc nhân giọng nói và dáng điệu nụ cười biến thành cường đại tín niệm ở chống đỡ hắn giờ khắc này chẳng sợ hắn biến thành bộ xương hắn cũng đang liều mạng kiên trì hắn đã cái gì đều nhìn không thấy Thân thể sở hữu khí quan đều bị trận này lửa lớn cấp đốt cháy đến không còn một mảnh. Lệch cạch, một cây xương đùi bị cực nóng hỏa xà cấp thiêu nước ra. Tăng nhĩ nháy mắt duy trì không được thân thể cân bằng, thé ngã trên đất. hắn gắt gao ôm hòn bi, gian nan trên mặt đất bò sát, hướng tới phía trước nhất cực nóng địa phương hoạt động mà đi. Mắt thấy càng ngày càng tiếp cận phù tăng thụ. Nhưng mà, đúng lúc này, đã ẩn ẩn có vết dạn hòn bi, lại đột nhiên phanh một chút bạo liệt mở ra. Vô số như là bông tuyết giống nhau sâu phun ra mà ra, sau đó ở biển lửa nhẹ nhàng khởi vũ. Chúng nó no có hướng tới tăng nhĩ bao trùm mà đi, có hướng tới phù tăng thụ phương hướng phiêu phiêu đáng đáng xoay tròn duyên dáng dáng người. Không đến một giây đồng hồ thời gian, đáng sợ tuyết cổ liền lấy lệnh người hoảng sợ tốc độ, bay nhanh ở tang nhị xương cốt sinh sôi nổi nở. Đang ở điên cuồng hướng tới bên ngoài chạy vội tăng hẹ, hình như là lòng có sợ cảm dừng bước. Nàng quay đầu lại nhìn về phía pháo hoa tràn ngập nơi xa giờ khắc này mồ hôi hôn tạp nước mắt không ngừng từ nàng gương mặt lăn xuống mà xuống nhưng mà loại này thấu xương bi thương cũng không có liên tục bao lâu ta hệ liền kinh tâm sợ mục đích phát hiện toàn bộ Hàn băng quật đều ở bay nhanh sụt xuống vỡ vụ Hàn băng quật bên trong đang ở trải qua từng màn cực kỳ bi thảm hình ảnh mà đứng ở Hàn băng quật bên ngoài tiên Linh giờ phút này cũng ngăn không được thủ túc je run nàng phóng đại trong mắt thấy được từng mảnh hỏa hồng sắc càh lá từ phá thành mảnh nhỏ khối băng khe hở dôi thân ra tới Không đợi phù tang thủ hoàn toàn chấn động rất xuống suốt thân thể, tiên linh trực tiếp thu hồi ảm đạm sơn hải kinh. Nàng sử dụng long hồn kiếm, cũng không quay đầu lại ở biển sâu điên cuồng chạy trốn. Đại lượng, lệnh nàng vô pháp bình tĩnh mặt trái cảm xúc bao phủ nàng. Nàng thật sự không nghĩ tới, vạn vô nhất thất kế hoạch cư nhiên thất bại. Không nói tiên linh trong lòng có bao nhiêu không cam lòng cùng mất mát, đuổi theo nàng tiến vào cấm điệu tăng trúc, lại chính mắt thấy làm hắn cả đời khó quên đáng sợ một màn. Vốn nên là đen nhánh như mực đáy biển thế giới, Giờ khắp này lại bị cực nóng quăng mang sở thắp sáng. Nước biển đù cục kịch liệt quay cùng lên, bao vây lấy phủ tang thủ gông siềng, hoàn toàn bị phá hủy. Ở tang trúc không dám tin tưởng trong ánh mắt, toàn bộ hàn băng quật bị nổ thành vô số mảnh nhỏ. Không. tang trúc khóc ê không ngừng hướng tới nổ mạnh phương hướng bơi lội mà đi. Nhưng mà, liền tại đây một khắc, một cây che trời thần thụ mang theo thế không thể đỡ khủng bố hơi thở, hoàn toàn chiếm cứ hắn tầm nhìn. Bọn họ thủ tổ hoàn toàn đột phá phong ấn Lại nói tiên linh bên này, đang ở cấp tốc chạy như bay chung nàng, đột nhiên cảm giác được một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng chiều nàng thổi quét mà đến. Không kịp quay đầu lại, một cây hỏa hồng sắc căn cần, lấy che thai không kịp xét đánh chi thế tốc độ chiều nàng bay vụt mà đến. Không có trong tưởng tượng cực nóng cực nóng, chỉ có lệnh nhân tâm gan đều hàn hủy áp Ở tiên linh không cam lòng dãy rùa chung, nàng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, đã bị phù tang thủ căn cần cấp kéo đến bên người cực lớn đến phản phất có thể đem khắp hải dương cấp bao phủ đi vào phù tăng thụ, ở tiên linh trừng lớn huyết sắc trong mắt, biến thành hình người. Chỉ thấy phù tang thụ hình người vì nam tính, nhìn qua dáng người rất là cân xứng Giờ phút này hắn chính trần chuối thân thể phiêu phù ở sôi trào trong nước biển, một đầu nồng đậm màu đỏ tóc dài giống hừng hực thiêu đốt ngọn lửa giống nhau phiêu đáng ở sau người. Kêu cả người phát ra lóa mắt hồng mang bộ dáng, giống như là trong thần thoại hỏa thần trúc dung giống nhau thần thánh không thể xâm phạm Dùng căn cần đem tiên linh cấp dơ lên trước mắt, phụ tăng vươn thon dài hữu lực tay hung hăng bóp lấy nàng cổ. Hán ngoài tái nhật thả yêu tà mặt, sau đó chậm rãi nở rộ ra một cái cực kỳ cao ngạo phóng đáng tươi cười. Ta nói, là cái nào to gan lớn mật ra hỏa ở chém ta căn cần A nguyên lai like là người cái này tiểu ra hỏa làm đến quỷ. Nô! No. Ta vừa rồi giống như thấy được Sơn Hải kinh đâu, chắc không được phong ấn sẽ bung lòng nguyên lai like là thần thú tên kia đã xảy ra chuyện A. Mang theo hơi kiểu âm cuối thanh âm giống như là một fan móc giống nhau, có thể dễ dàng đem thế giới này bất luận cái gì nữ tính tâm hồn cấp câu đi, nhưng mà, trong đó lại không bao gồm tiên linh. Tiên linh xung huyết ánh mắt gắt gao trừng mắt trước này trường khó phân nam nữ mặt. Nhìn tiên linh thù hận ánh mắt, phù tang huyết hồng khỏe môi chậm rãi dơ lên thành một cái sung sướng độ cung. hắn bệ nghệ đánh giá nàng, hình như là đánh giá một cái chết cầu. Đối với cái này có được sơn hải kinh nhỏ yếu nhân loại, hắn thực cảm thấy hứng thú tạm thời không nghĩ căn ướt. Nhưng mà, vài giây lúc sau, hắn mỉm cười biểu tình đột nhiên chậm rãi biến mất. Hắn dông cái biến thái dường như ở tiên linh trên người mánh ngửi. Lệnh người lỗ thai phát ngứa thanh âm ở tiên linh bên thai văng lên, trên người của người như thế nào có long phóng kia lệnh người chán ghét long tao vị. Tiên linh gắt gao cắn răng không rên một tiếng. Người được này lệnh người khó có thể quên được long tao vị, phu tang liền nhịn không được nhớ tới long phóng kia lệnh sở hữu thực vật đều nghe tiếng sợ vỡ mật bách thảo khô tính Rõ ràng hắn chính là thâm chịu này làm hại một viên. Không tốt với Ngụy Trang cảm xúc phù tang, khỏe môi nháy mắt gục xuống đi xuống, hắn hỏa hồng sắc con ngươi tối tăm nhìn Tiên Linh, ngươi cùng Long phóng là cái gì quan hệ? Long phóng là phù tang sinh tử tốc địch, trước kia hắn ở đất hoang làm sảng làm bậy thời điểm, liền cùng Long phóng kia ghê tởm đến cực điểm ngoạn ý khởi quá xung đột. Kết cục cũng không như thế nào tốt đẹp. Long phóng tiên kia, ỉ vào đáng sợ thiên phú thần thông, một ngụm trọng khí phun đến hắn rậm rạp lá cây khô héo đã nhiều năm. Nghĩ đến hói đầu kia mấy năm, cho tới bây giờ hắn còn canh cánh trong lòng. Phù tang sinh khí. Kiềm chế cổ lực lượng càng ngày càng nặng, thực rõ ràng, Phù Tăng ở dùng thực tế hành động nói cho tiên linh, không trả lời liền chết. Liên ở tiên linh đỉnh không được gáp lực chuẩn bị mở miệng thời điểm, có được chân thật chi mắt nàng, đột nhiên nhìn đến Phù tang sau lưng, có từng đóa trong suốt đông tuyết đang theo nó chậm dãi bơi tới. Tiên linh trái tim lại cho tàn lại cháy đập bịch bịch lên. Nàng nhìn chầm chầm Phu Tăng thủ kia che giấu không được chán ghét biểu tình, đầy mặt đỏ bừng gian nan mở miệng nói, nó... là của ta. Hôn sủng Cái gì? Phu tang rất là kinh ngạc. Long phóng đó là ai a Đất hoang một hại. Rồi thiên rối địa không nói, toàn bộ long tộc đều bị nó rảo đến trướng khí mù mịt, nó cư nhiên sẽ khuất phục một nhân loại ấu thể Phu Tăng cảm thấy khả năng không lớn. Nhưng mà liền ở hắn vẻ mặt hoài nghi nhìn chầm chầm tiên linh thời điểm. Bông tuyết đã cách hắn càng ngày càng tiếp cận. Có nghĩ thầm kéo dài thời gian tiên linh bắt đầu động tác khó khăn lay phủ tang kiểm sát bàn tay. Phủ tăng thụ phi thường thức thời thả lỏng một chút đối tiên linh kiềm chế. Tiên linh kịch liệt ho khan, gian nan nói, liền ở. Không lâu trước đây, phủ tăng thụ hỏa hồng sắc con người phi thường chuyên chú nhìn chăm chú vào tiên linh, hắn không có phát hiện, từng đóa bông tuyết đã lặng yên không một tiếng động chui vào nó căng cần. Nhìn một màn này, tiên linh thực dễ dàng liền đoán ra. Phù Tăng Thụ thực lực muốn so tím cầm một kém rất nhiều. Tuy rằng đều là thần thụ, nhưng là nó không chỉ có không có phát hiện đang ở nàng trong đầu tích tích thẳng tiêu hệ thống, cũng không có phát hiện đã lặng lẽ ký sinh nó tuyết cổ. Nàng trước mắt này cây thần thụ thực rõ ràng chính là một cây cực kỳ cao ngạo, vạn vật toàn không bỏ trong lòng kêu ngạo hương ngạnh đồ đệ. Vì thế vì kéo dài thời gian sử tuyết cổ phát tác, tiên linh bắt đầu cùng Phù tang Thụ nói về chuyện xưa tới. Từ cùng Tiểu Hắc Long quen biết khai thiên tích địa nói lên Sau đó lại kỹ càng tỉ mỉ miêu tả tiểu hắc long bị nàng đòn hiểm quá trình. Phù tăng thụ quả nhiên thực cảm thấy hương thú. Vì thế tiên linh tiếp theo lại biến đổi bất ngờ, nói lên tiểu hắc long bị nàng nuốt ăn quá trình. Nghe được phù tăng cái này chưa hiểu việc đời thần thụ sừng sốt sừng sốt, kêu bắt quay đến cực điểm biểu tình, quả thực hận không thể lấy chương băng ghế tới ngồi nghe tiên linh tán gấu. Bất chi bất giác, kiềm chế tiên linh tay bông ra. Tiên linh miệng không đỉnh, nhưng là lại cực kỳ nhanh chóng lui về phía sau một bước Nàng đã nhìn đến phù tăng thụ dưới chân căn cần ở chậm rãi băng sương hóa, thực rõ ràng có một đám tiểu tuyết cổ ở bên trong liều mạng tạo. Vì sợ bị lây bệnh, tiên linh đã làm tốt tùy thời trốn chạy chuẩn bị. Nhưng mà, liền ở tiên linh cho rằng tuyết cổ sắp phát tác thời điểm, phù tăng lại sốc lên mí mắt, buông xuống con ngươi ngự ra kinh người nói, ngươi là đang đợi đám tiêu tiểu sâu đem ta tạo không sao. Tiên linh Phù tăng thụ thực sắc tình vơn màu đỏ tươi đầu lươi liếm khỏe môi. Đám kia tiểu sâu ăn rất ngon đầu ta cắn nuốt tốc độ vừa lúc đuổi kịp chúng nó sinh sôi nảy nở tốc độ, ta nhưng quá thích ngươi đưa ta cái này lễ vật. Thiên linh! Này cây sợ là cái biến thái đi! Cảm ơn thân nhóm phía trước đánh thưởng, liều sống liều chết gan một chương ra tới. Chương 168 thứ 168, Hải tộc ngư tổ. Chương 168 thứ 168, Hải tộc ngư tổ. Ông trầm trầm đáy biển, một cái cả người mạo ánh lửa Mỹ mạo nam tử. Giống cái biến thái dường như làm dẫn nhân phạm tội biểu tình động tác, từ nhỏ chưa thấy qua việc đời tiên linh, trong lòng tức khắc toát ra không ít kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Hắn thật sự không phải biến thái sao. Thích hết mở. Bị sâu cắn thực hưởng thụ. Nhưng xem vẻ mặt của hắn, hình như là thật sự thực hưởng thụ. Nhìn đến tiên linh một lời khó nói hết biểu tình, phù tăng sửng sốt một chút, hắn rõ ràng không có gặp qua có người đối hắn lộ ra quá loại vẻ mặt này. Vì thế hắn đột nhiên có muốn hiểu biết này nhân loại hứng thú. Hắn bắt đầu dò hỏi tiên linh, là như thế nào được đến Sơn Hải Kinh? Thần thú là đã chết vẫn là ngủ. Tiên linh đương nhiên không có khả năng nói cho phụ tăng chân tướng. Vì kéo dài thời gian, nàng lại đương biên kịch lại đương diễn viên đem thần thú đệ tử cái này thân phận cấp gắt gao ấn ở trên người, hơn nữa còn luyện chuyển nhắc nhở hắn, ngươi dám giết ta, thần thú sẽ vì ta báo thủ. Kết quả, phụ tang giống như không phải một cây đứng đắn thụ. Hắn hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài, hắn không chỉ có không có một đinh điểm sợ hãi còn cực kỳ hương phấn. Thiên Linh. Phu Tăng vẻ mặt biến thái nói cho Thiên Linh, hán thụ sinh chỉ có hai cái mục tiêu. Đệ nhất, làm chết Long Phóng. Đệ nhị, cùng thần thú đối nghịch. Sau đó ở Thiên Linh sắc mặt đại biến thời điểm, lại cười tủn tìm nói, cho nên, ta hiện tại chỉ cần giết giấc người, là có thể dùng một lần đạt thành hai cái mục tiêu nhiều nhẹ nhàng nhiều vui sướng A. Người có thể minh bạch ta giờ phút này sung sướng tâm tình sao ơn. Thiên Linh. Giống như cảm thấy như vậy không đủ kích thích Phù Tang lại ở Tiên Linh dần dần động lại biểu tình chung, đem trong cơ thể tuyết cổ tất cả đều bước ra tới. Cầm một đóa bông tuyết ở trên tay thưởng thức, Phù Tang cười nói: Người vẫn luôn đều đang chờ này, đó tiểu sâu bùng nổ, bất quá chúng nó no giống như thực nhược bộ dáng đâu." Ở Tiên Linh dần dần lạnh nhạt biểu tình chung, Phù Tang bắt đầu phóng đại chiêu. Cực nóng ngọn lửa từ trên thân thể hắn thiêu đốt lên, vô số bạch xương dường như bông tuyết quay cuồng, phát ra chi chi tiếng kêu thảm thiết. Lệ người nghe tiếng sợ vỡ mặt tiếc cổ. Không có bất luận cái gì năng lực phản kháng đã bị dùng một lần tiêu diệt thấy như vậy một màn thiên Linh sát thật là tuyệt vọng nàng minh bạch từ kế hoạch thất bại kia một khắc bắt đầu nàng cũng đừng muốn sống nhìn đến thiên linh kia nản lòng thoái chí biểu tình Phu Tam cảm thấy đối nàng tâm lý thượng cha tấn đã đủ rồi vì thế hắn chơi chẳng rồi quyết định đem này nhân loại cấp lộc chết Đình một thân hừng hực thiêu đốt lửa lớn Phu ta từng bước một tới gần vô pháp di động tiên Linh mặt mang mỉm cười bóp lấy tiên Li cổ Phu tăng cực kỳ ôn nhu nói Ngươi giảng chuyện xưa rất êm thai vì tỏ vẻ đối với ngươi yêu thích cùng tôn trọng, cho nên ta quyết định cho ngươi một cái toàn thời. Này cậu tệ! hít thở không thông trong thống khổ, tiên linh liền kêu thảm thiết đều phát không ra. Hệ thống lại lần nữa tích tích tích ở nàng trong óc phát ra cảnh báo thanh âm. Tiên linh nhịn không được ở thức hải chửi âm lên. Không hỗ trợ, Quan cảnh báo có gì dùng. Ta đã chết, ngươi xem ngươi còn có thể hay không tìm được giống ta tốt như vậy dùng công cụ người. Ngươi nhìn đến trước mắt sao Nó sẽ đốt cháy thân thể của ta, đến lúc đó chủ nhân của người liền sẽ bị sống sở sở thiêu chết. Câu nói kế tiếp, thiên linh nói không được nữa, bởi vì nàng cổ sắp bị vặt gãy. Đem sở hữu linh khí đều tụ tập ở trên cổ cùng này chỉ kìm sắt tay làm đấu tranh. Thiên linh ánh mắt sung huyết nhìn trước mắt cái này tinh xảo hoàn mỹ Nam tử. hắn dơ nàng tựa như dơ một cái bút bê vải rách nát giống nhau, nhập nàng như thế nào dây ruột đều không thể thoát ly không chế. giờ khác này nàng... Cung thật rất giống một con hám thú phù du. Thiếu oxy dẫn tới tiên linh trước mắt một mảnh đen nhánh, thậm chí còn xuất hiện một ít năm màu quang điểm. Trong mắt bắt đầu ngoại đột, sắc mặt bắt đầu biến tím, có một ít màu xanh biển mạch máu nhảy ra tới. Đến từ chính thực lực nhân áp, thật sự là thật là đáng sợ. Nhưng mà đúng lúc này, hình như là cảm ứng được tiên linh nguy ở sớm tối, ngủ say chung tiểu chiêu đột nhiên run rẩy khởi thân thể một bộ sắp muốn thức tỉnh bộ dáng. Tiểu chiêu tồn tại nói cho tiên linh, nàng không phải một người Nàng không thể cứ như vậy chết đi. Tiên linh điên cuồng vận chuyển hàn băng chi tâm, giờ này khắp này, toàn thân chỉ có thần thức còn có thể động. Cực hạn trong thống khổ, tiên linh đem thần thức chậm rãi ngoại phóng đi ra ngoài, sau đó hướng tới thương ngự thủ hoàn di động mà đi. Mắt thấy sắp thành công. Hình như là biết tiên linh ở làm động tác nhỏ, kiềm chế trụ tay nàng đột nhiên đột nhiên dùng một chút lực, tiên linh xương cổ cốt tức khắc răng rắc một tiếng vỡ vụt. Đầu góc giống tắt máy máy tính, đống nhiên tối sẩm. Mới vừa tiến vào thương ngự thủ hoàn thần thức nháy mắt cùng nàng mất đi liên hệ. Trong khoảnh khắc, tiên linh xung huyết đôi mắt mất đi thần thái bỗng nhiên dừng hình ảnh ở. Thủ hạ mềm và xúc cảm nói cho Phù Tang, "Này nhân loại lập tức mau mất mạng, vì thế hắn chuẩn bị tháo xuống tiên linh đầu." Nhưng mà, liền tại đây ngàn cân treo sợi tóc hết sức, phẫn nộ đến đến cực điểm tiểu chiêu đột nhiên từ tiên linh thức hải vọt ra. Giờ khắc này, nó quên mất đối ngọn lửa sợ hãi, nó tiếng rít, hung hăng cắn Phù Tang cánh tay. Đáng tiếc chính là Ngàn năm phủ tăng thụ ra dày thật sự, chẳng sợ Tiểu Chiêu là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tuyết tiền cũng cắn không khai. Cảm giác được tiên linh sinh mệnh hơi thở ở nhanh trong sói mòn, Tiểu Chiêu khí điên rồi, nó gắt gao nhìn thẳng phù tăng đôi mắt, sau đó hưu một chút nhảy đánh lên. Cái gì tuyết tiền không thể lợi dụng thiên phú tới hấp thu người khác sinh mệnh? Cái gì hấp thu nhiều sẽ biến điên, sẽ vô pháp hoàn thành lột xác. Tiểu Chiêu đã hết thể không để bụng, giờ khác này, nó mục tiêu thực rõ ràng. Chính là muốn đem cái này khi dễ tiên linh vương bắt đảng cấp hút chết. Nó nhìn chầm chằm phụ tang hỏa hồng sắc đôi mắt, giống phát hỏa thiêu thân không màng tất cả phi phát qua đi. Cực nóng ngọn lửa đem nó trong suốt thân thể cấp đốt trọi cũng không thèm để ý, nó muốn giết hắn. Tiểu chiêu sát khí thật sự là quá nặng, nó thành công khiến cho phụ tang chú ý. Một phen ném xuống đã mất đi hô hấp nhân loại ấu tể, phụ tang nắm chiều hắn bay vụt mà đến tiểu sâu. Tuyết tảm. Tiểu chiêu nghiến răng nghiến lợi, người cái người xấu. Ta muốn giết người. Toàn không tiến phù tăng trong ánh mắt, tiểu chiêu liền biến thành một con cự long điên cuồng đối hắn tiến hành công kích. Cái gì hảo cảnh, sóng âm, hết thể như là không cần tiền chiều hắn ném đi. Nhưng mà phù tăng lại nửa điểm không chịu ảnh hưởng, còn cảm thấy này tiểu sâu thật đúng là hoạt bát đáng yêu thật sự. Vì thế, hắn dông cái biến thái dường như đem tiểu chiêu cấp đánh trở về nguyên hình, sau đó đặt ở lòng bàn tay xoa nắn lên. Tiểu chiêu phát ra thống khổ tiếng dít thanh. Nghe được tiểu chiêu thanh âm. Bị phù tăng cấp vứt bỏ ở một bên tiên linh đột nhiên run dày lên. Hệ thống tích tắp ở nàng trong đầu bá báo cái gì, nhưng là thanh âm quá mức với xa xôi cũng nghe đến không lắm rõ ràng. Cảm giác được thân thể một lần nữa có được lực lượng, tiên linh chậm rãi mở xung huyết đôi mắt. Nàng thấy được đang ở bị phù tăng cấp trà tấn tiểu chiêu. Giờ khác này tiên linh đôi mắt đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh, dây tiếp theo, tay nàng nhiều ra một cái đen nhánh hộp. Chậm rãi tử phù tăng thụ căn cần thượng bỏ lên Tiên linh xoay tròn đầu đem mềm mặt cổ cấp trước khỏi. Có thể là có điểm quá vội vàng, xương cổ cốt cũng không khôi phục đối âm trí, khiến nàng đầu nhìn qua có một chút vai. Tiên linh nghiêng đầu nhìn chầm chầm phía trước cái kia bị ngọn lửa vây quanh nam tử, thanh âm mơ hồ nghẹn nào nói, ta lại đưa người một cái lễ vật được không? Ở phù ta ngoại ý muốn nâng lên lông mày thời điểm, tiên linh đem thân thể sở hữu tiềm năng đều bùng nổ ở trên cánh tay, sau đó hung hăng đem hộp tạp hướng về phía đầu của hắn. Màu đen hộp giống một đạo đường họa dạ tổn giống nhau hướng tới Phù Tang chạy như bay mà đi. Không hề nghi ngờ chính là, Phù Tang phi thường tình chuẩn tiếp được ném mạnh mà đến năng khí. Đứng ở Phù tăng đối diện Tiên Linh nghiêng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia nói như thế nào đâu? Không rất giống một nhân loại hấu thể hẳn là có ánh mắt, phi thường phi thường là nhạt. Phù Tang đột nhiên tới hứng thú, hắn rất có hứng thú nhìn giống như là hắc hóa tiên linh, ngươi cũng là mạng lớn, cư nhiên không chết. Tiên Linh không nói chuyện, Nàng gắt gao nhìn chằm chằm bị phù tăng cầm trong tay màu đen hộp. Phù tăng theo nàng ánh mắt rời xuống, này cái thứ hai lễ vật, giống như có điểm đặc biệt đều là thần mục, hắn như thế nào sẽ nhận không ra này hộp là dưỡng hồn mục chế tắc mà thành đâu. Có thể sử dụng dưỡng hồn mục trang lên đồ vật kia nhất định không bình thường, phù tăng chính là thích nhất khiêu chiến cực hạ, bằng không, hắn cũng sẽ không biết rõ giết chết cái này hấu tể sẽ rước lấy phiền thoái, còn dám hạ tử thủ. Cái gọi là thế tục chói buộc ở trong mắt hắn đều là chó má Vì thế, ở tiên linh lạnh nhạt vô tình trong ánh mắt, phụ tăng phi thường gan lớn trực tiếp mở ra hộp. Giây tiếp theo, phụ tăng từ đầu đến cuối đều một bộ bệ nghệ thiên hạ biểu tình đột nhiên không thấy, thay thế chính là kinh ngạc cùng ngốc lăng. Nó ánh mắt đâm đâm nhìn hộp màu lam đá quý trứng. Không tự giác hít sâu một hơi, phụ tăng cảm giác có điểm miệng khô lười khô, hải tóc côn, như thế nào sẽ ở ngươi trên tay. Ô, cúp điện một hồi, đang ở gõ chữ chung vì thế, các ngươi hiểu. Khóc lớn tờ t Chương 169 thứ 169, phản sát Chương 169 thứ 169, phản sát Côn. Tuy rằng thực thất vọng hộp cũng không có trợ tiết ra mở làm quan mang, nhưng là nghe được, côn, cái này chữ, tiên linh trái tim vẫn là không thể tránh khỏi mãnh liệt nhảy lên một chút. Nàng nghiêng đầu bất động thanh sắc nhìn chăm chú vào đại kinh thất sắc phù tang trong lòng chẳng trọc các loại ý niệm. Hình như là xác định cái gì, tiên linh trên mặt rốt cuộc dơ lên một cái phi thường thần bí tươi cười. Nàng tiện hề hề mở miệng nói, ngươi đoán. Phù tang. Nhưng mà, tôi cười chỉ rằng có trong ngáy mắt, tiên linh biểu tình bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, đem tiểu chiêu trả lại cho ta. Có được hải tộc ngư tổ cái này đại bảo bối, ai còn kiên nhận ăn sâu. Phù tang hưu một chút liền cầm trong tay sâu cấp ném xuống. Tiên linh vội vàng đem tiểu chiêu cấp thu vào thức hải, không có đi trấn an cuồng nộ đến muốn lại lần nữa từ thức hải chui ra tới tiểu chiêu. Tiên linh nhìn chầm chầm vui mừng khôn xiết phù tang, nhẹ giọng nói, Thích ta đưa cho ngươi này cái thứ hai lễ vật sao? Cũng không tệ lắm vui sướng đã chiếm cứ phụ tăng sở hữu tâm thần, hắn không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy, mới vừa đột phá phong ấn, liền có nhân loại cho hắn đưa tới đại đổ bổ. Hắn thực xác định, trong tay hắn này cái trong trứng phong ấn chính là hải tộc côn. Hơn nữa nó còn ở ngủ say bên trong. Côn A. Kia chính là cùng thiên cùng thọ điểm lành chi thú, nếu cắn nuốt nó. Một cây đến từ chính nông thôn đến hoang dại phụ tăng thụ, trong mắt bắt đầu xuất hiện tham lam. Hắn nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm trong tay này cái trứng, trong lòng đã ở bắt đầu tự hỏi một trăm loại đem nó nuốt tan nhập bụng phương pháp. Nhưng mà, đúng lúc này tiên linh lại dấm lên ánh lửa, đi bước một chiều hắn đi qua. Đứng ở phù tang bên cạnh, tiên linh khinh thanh tế ngự nói, ta nơi này còn có càng tốt lễ vật, ngươi có nghị mớn. Phù tang, tiên linh dông tuyết bàn tay thượng đống nhiên xuất hiện một phen đại kiếm, ở phù tang không kịp phản ứng lại đây thời điểm, nàng kén long hồn kiếm liền hung hăng chiều hắn bổ tới. Này nhất kiếm phi thường chi khủng bố, liền không gian đều phản phất phải bị xé rách. Mang theo đầy ngập hận ý nhất kiếm hung hăng chém vào phụ tăng cánh tay thượng. Long hồn kiếm lại nói như thế nào, cũng là một phen thần khí, kêu nhiều sắc bén a Dung nham dường như máu tức khắc phun tung tué ra tới, có vài giọt huyết còn không biết sao xui xẻo bắn tung tué tại màu lam đá quý trứng thượng. Ai cũng không có chú ý tới, kia vài dọt chính phát ra tư tư tiếng văng máu, đột nhiên như là nhân gian bốc hơi dường như, biến mất không thấy. Giờ phút này phù tăng thủ sở hữu tâm thần đều ở tiên linh trên người. Hắn thật sự sắp khí điên rồi, bị phong ấn thời điểm ai chém còn chưa tính, hiện tại hắn là thành tỉnh trạng thái, này nhân loại cư nhiên còn dám to gan lớn mật chiều hắn động thủ. Phù tăng biểu tình đống nhiên lạnh băng đi xuống, liền ở nàng chuẩn bị đem tiên linh cấp sống sờ sờ nghiền áp đến chết thời điểm, trong tay hắn màu lam đá quý trứng đột nhiên buộc phát ra lộng lẫy màu lam quan mang. Vì thế, chuẩn bị chiều tiên linh động thủ phù tăng không hề dự triệu thống khổ kêu thảm thiết lên Thấy như vậy một màn, tiên linh cắn răng càng thêm điên cuồng luân trong tay long hồn kiếm. Vì thế, dung nham máu càng bắn càng nhiều, mà màu lam quang mang cũng càng ngày càng cường liệt. Nó mang theo thần thánh thả thanh lánh hơi thở, như thủy triều giống nhau hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đầu tiên, là linh nó gần nhất phủ tang đã chịu thật lớn chà tấn, hắn thống khổ không thôi bắt đầu hóa thành nguyên hình. Tiếp theo, là phủ kín toàn bộ đáy biển căn cẩn, ở màu lam nước gợn xâm nhập dưới, nhanh chóng biến há. Lĩnh vực bị phá hư lúc sau, Nước biển một lần nữa Dũng manh vào tiến vào Nhìn trước mắt này không thể tưởng tượng một màn, tiên linh thực dễ dàng liền đoán ra là hải tộc ngư tổ thức tỉnh. Nhưng là không biết vì cái gì, lúc này đây côn thức tỉnh, giống như cùng dị vãng bất đồng. Trước kia nó, tản mát ra quang mang uy áp cực cường, mặc cho ai thấy đều run bẩn bật. Hơn nữa, nó cắn nuốt văn vật, không lưu người sống, không đúng, là liền cho cốt cặn bát đều không lưu. Nhưng là hiện tại, tiên linh ngốc ngốc nhìn trước mắt này cây che trời đại thụ Nguyên lai rực rỡ lung linh nó hiện tại nhìn thê thảm cực kỳ, màu đỏ phiến lá ảm đạm không ánh sáng không nói, liền mặt trên kết trái cây đều biến đen. tiên linh có thể cảm giác được đến, liền như vậy trong nháy mắt công phu, nó sinh mệnh hơi thở đã không có. Đa quý chứng lần này tỉnh lại, giống như không ăn bậy đồ vật, chỉ hút năng lượng. Hơn nữa, nó không có hấp thù chính mình. Nghĩ đến đây, thiên linh có điểm hương phấn. Trong truyền thuyết điểm lành chi thú, quả nhiên điểm lành à, còn biết trừ ác dương thiện, nó thật là một cái hảo côn Chính nhịn không được ở trong lòng tán thưởng cá mập bộ lạc tín vật thật là điều hảo cá, tiên linh đột nhiên nghĩ tới lúc trước nàng tiến vào thành phố ngầm trì thời điểm, côn hình như là chuẩn bị lấy nó đuôi to chịu nàng tới. Nó giống như không thích chính mình. Tiên linh. Đang lúc tiên linh bị màu lam nước gợn bao phủ, không biết như thế nào cho phải thời điểm, tiểu chiêu đột nhiên ở thức hải xảo muốn ra tới. Vì thế tiên linh đem nó phóng ra. Cực kỳ mang thủ tiểu chiêu lập tức biến thành hình người gắt gao nhìn thẳng phù tăng thụ, nó đối tiên linh nói. Tiên linh, dịu. Cùng tiểu chiêu huyết mạch tương liên tiên linh đương nhiên biết nó muốn làm cái gì, vì thế nàng vội vàng đem lôi đỉnh dịu giao cho tiểu chiêu. Tiểu chiêu giống như một chút đều không sợ côn dường như, lập tức vung lên dịu liền cực kỳ hung tản chiều phù tang thụ bổ tới. Tức khắc, phù tang thụ thô tráng cảnh khô đã bị nén giận tiểu chiêu, cấp hung hăng chém ra một đạo thật sâu khẩu tử, phù tang thụ đau đến run rẩy lên. gì Cư nhiên còn chưa có chết. Thấy như vậy một màn. Đồng dạng mang thủ tiên linh cũng cầm lấy long hồn kiếm gia nhập chặt cây đội ngũ. Nhưng là tiên linh tương đối có tâm nhãn, nàng không chém phủ tang thụ chủ côn, mà là nhìn chầm chầm nó cành lá chém. Chặt bỏ tới cành lá hết thảy đều thu vào thương ngự thủ hoàn, liền đã biến thành màu đen trái cây cũng không bông tha. Tuy rằng này đó trái cây nhìn qua giống như làm dán không dinh dưỡng, nhưng là khẳng định là thứ tốt. Giờ khắc này, tiên linh nghiễm nhiên liền một thổ phỉ. Nàng hung hăng mà ở trong lòng nói, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Nhưng mà, liền ở tiên linh chém đến chính hoang thời điểm, thức hải ảm đạm không ánh sáng Sơn Hải Kinh đột nhiên hơi hơi lây động lên, nó có mánh liệt muốn ăn cơm dục vọng. Thực rõ ràng, lúc này Sơn Hải Kinh là chân chính Sơn Hải Kinh, cũng không phải bị hệ thống sở khống chế Sơn Hải Kinh. Hệ thống phía trước vì cứu nàng, đã đem sở hữu năng lượng toàn cho nàng, sau đó lâm vào ngủ đông chung. Nói thật, hệ thống lần này còn rất có nhân tình vị, cư nhiên biết cứu nàng bất quá Kìa cũng là vì nàng nguy hiếp đến hảo, nếu nàng thật sự đã chết, ký sinh ở nàng trong cơ thể trùng vương khẳng định cũng sống không được. Đã có điểm trí năng hệ thống, đương nhiên sẽ không giống trước kia giống nhau, nó không lăng đăng nhìn chính mình đi tìm chết. Bất quá, nó lần này ngủ say, về sau cũng đừng nghĩ đã tỉnh. Nghĩ đến đây, tiên linh quyết đoán đem Sơn Hải Kinh từ Thức Hải lấy ra tới, kết quả. nó nha, tiên linh có thần nhìn Sơn Hải Kinh cái này ăn uống cực đại gia hỏa, thẳng tóc đầu thiết hướng tới huyền phù ở không trung màu làm đá quý trứng chạy như bay mà đi. Tiên linh, ta! Trở về! kia không thể ăn! Nhìn Sơn Hải Kinh phi thường thuần thục mở ra trang sách, sau đó đem mỏng manh thần thánh quang mang chiếu khắp ở đá quý trứng mặt trên, tiên linh muốn điên rồi. Nàng vội vàng chiều Sơn Hải Kinh chạy qua đi. Chiếc kéo ngạnh tốn khép lại thư, tiên linh đè lại không ngừng run rảy Sơn Hải Kinh, vẻ mặt giữ tận nói, cái này không thể ăn. Bên cạnh lớn như vậy một thân cây ngươi nhìn không thấy. Một hai phải đi ăn côn. Ngươi phía trước không phải vẫn luôn xảo muốn phong ấn phủ tang thụ sao? Hiện tại cơ hội tới, như thế nào không đi? Sơn Hải Kinh trang lót thượng hiện ra một cái đại đại dấu chấm hỏi. Phía trước đã cùng Sơn Hải Kinh ngắn ngủi giao lưu qua tiên linh, đã biết này ngoạn ý khí linh là một cái không hiểu biến báo, còn có điểm bướng bỉnh con một sách. Vì thế nàng càng thêm liều mạng đẻ lại nó, ngươi không phải đói bụng sao? Không đi ăn cơm, mà đi phong ấn côn làm gì? Người hiện tại này thần lực có thể phong ấn được nó sao? Sơn Hải Kinh trang lóp thượng hiện ra một cái ngốc lốc Nga. Ở đôi mắt nghiêm túc ánh mắt dưới, nó thông thả chiều khô héo phù tăng thụ chạy như bay qua đi. Sơn Hải Kinh này thế tới rào rạt bộ dáng đem đang ở điên cuồng múa may dịu tiểu chiều cấp hoàng sợ. Hải nha, quyển sách này như thế nào hơi thở lại thay đổi, hảo doan người. Vì thế tiểu chiều kéo giữ tận dịu vội vàng đem 1m80 thân cao, chui vào sinh sắn lenh lợi tiên linh trong lòng ngực cầu an ủi Tiên Linh. Ôm trong lòng ngực to con, Tiên Linh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sơn Hải Kinh đem chỉnh cây phù tang thụ tất cả đều hấp thu. Cảm giác được Sơn Hải Kinh phát ra hơi thở hiếu thăng kính rất nhiều lúc sau, Tiên Linh vội vàng đem nóng lòng muốn thử suy nghĩ muốn lại lần nữa đi phong ấn của nó, cấp thu vào thức hải. Quá dọa người. nay ngoạn ý quả thực không buông tha bất luận cái gì đột phá phong ấn sinh vật à, quản hắn tốt vẫn là hư, hết thể đều một lần nữa phong ấn lên. Bất quá. Này con tính tình cũng thật tốt quá đi. Sơn hải kinh đều như vậy khiêu khích nó, nó cư nhiên không tức giận. Cảm thấy có điểm không thích hợp tiên linh, đem thiểu chiêu đầu to đẩy đến một bên, sau đó nghiêng đầu thật cẩn thận chiều màu lam đá quý trứng đi qua. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định có lễ phép một chút, vì thế tiên linh mặt mang tới cười, ôn nhu dễ thân đối đá quý trứng nói, thực xin lỗi à, vô tình mạo phạm ngài, ngài xem xem, ngài này ăn đến còn biết không? Yêu cầu khắc phục vụ sao? Kết quả đợi nửa ngày, đá quý trứng giống như một chút phản ứng đều không có Tiên linh thật cẩn thận chiều nó vươn tay. Di, sờ lên lạnh lạnh hoạt hoạt, thật thoải mái. To gan lớn mật tiên linh không tự giác dùng bàn tay ở trứng trên mặt hoạt động hai hạ. Vẫn là không phản ứng. Vì thế tiên linh yên tâm, nàng thật cẩn thận đem đá quý trứng nạp lại vào hộp. Tại đây trong quá trình đá quý trứng vẫn không núp đích, phi thường ngoan ngoãn. Tiên linh tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, vì thế đóng lại hộp phía trước, nàng đem lô thai để sát vào qua đi. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, bên trong giống như có Rất nhỏ tiếng ấy. Trưng 170, Trần Ai Lạc Định. chương 170, Trần Ai Lạc Định. Hết thể Trần Ai Lạc Định lúc sau, đen nhánh đáy biển lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Không đúng, là so với phía trước càng an tĩnh, phía trước tốt xấu còn có thể nghe được một ít phương xa truyền đến khủng bố thanh âm, mà hiện tại. Kia thật thật là mọi thanh âm đều im lặng, không biết còn tưởng rằng là lô thai ra vấn đề đâu. Thực rõ ràng, sinh vật biển nhóm ở phát hiện bên này không yên ổn lúc sau, suốt đêm ru tàu Như thế tỉnh tiên linh rất nhiều sự, tuy rằng nàng hiện tại thực lực cùng trước kia so sánh với, là muốn hảo rất nhiều. Nhưng là, nàng là thật sự có biển sâu sợ hãi chứng A. Nhìn đến một ít lớn lên tùy tùy tiện tiện sinh vật biển, liền khống chế không được lông tơ đứng thẳng. Vì thế, tưởng mau chóng lên bờ tiên linh làm tiểu chiều hỗ trợ nhìn điểm chung quanh, liền tự mình bắt đầu mân mê vai rất đầu, quá trình liền không nhiều lắm thêm miêu tả, dù sao đau đến thực. Đau đến nhịn đau năng lực vẫn luôn rất mạnh nàng đều nhịn không được gác kêu nhỏ một tiếng Đem tiểu chiêu cấp hoàng sợ. Tiểu chiêu nghiêng đầu nhìn đầy mặt đỏ bừng tiên linh, nói một câu làm nàng có điểm phá vừa nói, tiên linh, người đầu, vẫn là có điểm ai? Tiên linh mới không nghe, đó là bởi vì người nghiêng đầu xem ta, cho nên mới cảm thấy ta là ai? Hình như là ai? Vì thế tiểu chiêu đoan chính đầu lại đi xem tiên linh, không đúng, tiên linh, người đầu, thật sự vẫn là ai? Tiên linh, cuối cùng không có biện pháp, đành phải làm tiểu chiêu hỗ trợ, kết quả nó xuống tay cũng thật chọc à. Đau đến tiên linh thiếu chút nữa liền khóc. Bị phù tang bóp nát xương cổ cốt thời điểm, tiên linh cũng không có cảm thấy có bao nhiêu đau, chỉ có nồng đậm thù hận cùng với không cam lòng. Hiện tại sao, nếu không phải tiểu chiêu vẫn luôn mắt cũng không chấp nhìn chầm chầm nàng mách nhìn, nàng là thật sự sẽ không màng hình tượng khóc thành tiếng. Bị tiểu chiêu cấp tỉ mỉ toàn thân kiểm tra rồi một phen lúc sau, tiên linh cũng không cam lòng yếu thế muốn kiểm tra trở về. Lệnh tiên linh may mắn chính là... Phụ tăng thụ một đốn xoa nắn cũng không có đối tiểu chiêu tạo thành thực chất tính thương tổn. Tiểu chiêu trên người sở hữu vết thương đều đến từ chính bỏng, chính là lệnh tiên linh buồn bực chính là, nàng đều dùng linh khí đem tiểu chiêu trên người bỏng trị hết, nó làn ra như thế nào vẫn là có điểm phát tiêu. Chọc đi lên còn giòn giòn. Kết quả tiểu chiêu ôm chặt tiên linh móng heo, sau đó cười tủm tìm nói, đây là bởi vì ta đang ở lột xác nguyên Như Lạp chờ ta đem tầng này ngoại cấp ra cấp thời gia, ta là có thể trưởng thành nha Tiên linh tư tưởng phi thường ngày lên, hơn nữa thực sẽ trảo trọng điểm, ngươi phía trước ngủ say, là bởi vì ngươi tại tiến hành lột xác. Tiểu chiêu gật đầu. Tiên linh thực hối hận, vậy ngươi trước tiên tỉnh lại, có thể hay không đối với ngươi về sau phát dục tạo thành ảnh hưởng. Tiểu chiêu gãi gãi rầm rạp đầu tóc, mắt lộ mê mang, không biết ai, hẳn là sẽ không có ảnh hưởng. Có ảnh hưởng nó cũng sẽ không nói cho tiên linh, nó mới không cần làm tiên linh khổ sở đâu. Tiên linh lại không phải chân chính cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Nàng hơi chút tưởng tượng là có thể tưởng được đến Tiểu chiêu nhất định có ảnh hưởng Đáng tiếc chính là Hệ thống ngủ đông lúc sau Sách tranh công năng liền biến mất Nàng hiện tại căn bản vô pháp xác định tiểu chiêu chân thật tình huống Nhìn trống rông thức hải Thiên linh có một chút không thói quen Hại, xem ra hệ thống vẫn là hữu dụng Cái này bàn tay vàng tuy rằng có độc Nhưng là bỗng nhiên mất đi lúc sau Mới phát hiện, chính mình cư nhiên có mắt như mù Nhưng mà, chờ kế tiếp Tiên linh phản xạ có điều kiện sử dụng tìm tòi kỹ năng đi tìm tòi tang trúc tung tích ghi, loại này không khỏe cảm càng là tới đỉnh điểm. Trong đầu trống rỗng, gì đều không có. Không có biện pháp, tiên linh đành phải mang theo chết sống không chịu trở lại thức Hải tiểu triêu, điều khiển Long hồn kiếm đi tìm tăng trúc. Tìm kiếm trong quá trình cũng không có khởi khúc chết, đương nhiên, đó là bởi vì này biển sâu một con vật còn sống đều không có, bằng không, lấy hắn kia phao đến trắng bệnh đại diện tích miệng vết thương tới nói, không tao đàn cá tranh đoạt mới là lạ đâu. Đúng vậy, Tang Trúc bị thương, còn thương không nhẹ. Đem đã ngất đi rồi Tăng Trúc, từ đá ngầm khe hở đào ra tới, Tiên Linh rót một chén đú lan canh cho hắn. Đang chuẩn bị đem hắn kéo dài tới Long Hồn trên thân kiếm mang đi, không nghĩ tới di chuyển trong quá trình hắn đột nhiên tỉnh. Đối thượng Tang Trúc nốc lăng màu xanh biết đồng tử, Tiên Linh đương nhiên hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Kết quả Tang Trúc tựa như choáng váng dường như, một cái kính nhìn chằm chằm Tiên Linh máy nhìn, ánh mắt kia hình như là đang xem cái gì hiếm lạ. Đón hắn đăm đăm tầm mắt, Tiên linh không tự giác sờ sờ chân bóng đầu. Hại, phù tang kia cậu tệ, đem nàng một đầu tóc đẹp toàn cấp thiếu hết. Nàng hiện tại nghiễm nhiên một đầu trọc. Nhưng mà, tiên linh cho rằng người khác chú ý chính là nàng hình tượng, kỳ thật nhân ra không phải. Ở tiên linh mộng bức trong ánh mắt, tang trúc như là như ở trong ngộng mới tỉnh dãy rùa từ long hồn trên thân kiếm bỏ lên. Sau đó còn làm một cái yêu cầu cao độ quỷ sát động tác, cũng hai mắt đỏ bừng đối tiên linh nước nở nói, thực xin lỗi thần thú đại nhân. Chúng ta bộ lạc không có hoàn thành ngài giao cho chúng ta nhiệm vụ. Tiên linh tức khắp nốc, đừng gọi bậy a, ta không phải thần thú. Thư Hải Sơn Hải kinh kia con mọt sách đều sinh khí, đem trang sách phiên đến xôn Sao vang, thực rõ ràng nó nhưng không thừa nhận tiên linh là thần thú. Nhưng là tang trúc lại không tin. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến, kia cây từng mang cho bọn họ bộ lạc vô số vận rủi ta thụ, bị trước mắt này nhân loại hữu tể cấp hoàn toàn tiêu diệt rớt. Kia một khắc từ nàng chung quanh buộc phát ra tới thần thánh ánh sáng là như vậy của quận Như vậy đáng sợ, nàng không phải thần thú còn có thể là ai? Đó tiên linh một lời khó nói hết ánh mắt, Tang Trúc mãn hàm kỳ vọng nói, thần thú đại nhân, ngài có thể cứu cứu chúng ta bộ là sao? SQL cũng không thấp tiên linh đương nhiên biết Tang Trúc theo như lời cứu là có ý tứ gì, đáng tiếc chính là, than một ngụm, tiên linh ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Tăng Trúc, ngữ khi xin lỗi nói, thực xin lỗi, vì tiêu diệt phù tang thủ ta lừa gạt các ngươi. Ta cũng không phải thần thú người thừa kế, càng không phải thần thú. Ta chỉ là một cái có được thần thú bản mạng vũ khí nhân loại bình thường. Đối với các ngươi bộ lạc hủy diệt, ta bất lực, cũng làm không đến thời gian hồi tưởng. Trước mắt này song thanh triệt đôi mắt là như vậy chân thành tha thiết, một tia làm bộ đều không có, Tang Trúc quỷ sát động tác tức khắc cứng đờ, giờ khác này, hắn khổ sở trong lòng cực kỳ. Nói không thất vọng đó là giả, chính là, nhân ra rốt cuộc đánh bạc tánh mạng tới cứu vớt bọn họ bộ lạc, là bọn họ bộ lạc không biết cố gắng. Liên ở Tang Trúc run rẩy khóe môi, Thường mở miệng nói không có quan hệ thời điểm, một cái lông xù xù đầu đột nhiên từ tiên linh bả vai phía sau giò xét ra tới, sau đó dùng ngọt giòn thanh êm lớn tiếng nói, tiên linh không phải thần thú, nàng cứu không được các người, các ngươi không thể đạo đức bắt cóc tiên linh nha. Tăng trúc, tiên linh, o. Oh. Thực rõ ràng, thông minh đang yêu tiểu chiêu, chỉ dựa vào giam ba câu liền đoán được sự tình đại khái trải qua, sau đó liền gấp không chờ nổi dùng từ tiên linh nơi đó học được sắc bén lời nói tới cảnh cáo Tăng trúc. Nhưng là thực đáng tiếc chính là, này căn cây trúc giống như không nghe hiểu, kêu ngốc đầu ngốc não ngộng bức bộ dáng xuẩn cực kỳ. Vì thế tiểu chiêu nhịn không được ở trong lòng nghĩ. Hại, thật buồn. Vẫn là tiên linh thông minh nhất ta. Đơn giản an ủi một phen bị chịu đả kích tăng trúc, tiên linh trở thật vất vả tỉnh lại, bắt đầu điên cùng dịu rít tiểu triêu, cùng với tất cung tất kính nhưng như cũ thực u buồn tăng trúc, bắt đầu đi trước hàn băng quật di chỉ tìm kiếm người sống sót. Bất quá tiếc nuối chính là... Hàn băng quật mảnh đất trung tâm bị tạc hủy đến quá hoàn toàn, cơ hồ cái gì đều không có lưu lại. Nhưng thật ra hàn băng quật bên ngoài bảo tồn đến cũng không tệ lắm. Chư bỏ một ít nhìn thấy ghê người vết dạn cùng lung lay sắp đổ phù băng ở ngoài, còn có thể nhìn ra một tí xíu lục địa dấu vết. Chỉ là, đã từng từ xa nhìn lại xa hoa lộng lẫy lục địa, hiện tại lại bị nước biển cấp bao phủ, thay thế chính là một mảnh cháy đen thả rách nát đáy biển phù đảo. Thấy như vậy một màn, Tăng Trúc vẫn luôn ẩn nhận nước mắt rốt cuộc thẳng tắp lăn xuống xuống dưới. Mà tiên linh tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đám kia đang yêu sinh mệnh nhóm cứ như vậy vinh viên tan mất sao. Nghĩ đến chính mình không lâu trước đây còn thể, nếu tồn tại, nhất định phải giúp bọn hắn một phen. Hiện tại nghĩ đến đặc biệt buồn cười, vận mệnh, nơi nào là dễ dàng như vậy không chế. Nàng chung quy là quá tự tin điểm. Nàng cuối cùng vẫn là không có hoàn thành trong lòng hứa hẹn, không có thể đem chúng nó bình yên vô sự mang ra vùng địa cực. Hình như là cảm giác được tiên linh bỗng nhiên hạ xuống cảm xúc. Vốn đang vô tâm không phổi khắp nơi nhìn xung quanh tiểu chiêu, đột nhiên đem nó lông xù xù đại khuôn mặt để sát vào nàng, như thế nào lạc, tiên linh. Người không vui sao? Tiên linh liệt ra một cái phi thường miễn cưỡng tươi cười, ta không có việc gì. Tiểu chiêu cũng không phải là trước kia cái kia vô tâm không phổi tiểu chiêu, hiện tại nó rất thông minh. Vì thế nó bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc là cái gì làm tiên linh không vui? Điên cuồng chuyển động đầu nhỏ tử, tiểu chiêu đột nhiên trước mắt sáng ngời, nó biết tiên linh vì cái gì khổ sở. Dũng tâm cảm thụ vừa lật chung quanh hơi thở, tiểu chiêu dùng móng bước chỉ vào nơi xa một cái băng động lớn tiếng nói, tiên linh, ngươi không cần khổ sở, nơi đó mặt còn có sinh mệnh. chương 171, cứu người. chương 171, cứu người. Bộ lạc không có. Đương đại lượng nước biển rót vào hầm băng trong thông đạo thời điểm, Tăng Thanh sẽ biết cái này lệnh người tuyệt vọng tin tức. Vì thế hắn mang theo bọn nhỏ điên cuồng hướng tới hầm băng chỗ sâu trong đi nhưng là bọn họ tốc độ sao có thể theo kịp nước biển chảy ngược tốc độ. Càng thêm đang sợ chính là, nước biển vừa tiến vào động băng, khủng bố nhiệt độ thấp liền đem nháy mắt đem này đóng băng đông lại. Vì thế bọn họ bị đương nhiên vây ở động băng chỗ sâu trong. Thấu xương rét lạnh không ngừng xâm nhập bọn họ, bọn nhỏ đều chịu không nổi, sôi nổi đều bị đông lạnh hôn mê bất tỉnh. Tăng thanh biết, một giấc này đi xuống, bọn họ không bao giờ sẽ tỉnh lại. Thân thể càng ngày càng lạnh, tuyệt vọng bao phủ hắn, trong bóng tối, hắn chậm dài khép lại mắt. Tiểu chiêu sở chỉ cái kia vị trí là tiên linh lúc trước tiến vào hàn băng quật thông đạo, nơi đó độ ấm thấp đến liền nàng đều có điểm chịu không nổi, húng chi là một đám gầy yếu đến đi đường đều có điểm khó khăn bọn ngãi danh. Nghĩ đến đây, tiên linh không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp sử dụng long hồn kiếm quang tốc giống nhau hướng tới hầm băng chạy như bay mà đi. Kết quả, ở trên đường thời điểm, lại ngoài ý muốn thấy được một khối phiêu phù ở trong nước biển nữ thi. Nàng thoạt nhìn bị thương không nhẹ, một đôi chân đã bị nổ mạnh dư ba cấp tạc không có Trên người cũng đen tùy lùi, xa xa nhìn qua, tựa như cái nữ phiêu, nhưng dọn người. À hẹ, ở tiên linh còn không có phản ứng lại đây thời điểm, tăng trúc đột nhiên biểu tình kích động từ long hồn trên thân kiếm nhảy xuống tới, sau đó điên cuồng hướng tới nữ trôi giản. Tiên linh cũng vội vàng theo đi lên. May mắn chính là, tang hẹ tuy rằng thương thế thực trọng, nhưng còn có mỏng manh tim đập. Vì không chậm trễ thời gian, tiên linh trực tiếp dùng linh khí đem tang hẹ trên người bỏng cấp trị hết nhưng là không có gân cốt làm chống đỡ gây chân nàng lại bất lực. Nhìn đến tăng hẹ ở tiên linh cứu trợ dưới khôi phục cường hữu lực tim đập, tăng trúc kích động đến rơi nước mắt, quả thực không biết nói cái gì hảo. Nhưng mà tiên linh nhưng không nghĩ lãng phí thời gian tới nghe hắn mang ơn đội nghĩa, nàng còn có một đống sinh mệnh yêu cầu đi cứu vất đâu Vì thế tiên linh trực tiếp đem tăng trúc cấp ném ở phía sau, sau đó trở tiểu chiêu liền cũng không quay đầu lại chiều động bằng phương hướng bay qua đi. Chờ tăng trúc ôm tăng hẹ thở h Liền xa xa nhìn đến A Linh ấu tể cùng một cái nam tính nhân loại, luân vụ khi ở rảnh giật từng dây tạc tạp hầm băng nhập khẩu. Đúng vậy, hàn băng quật nổ mạnh lúc sau, hầm băng nhập khẩu đã bị tới đi vào nước biển cấp chặt chẽ đóng băng ở càng lệnh người buồn bực chính là, nơi này độ ấm thật sự là quá thấp, mới vừa tạc khai một chút liền lại nháy mắt bị đóng băng ở. Không có biện pháp, tiên linh đành phải một bên tạc một bên hấp thu chung quanh hàn khí. Như thế một phen nhanh chóng lan lột, cuối cùng làm ra một cái có thể cung người hành thông đạo Đứng ở cửa động, tiên linh chiều ôm tang hẹ ra sức bơi tới tang trúc hô, nhanh lên, cửa động phải bị một lần nữa đông cứng. Đoàn người gian nan xuyên qua lớp băng. Cũng may hầm băng độ ấm thấp cũng có độ ấm thấp chỗ tốt, lớp băng chỉ có 5-6m hậu, lại sau này chính là chân không, rốt cuộc, nước biển tới tốc độ cũng so ra kém kết băng tốc độ a. Ấm áp hải vực ngốc lâu rồi, đột nhiên lại tiến vào rét lạnh hang động, tiên linh có trong nháy mắt không thích ứng, bất quá một khi vận chuyển khởi hàn băng chi tâm, kia cổ không khỏe liền nháy mắt tiêu tán. Đệ một viên hồng chăn quả cấp phía sau đã đông lạnh thành băng côn tăng trúc, tiên linh cũng không có chờ hắn, liền mang theo tiểu chiêu bay nhanh chiều thông đạo chỗ sâu trong chạy tới. Chạy mười mấy phút sau, tiên linh rốt cuộc ở chuyển biến trong một góc thấy được đã biến thành thực vật bọn nhỏ. Bọn họ bị tăng thanh cấp gắt gao ôm vào trong lực Trường hợp dị thường thẳng thiết. Nhìn kia từng cây treo băng xương cứng cây non, tiên linh trái tim không khỏi đột nhiên trầm đi xuống. Một giây đồng hồ đều không có nhiều chậm trễ, tiên linh vội vàng tay Đem tang thanh cùng các gấu tệ trên người Hàn Ý giá trị tất cả đều hít vào trong cơ thể. Lấy ra một khối to hỏa hệ linh thú ra lông chặt chẽ đem tang thanh bao vây lại, Tiên Linh đang lo như thế nào đem hồng chăn quả nhét vào hàm Thiết Hầu, phía sau công tang hệ Tang Trúc đã thở hồn hển đuổi lại đây. Nhìn đến Tiên Linh trên mặt khó xử biểu tình, Tang Trúc vội vàng nói, "Ta tới, tiếp nhận hồng chăn quả." Ở Tiên Linh trừng lớn hai mắt biểu tình chung, Tang Trúc đem trái cây nhai nát miệng đối miệng đỉnh vào tang thanh trong cổ họng. Tiên Linh Khả năng nàng tư tưởng vẫn là có điểm quá bảo thủ, cho nên cảm thấy hình ảnh này có điểm cay đôi mắt. Nhìn hai cái đại nam nhân hôn ngôi, vì giảm bớt xấu hổ tiên linh lại lần nữa đi cảm thụ một phen tang thanh sinh mệnh lực. Con hảo, trên người có một tí xíu người sống khí. Chỉ tiếp chính là, hồng chăn quả chỉ ra tăng 5 điểm chịu rét giá trị, hiệu quả cũng không như thế nào hảo, cho nên tăng thanh cũng không có tình lại. Bất quá, bọn họ bộ lạc đã ở bang nguyên sinh sống mấy trăm năm, cùng nhân loại so sánh với còn tính mại đông lạnh Này năm điểm chịu Z giá trị cũng có thể giữ được bọn họ tính mạng. Mang theo hai người bệnh cùng một đống thực vật, Tiên Linh cùng tăng Trúc cưỡi biến thành xương trẻ tiểu chiêu một đường chạy băng băng. Hai cái giờ lúc sau, cuối cùng là ra động băng thông đạo. Trở lại băng sơn dường như hài cốt bên trong lúc sau, nhiệt độ không khí tức khắc muốn ấm áp nhiều, bất quá, vẫn như cũ thực lạnh. Nhưng là bên ngoài hàng năm hạ mưa đá, hơn nữa cơn lốc vèo vèo quá, rõ ràng không phải một cái hảo chỉnh đốn địa phương. Vì thế không nghĩ đổi địa phương Tiên Linh Quay đầu lại chiều đã mau bị đông lạnh ngốc Tăng Trúc, hỏi, nơi này độ ấm có thể kiên trì được sao? Tăng Trúc trả lời đến tương đối bảo thủ, còn hành. con hành chính là không thế nào hành. Chắc không được này đàn người thực vật biết rõ phù Tăng thủ ở lợi dụng bọn họ, cũng không rời đi phù Tăng thủ bọn họ thật sự là không lớn mại đông lạnh. Vô pháp tưởng tượng, này mấy trăm năm, bọn họ như thế nào lại đây? Vì thế tiên linh đành phải ở băng trên bách tạc cái băng động sau đó ở bên trong điểm thượng than hỏa tới cung Tăng Trúc sưởi ấm Than thủy là thương ngự thủ hoàn chủ nhân lưu lại, theo tầm mắt tăng trưởng, tiên linh đã thực xác định, là hỏa hệ linh mục tiêu chế mà thành, cho nên thực ấm áp lại kéo dài. Đem băng động lộng thoải mái lúc sau, tiên linh cùng tăng trúc cùng nhau thật cẩn thận đem người bệnh nhóm rời đi đi vào. Đặt ở đống lửa bên, tiên linh theo thứ tự đem bọn họ trong cơ thể hàn khí giá trị lại lần nữa hấp thu một lần. Cảm giác được bọn họ trạng thái muốn so với phía trước hảo một tí xíu, tiên linh lấy ra mấy chén đu lan canh ra tới làm tang trúc từng cái đem đông lạnh thành khối băng gu lan canh nhai đỉnh tiến bọn họ trong miệng. Nhìn bọn họ trên người lại thanh lại tím làn da, tiên linh biết tổn thương do giá z là chạy không được, vì thế lại bắt đầu ở thương ngự thủ hoàn tìm kiếm trị liệu tổn thương do giá z linh thực. Chính tìm kiếm đâu? Kết quả cảm giác một đôi nóng rát tầm mắt nhìn chầm chằm chính mình, tiên linh vừa nhấc đầu, đắc. Còn có tiểu chiêu cái này đồ tham ăn quên cho. Tiên linh vội vàng cho tiểu chiêu một khối màu xanh lục cấp bậc thì nướng. Tiểu chiêu không lớn ui ta tưởng cùng bọn họ ăn giống nhau. Ú lan canh nhưng không nhiều lắm, sao có thể cho người tạo. Thiên linh nghiêm túc nói, thịt nướng ăn ngon, ta bỏ thêm ớt cay. Tiểu chiêu đôi mắt tức khắc đột nhiên sáng. Không sai, đây là điều thích cay như mạng sâu. Ở thiên linh cùng tiểu triêu hô động này hội công phu, Tăng Trúc đã nhìn không được tò mò nhìn tiểu chiêu vài mắt. Bất quá phù tang bộ lạc giống như cũng không có thái ớt kiến thức rộng rãi, hán lăng là không có nhận ra tới tiểu chiêu là cái gì giống loài không biết đồ vật giống nhau ấn cao lớn thượng xử lý. Vì thế Tăng Trúc nhịn không được bắt đầu trong lòng tán thường nói, cái này kêu A linh ấu tể quả nhiên không hổ là thần thú người thừa kia A, liền khế ước thú đều có được 5.000 năm trở lên tu vi, quá lợi hại. Thế giới này có cái tương đối kỳ quái giả thiết, linh thú mặc dù tu luyện ngàn năm, cũng chỉ có thể thay đổi kết cấu thân thể, nhưng vô pháp hóa hình người. Chỉ có 5.000 năm trở lên linh thú, mới có thể đủ thực hiện bề ngoài tự do. Cũng có thể cùng chủng tộc khác vô sinh sản cách ly tiến hành yêu nhau. Nói ngắn lại, man kỳ lạ. Tăng trúc này phó chưa hiểu việc đợi bộ dáng thành công khiến cho tiểu chiêu chú ý. Tiểu chiêu một bên gầm cây quen nướng một bên chỉ vào tăng trúc, phi thường lớn tiếng nói, ngươi làm gì lao nhìn ta. Ta hiện tại chỉ thích tiên linh, nhưng không thích cây trúc. Này nhưng đem luôn luôn lá gan khá lớn tăng trúc cấp náo loạn cái đại mặt đỏ. Hán vội vàng xem xét liếc mắt một cái tang hẹ, phát hiện không tỉnh, tức khắc nhẹ nhàng thở ra "Ờ tiểu rõ dệt trước ánh mắt dưới, tăng trúc phi thường chân thành tha thiết túi đầu xin lỗi." Tiểu Chiêu tạm đi miệng, một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng, "Không quan hệ, buồn tầm luôn luôn khoan hồng độ lượng, ngươi thích xem liền xem đi, dù sao ta lại không ít khối thịt." Nghe đến đó, Tiên Linh rốt cuộc nhịn không được, "Không thấy ra ta à, tiểu Chiêu ngươi tỉnh lại sau còn biến làm nhảm." "Trước kia tiểu Chiêu, nhưng không nhiều như vậy lời nói." Tiểu Chiêu nghiêng đầu, "Làm nhảm là gì?" Vì thế Tiên Linh một bên ở thương ngự thủ hoàn lấy vật tư, Một bên đối tiểu chiêu giải thích lảm nhảm ý tứ, tiểu chiêu nghe xong như suy tư gì, nó cảm thấy, ta này vô lý lao, là hoặc bắt đáng yêu. Tiên linh. Hại, nói bất quá tự luyến sâu. chương 172, mang ơn đội nghĩa. chương 172, mang ơn đội nghĩa. Phù tang bộ lạc người thực vật rốt cuộc toàn bộ thoát ly nguy hiểm kỳ, tiên linh căng chặt thần kinh lập tức liền thả lỏng xuống dưới, tùy theo mà đến chính là đỉnh đầu xem nhẹ không xong lạnh cam căm Không tự giác sở sờ, sờ chân bóng đầu. Tiên linh đem biến thành trồn tuyết đang muốn nhảy đến nàng đỉnh đầu quay rối tiểu chiêu cấp bắt xuống dưới. Thực rõ ràng, nó đã sớm đối tiên linh đầu chọc rất có hứng thú. Dùng tiểu chiêu nói tới nói, tiên linh hiện tại hình tượng từ phía sau nhìn qua, giống như là một viên nhìn qua ăn rất ngon. Lột ra trứng luộc. Hơn nữa, liếm thực thoải mái. Không tin tả tiên linh dùng long hồn kiếm thân kiếm chiếu chiếu, sau đó nàng đối tiểu chiêu tiến hành rồi phản bác. Nàng giờ phút này hình tượng. Rõ ràng là cái tiểu Nico Hơn nữa vẫn là cái loại này không lớn lên, có điểm trẻ còn phỉ tiểu ni cô. Nay mặt nộn đến, liền chính mình đều nhịn không được thượng thủ. Ở tang trúc ghé mắt dưới, tiên linh chút nào không thèm để ý người khác ánh mắt rôi tay méo méo chính mình thịt mùm mút khuôn mặt nhỏ nhi. Ha, đừng nói, xúc cảm còn khá tốt. Chỉ là này hình tượng ở băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh, đúng là quá mát mẹ điểm. Vì thế tiên linh hoa một giờ thời gian, dùng ra thú cho chính mình chế tác đỉnh đầu lông xù xù mũ mang ở trên đầu. Mới vừa tả hưu chiếu đâu, Tang Hạ liền suy yếu mở bừng mắt. Vẫn luôn thủ nàng Tang Trúc tức khắc vui sướng như cuồng, vội vàng ghé vào Tang Hạ trên mặt, một cái kính kích động đến têu tên nàng. Nhưng là Tang Hạ hình như là nơi nào xảy ra vấn đề, đôi mắt lơ trống nhìn Tang Trúc, một bộ không có tiêu điểm không có linh hồn bộ dáng. Tang Trúc tươi cười dần dần biến mất, "Á Hạ, ngươi làm sao vậy?" Qua thật lâu sau, "Ta cư nhiên không chết sao?" Tang Hạ thanh âm nhẹ đến phảng phất là phiêu ở không trung. Người đương nhiên không chết, là A Linh Thần Sử đã cứu chúng ta. Tăng hệ ánh mắt rốt cuộc tụ tập ở tang Trúc trên mặt, A Linh Thần Sử. Tăng Trúc phi thường kích hoạt, đúng vậy. Nàng không chỉ có đem kia cây kê áp bách chúng ta vài ngàn năm yêu thủ cấp giết chết, còn cứu vứt chúng ta bộ lạc sở hữu người sống sót. Quay đầu đi nhìn thoáng qua nằm ở cách đó không xa Tăng Thành, cùng với bị bao vây ở linh thú ra lông thực vật cây non nhóm. tang hệ hình như là rốt cuộc tìm về mất đi ký ức, nàng trong ánh mắt bắt đầu không ngừng trào ra nước mắt Liên ở tang trúc mở mịt vô thố thời điểm, Tang Hẹ đột nhiên ôm chặt hắn oa một tiếng khóc ra tới, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." "Ô ô ô." "Thực xin lỗi, là ta hại chúng ta bộ lạc." Ôn Mâu hiếm cô nương, tăng trúc trái tim bang bang nhảy đến lợi hại, hắn Ôn Nhu vô tang Hẹ phía sau lưng, giống hống tiểu hài tử giống nhau ôm nàng. Thấy như vậy một màn, Thiên Linh rất có lễ phép túi đầu. Phi lễ chớ coi. Nhưng mà, trong tưởng tượng thân mật màn ảnh lại không có xuất hiện, ở thống thống khoái khoái khóc một hồi lúc sau, Tăng hẹ tránh ra tăng trúc ôm ớp, đột nhiên chiều tiên linh bỏ lại đây. Kéo suy yếu thân thể, tang hẹ ghé vào tiên linh dưới chân khóc không thành tiếng nói, thực xin lỗi, thần sử đại nhân, đều là ta sai, là ta không có nghe theo ngài phân phó, hại chúng ta bộ lạc, thực xin lỗi. Từng màn thảm thiết hình ảnh ở trước mắt vứt đi không được, giờ khác này, nàng hận không thể một đầu đâm chết ở băng trên vách. Tiên linh không hỏi tang hẹ vì cái gì không có hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì đã qua đi, hỏi lại nhiều cũng không hề ý nghĩa. Nàng đại khái cũng đoán được nguyên nhân, lấy tang hệ kia cẩn thận đa nghi tính tình, còn có thể ra cái gì sai đâu? Đơn giản là không tín nhiệm dẫn tới. Nói thật, sinh khí kia khẳng định là tức giận, nhưng là cũng có thể lý giải. Rốt cuộc, nàng lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, nghiễm nhiên một 13 14 tiểu hài tử bộ dáng, thoạt nhìn xác thật không lớn đáng tin cậy. Lại nói, tang hệ đã vì nàng đa nghi trả giá trầm trọng đại giới. Vì thế tiên linh cũng không có nói cái gì chỉ trích nói, tới chọc nàng tâm loa, mà là nhàn nhạt nói: Ngươi nhất thực xin lỗi, là tộc nhân của ngươi, mà không phải ta. Tuy rằng nàng cũng thiếu chút nữa bị nàng hại chết, nhưng là lại nhờ họa được phúc giải quyết hệ thống cái này đại phiền thoái, hơn nữa còn được đến không ít phù tăng thụ tài liệu, cho nên cũng không tính mệt. Tiên linh càng là bình đạm, tăng hệ liền càng là khổ sở, loại này khổ sở còn kèm theo một tia hổ thẹn. Nàng sống vài trăm năm, tâm trí cư nhiên còn so ra kém một cái ấu tể thành thủ. Càng thêm vô pháp tin tưởng chính là, Cái này hấu tể cư nhiên còn có thể tại phù tăng thụ đột phá phong ấn tình huống dưới, mạnh mẽ xoay chuyển cục diện, giữ được nhiều như vậy người sống sót. Nàng rốt cuộc minh bạch, thần thú vì cái gì sẽ lựa chọn nàng đảm đương người thừa kế. tang hẹ là thật sự khắc sâu nhận thức đến sai lầm, một lần nữa có được một chút hành động năng lực lúc sau, nàng liền đỉnh suy yếu thân thể, không màng tăng chúc khuyên bảo, quật cường chờ đợi tộc nhân tỉnh lại. Mỗi khi có một gốc cây thực vật run dày phiên lá, khôi phục ý thức khi... Nàng đều sẽ thái độ thành khẩn nói một tiếng khiểm Số lần nhiều Làm cho toàn bộ phù tăng bộ lạc người sống sót Đều như lọt vào trong sương ngủ Đại sở hưu tộc nhân đều tỉnh lại lúc sau tang hẹ bắt đầu than thở khóc lóc Đối nàng hành vi tiến hành ăn năn Hình ảnh nói như thế nào đâu Còn rất thế thảm Rốt cuộc nàng cả người nửa người dưới cũng chưa Vì thế Tăng thanh cùng còn thừa tàn tật người thực vật nhóm Lúc này mới biết được sự tình chân thật trải qua Tuy rằng rất khổ sở Cũng có một chút toán trách nhưng là bọn họ dù sao cũng là một đám tính cách thuần phác người thực vật, thật đúng là liền nói không ra cái gì chỉ trích nói. Hùng trì tang hạ vẫn là bọn họ bộ lạc tương lai linh vu, vậy càng không có gì không thể tha thứ, dù sao nàng cũng không phải cố ý. Bởi vì trở lên đủ loại nguyên nhân, phu tăng bộ lạc sở hữu người trưởng thành đều lựa chọn trầm mặc. Nhưng thật ra một đám tạm thời còn vô pháp hóa hình đám nhóc tí, nhìn đến tang hạ khóc đến lợi hại, nhịn không được gón éo gón éo chạy tới, dùng phiến lá ở trên người nàng nhẹ nhàng cọ sát. Y đổ tới an ủi nàng Bọn họ còn nhỏ Rất nhiều lời nói đều nghe không hiểu Nhưng là bọn họ minh bạch Nếu không phải tăng hệ Bọn họ đã sớm chết đói Kế tiếp Chính là một đám người thực vật đối tiên linh cảm động đến rơi nước mắt hình ảnh Tiêu kích động đến thiếu chút nữa Đem dưới chân lớp băng cấp khái phá bộ ráng Đem tiểu chiêu cấp sợ tới mức vội vàng nhảy tới tiên linh trong lòng ngực Nó không lớn minh bạch trước mắt này Đàn người thực vật đang làm gì Hơn nữa bọn họ xem tiên linh ánh mắt cũng quá cực nóng. Không được Tiên linh là của nó. Vì thế tiểu chiêu vẹo một chút nhảy tới tiên linh trên đầu, lớn tiếng tuyên cáo chủ quyền. Nhưng mà, giờ khắp này, ai đều không có đi để ý tới tức muốn hộp máu tiểu chiêu, đại gia ánh mắt chỉ gắt gao tỏa định ở ân nhân cứu mạng trên người. Bọn họ dùng trên thế giới này đơn giản nhất, thuần phát nhất từ ngữ tới biểu đạt đối tiên linh cảm kích. Nhìn trước mắt này đàn gầy chơ sương như sài tàn tật người thực vật, lấy trên thế giới nhất khiêm tốn tư thái phủ phục trên mặt đất. Tiên linh trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết nói cái gì hảo. Rốt cuộc nàng nhân sinh lịch duyệt chưa bao giờ tiếp thu quá như vậy cảm kích cùng tôn kính. Nhìn trước mắt từng đôi kích động thả cảm ơn hai mắt, tiên linh ngực cấm áp, chưa bao giờ từng có thỏa mãn cảm xúc lấp đầy nàng. Nàng tê liệt sống 20 năm, đối mặt đều là nguyền rùa cùng chửi rủa Nàng cho rằng nàng ít kỷ lạnh nhạt, có thể làm lơ bất luận cái gì ngoại giới ngôn ngữ, nhưng mà kỳ thật cũng không phải. Ít nhất giờ khắc này, nàng là phát ra từ nội tâm may mắn May mắn nàng cứu vớt trở về bọn họ tánh mạng. Bởi vì xúc động thật sự là quá lớn, luôn luôn tài ăn nói cũng không tệ lắm tiên linh, hoàn toàn không biết như thế nào đối mặt trước mắt tình huống. Khi sâu một hơi, tiên linh đem quỷ dạp trên đất người thực vật tất cả đều đỡ lên, cũng ngự khi ôn hòa nói, này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, các ngươi không cần như thế. Mau vào đêm, trước đêm thân thể khôi phục hảo đi. nay đàn người thực vật phi thường nghe lời, lập tức nghiêm khắc chấp hành tiên linh mệnh lệnh, không nói hai lời Trực tiếp biến thành thực vật trồng ở một bên linh thú thi thể thượng Liền còn không thể mở miệng nói chuyện bọn ngại danh Cũng đều phía sau tiếp trước rôi thân non nốt căn cẩn Nỗ lực hướng tới đông lạnh đến ngạnh bang bang thi thể cắm dê mà đi Loại này khôi phục phương pháp là tiên linh không lâu trước đây nghĩ ra được Tuy rằng hình ảnh có một chút huyết tinh Nhưng là băng nguyên thượng cũng không có thổ nhưỡng Cũng chỉ có thể như vậy làm Hơn nữa nghe tang chúc ý tứ Bọn họ bộ lạc mới vừa bị lưu đẩy lại đây thời điểm Cũng là như vậy nhịn qua tới Trưng 173, Tiên Tộc chương 173, Tiên tục Ở người bệnh nhóm dưỡng thương thời điểm, tiên linh chỉ huy tiểu chiêu cùng tang trúc cùng nhau đem cửa động cấp mở rộng một ít, thậm chí còn đào tư mặt không gian ra tới. Sở dĩ như vậy phiên thoái là bởi vì tiên linh trước mắt còn không tính toán hồi cỏ la hồ, rốt cuộc thật vất vả ngàn giảm xa xôi chạy tới vùng địa cực, thực lực không tăng trưởng nhiều ít liền trở về, nhiều lãng phí thời gian A. Nàng còn chuẩn bị làm phù tang bộ lạc trước tiên ở nơi này dàn xếp một đoạn thời gian đầu. Vì thế ngày hôm sau, tiên linh đem ý nghĩ của chính mình nói cho những người sống sót. Lệnh tiên linh ngoài ý muốn chính là, nay đàn người thực vật nhóm nửa điểm ý kiến đều không có, liền một ngụm đồng ý còn chi kỷ tỏ vẻ, thần sử đại nhân ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy nhếu ngài quyết định. Thực hiện nhiên, bọn họ đối tiên linh cảm kích cùng tôn kính, đã tới một loại vô điều kiện thuận theo nông nối Đặc biệt là ngày hôm qua bọn họ đều ngủ Tiên linh còn một người ngồi ở đống lửa trước nấu nướng đồ ăn, loại này cảm kích càng là tới đỉnh điểm. Tuy rằng phù tang bộ lạc vẫn luôn là một cái đoàn kết bộ lạc, nhưng là bị lưu đầy lúc sau, bọn họ chứng kiến quá nhiều ấm lạnh, thậm chí liền nhà mình cung phụng mấy ngàn năm tổ tông, đều không đem bọn họ đưa người xem. Hiện tại đống nhiên nhìn đến tiên linh như vậy một cái không cầu hồi báo chúa cứu thế, kia thật thật là hận không thể vì nàng máu chảy đầu rơi. Vì thế đơn thuần người thực vật nhóm, suốt đêm dùng đặc thủ phương thức giao lưu một phen cũng nhất trí làm một cái quyết định. Bọn họ muốn đi theo cái này gọi là a linh ấu tệ. Vì nàng sinh vì nàng chết, vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Tiên Linh liền giải quyết một cái sinh lý vệ sinh công phu, trở về liền ngộng bức phát hiện, này đàn người thực vật đối nàng thái độ, so với phía trước càng cung kính, thậm chí tang hệ còn đi đầu cống hiến ra người hầu ân ký. Đối mặt tang hệ chờ mong ánh mắt, Thiên Linh đương nhiên là cự tuyệt. Lúc trước thu thái ớt, đó là bị bất đắc dĩ, rốt cuộc thái ớt thực lực cường, hơn nữa tâm tư còn nhiều. Nhưng là hiện tại thay đổi một đám nhìn qua nhu nhu nhược nhược người thực vật. Đó là thật sự bóc lột không được. Chỉ là tiên linh trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng mới vừa cự tuyệt, này đàn người thực vật nhóm liền nhanh như chấp quỷ giặm xuống đất, kia biểu tình rõ ràng nói cho nàng, ngươi nếu không tiếp thu chúng ta, chúng ta liền vẫn luôn quỷ thẳng không dậy nổi. Tiên linh thực bất đắc dĩ, các ngươi làm gì vậy? Lam phù tăng bộ lạc tương lai linh vu, nhất có quyền lên tiếng tang hệ hèn mọn phủ phục ở tiên linh dưới chân, biểu tình thành kính nói, thần thử đại nhân thỉnh chấp thuận chúng ta vứt bỏ chủng tộc dòng họ tới đi theo ngài đi. Tiên linh biết bọn họ thuần pháp nhưng không nghĩ tới bọn họ như vậy thành thức mắt, ta không phải đã đã nói với các người, ta thật sự không phải thần thú người thừa kế sao. Đồng dạng cũng quỷ dạp trên đất tang Chúc phi thường bướng bình, ở chúng ta trong mắt, ngươi chính là chúng ta thần. Đối tiên linh hảo cảm độ đã mãn tăng thanh càng khoa trường, trực tiếp không ngừng dập đầu nói, chúng ta mệnh là ngài cấp, nếu không có ngài, chúng ta bộ lạc cũng đem không còn nữa tồn tại. Xin cho phép ta nhóm trở thành ngài người theo đuổi đi. Mặt khác người sống sót cũng sôi nổi tỏ thái độ nói, thần sử đại nhân, cầu ngài nhận lấy chúng ta đi. Thậm chí liền cây non nhóm cũng không ngừng công hành chi, tới biểu đạt chính mình muốn quy thuận tiên linh ý nguyện. Thấy như vậy một màn, tiên linh lại bất đắc dĩ lại không biết làm sao. Đang muốn cự tuyệt, tiểu chiêu đột nhiên nghiêng đầu tò mò hỏi, tiên linh, bọn họ đây là đang làm gì nha? Tiên linh, cái này làm cho nàng như thế nào mở miệng hướng tiểu chiêu giải thích? Nói này nhóm người tranh nhau phải làm chính mình tiểu đệ. Cuối cùng bị ma đến thật sự không có biện pháp, tiên linh đành phải đồng ý. Nhân ra liền quyết tâm muốn đi theo ngươi, không đồng ý liền quỳ thẳng không dậy nổi. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là trơ mắt nhìn một đám tiểu hài tử bị đông chết? Nói nữa, trừ bỏ tang trúc có được hoàn chỉnh thân thể ở ngoài, dư lại đều là ấu ấu, tàn tàn. Lấy bọn họ trước mắt sức chiến đấu mà nói, chẳng sợ ra vùng địa cực, cũng rất khó ở cá lớn nuốt cá bé bí cảnh sinh tồn Rốt cuộc Tội phạt đại lục hung thù nhóm, nhưng đều không phải ăn chay. Kỳ thật hướng chỗ tốt ngắm lại, thu phủ tăng bộ lạc cũng khá tốt. Rốt cuộc đây là một đám tính cách hảo, ăn đến thiếu, sẽ làm ruộng, lại nghe lời người thực vật. Hơn nữa, còn không cần cho bọn hắn cung cấp nhà ở, bọn họ càng thích trồng ở phì nhiều thổ địa nghỉ ngơi. Như vậy tưởng tượng, thiên linh cư nhiên đáng xấu hổ tâm động. Vì thế, khi bọn hắn lại lần nữa hương chính mình dâng ra người hầu hấn kỳ khi, khi, thiên linh liền không có cự tuyệt. Sai đại vui mừng trở thành phù tang bộ lạc Tân Lão đại, ở tang chúc mãnh liệt yêu cầu hạ, phù tang bộ lạc chính thức sửa tên vì tiên tộc. Không sai, chính là như vậy một người cao lớn thượng tuân lệnh tiên linh nhịn không được ra mặt run rẩy tên. Mấu chốt là tiểu chiêu còn hả tồn nào đi đầu nói tốt nghe, này lệnh một đám người thực vật nhóm càng là giống tiêm máu gà kích động. Nghe một đám người thực vật nhóm ở rượu rít thảo luận nói muốn sửa tên họ tiên, tiên linh chạy nhanh ngừng bọn họ đáng sợ ý tưởng, ta cảm thấy dòng họ không quan trọng, không cần thiết sửa, thật sự Hơn nữa ta không tin tiền, ta họ phó. Tuy rằng thật đáng tiếc không thể cùng thần sử đại nhân một cái dòng họ, nhưng là luôn luôn nghe lời người thực vật nhóm vẫn là thực dịu ngoan bảo lưu lại tang dòng họ này. Vì thế, tương lai nổi tiếng đất hoang tiên tộc, liền như vậy qua loa ngang trời xuất thế. Trở thành người một nhà lúc sau, làm tiên tộc mới mẻ tiền nhiệm lao đại, tiên linh đương nhiên muốn đi đầu làm các bạn nhỏ quá thượng hảo nhật tử. Vì thế tiên linh bắt đầu hỏa lực toàn bộ khai hỏa ở than hòa biên, nấu dậy sớm cơm tới. Có thể là tâm tình quá tốt nguyên nhân đi, này một đại sứ nổi canh thịt, cho dù không phóng môi ăn cư nhiên cũng bị tiên linh nấu thành linh thực. Này nhưng đem không tốt nấu nướng người thực vật nhóm làm cho sợ ngây người, bọn họ vẫn luôn cho rằng tiên linh cho bọn hắn đồ ăn, đều là từ khắc linh chủ trong tay mua, không nghĩ tới lại là nàng chính mình làm. Càng không nghĩ tới, nàng một nhân loại ấu thể nấu nướng khởi đồ ăn tới, cư nhiên ăn ngon như vậy. Thậm chí so với bọn hắn ăn qua sở hữu linh thực đều phải ăn ngon. vì thế Ăn cơm sau một đám người thực vật đầu, liền toàn lớn lên ở bát cơm, quả thực hận không thể cùng canh thịt hòa hợp nhất thể. Này nhưng đem tạm thời vô pháp hóa hình bọn nhãi danh cấp lo lắng. Nghe thơm nước phát muối thịt hương vị, bọn họ không ngừng vặn mẹo thân thể, ý đồ khiến cho các đại nhân chú ý, chính là lúc này, đại gia mặt toàn trôn ở trong chén, ai sẽ chú ý tới bọn họ. Vẫn là ăn đến nhanh nhất tiểu chiêu, phát hiện này đàn hoạt bát hiếu động cây non nhóm. Vì thế tiểu chiêu tiện hề hề tò mò thuộc tính phát tác sau ph Nó thành công đem bọn nhỏ cấp cho khóc. Nghe được tiếng khóc, giở khóc giở cười tiên linh chạy nhanh đem đã sớm chuẩn bị tốt một chầu canh thịt, đoan tới rồi bọn nhãi danh trước mặt. Bọn ngãi danh loạn trọng thân thể, đối tiên linh tỏ vẻ cảm tạng, sau đó một đám, như là hạ sủi cảo chủ động hướng canh ngảy. Chan đây một buồn sứ canh mắt thường có thể thấy được ở co lại, không một hồi công phu đã bị hấp thu xong rồi. Nhìn đến này thần kỳ một màn, tiên linh không cấm cảm khái, người thực vật thật đúng là hảo nuôi sống Như vậy một chậu là có thể binh no 29 cái hải tử. Hơn nữa một ngày còn chỉ ăn một đốn. Cũng không biết, bọn họ có thể hay không hấp thu thả ra vị canh thực, nếu không thể nói, về sau đồ ăn còn phải tách ra làm. Ăn một đốn có thể gia tăng thể lực giá trị linh thực, người thực vật nhóm tinh thần khí mắt thường có thể thấy được biến hảo, thậm chí liền nhất suy yếu bọn nhãi danh đều có thể mở miệng nói chuyện. Này nhưng đem làm nhảm tiểu chiêu cấp tức điên. Bởi vì này đàn bọn nhãi danh một khi mở miệng, kia nhất định là một ngụm một câu thần thử tỉ tỉ, thậm chí so nó còn dính người, so nó còn ngoan ngoãn, tức khác hấp dẫn tiên linh không ít lực chú ý. Vì thế bình dấm chua tiểu chiêu bạ phát, hoa hoa bắt đầu cùng bọn nhãi danh xảo khởi ra tới, kết quả, xào xảo, không biết sao hồi sự, cư nhiên cặp với nhau. Bởi vì cốt truyện phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh, lăng là đem tiên linh làm cho sợ ngây người. Nhìn đến tiểu chiêu trên người treo một thân thực vật cây non, tiên linh không cấm đầu đi ghé mắt ánh mắt Cùng tiên linh huyết mạch tương liên tiểu chiêu, đương nhiên minh bạch tiên linh ý tứ, vì thế nàng ngạo kiểu dương lên tiểu cằm. Sú thi nói, bọn họ về sau đều là ta tiểu đệ lạc, làm tiên tộc phó lãnh đạo, ta đương nhiên phải đối các tiểu đệ hảo một chút lạc. Tiên linh, chương 174, chữa trị bàn tay vàng. Chương 174, chữa trị bàn tay vàng. Nhìn đến tiểu chiêu ở Hải tử đôi hôn đến hô mưa gọi gió, giống như còn có trở thành hài tử vương tiềm chất, tiên linh trong lòng là cảm khái. Quả nhiên ấu tể cùng ấu tể chi gian hữu nghỉ chính là như vậy thần kỳ, thượng một giây mưa rền gió giữ dây tiếp theo liền tinh không vạn lý, thật là làm người dở khóc dở cười. Xác định tiểu chiêu là thật sự thực chiếu cố này đàn ấu tể lúc sau, tiên linh liền đi bận việc chính mình sự. Ngồi ở đơn độc đào ra tiểu băng trong động tiên linh đầu tiên đi cảm thụ một phen nàng hiện tại thực lực. ân nói như thế nào đâu, bởi vì không có hệ thống thuộc tính giao diện làm tham khảo, chỉ có thể tính ra một cái đại khái ra tới. Nàng hiện tại linh lực cấp bậc đại khái ở 25 cấp tả hữu bộ ráng đi. Tiên linh sở dĩ như vậy khẳng định nguyên nhân là bởi vì, thái ớt đã từng đã nói với nàng, linh giả 20 cấp lúc sau, liền có thể làm được linh khí ngoại phóng, sau đó hình thành một cái vực. Cái này vực, thông tục một chút tới nói, chính là kết giới. Đã có thể dùng để bảo hộ kết giới trong phạm vi mục tiêu, cũng có thể dùng để vây địch. Bất quá cùng khác linh giả sở bất đồng chính là, tiên linh vực có điểm đặc biệt, bên trong độ ấm đặc biệt thấp Cùng hàn băng quật ngầm thông đạo không hề thua kém. Nếu lại ở trong lĩnh vực phong cái ngọc hồ băng. Phòng trừng, người bình thường sẽ tiêu thụ không dậy nổi đi. Tiên linh nhớ rõ, ở tiến vào hàn băng quật phía trước, nàng linh lực cấp bậc là 17 cấp, khoảng cách 18 cấp còn có một nửa linh lực điều. Cũng chính là 100 vạn tả hữu linh khí giá trị. Mà nàng hiện tại cư nhiên một hơi lên tới 25 cấp, tốc độ này. Hòa tiễn cũng không dám nhanh như vậy à. Tiên linh cẩn thận tổng kết một chút nguyên nhân. đầu tiên Kia khẳng định là hệ thống công lao, hệ thống vì cứu nàng, đem sở hữu linh năng đều chuyển vận cho nàng. Tiếp theo, là phù tang thủ công lao, phù tang thủ tuy rằng bị côn hút khô rồi dinh dưỡng, nhưng là cuối cùng một kích là tiểu chiêu giết. Mà tiểu chiêu là tiên linh huyết mạch sủng, cho nên tiên linh cũng đương nhiên đạt được, phù tang thủ tử vong sau sở tiêu tán linh khí. Như vậy vấn đề lại tới nữa, dựa theo lẽ thường tới nói, tiên linh được đến nhiều như vậy chỗ tốt, hiện tại cấp bậc hẳn là không ngừng 25 cấp. Là cái gì nguyên nhân dẫn tới nàng biến yếu? Thiên linh suy đoán là bởi vì hệ thống ngủ đông nguyên nhân. Rốt cuộc, hệ thống chính là khen thưởng nàng không ít thuộc tính điểm, hệ thống một không, thuộc tính điểm liền tự nhiên mà vậy không có. Như vậy tưởng tượng cũng liền hợp tình hợp lý. Bất quá, loại cảm giác này, như thế nào có điểm giống như đã từng quen biết đâu? Không cần tưởng, loại này giống như đã từng quen biết cảm giác, khẳng định là hệ thống đối nàng ký ức động qua tay chân nguyên nhân. Nay cậu hệ thống xóa bỏ ký ức còn không biết Tiên linh nhìn không được ở trong lòng đối hệ thống hành vi tiến hành rồi một phen phung tạo, xong lúc sau, nàng lại đem hôm trước chặt cây đến phủ tăng thụ tài liệu tất cả đều đem ra. Nhưng mà, nhìn trước mặt một đống cành khô hắc quả, tiên linh người đều đã tê dần. Không có hệ thống giám định, này đó tài liệu đều có cái gì tác dụng nha. Xong rồi xong rồi, hai mắt một bôi đen. Nghĩ nghĩ, tiên linh đem sơn hải kinh triệu hoán ra tới. Cắn nuốt một chỉnh cây phủ tang thụ sơn hải kinh, hiện tại nhìn qua kim quang lộc lẫy Khi thần thánh quang mang vừa ra, bên ngoài băng trong động chính tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm người thực vật tất cả đều im như ve sầu mùa đông.